chương 418, nhân gian trí tôn luyện hóa trí tôn khí chương 418, nhân gian trí tôn luyện hóa trí tôn khí lý nguyên thọ cùng nhân hoàng hàn huyên thật lâu theo thái cổ thời đại bí mật hàn huyên tới đương thời hàn huyên tới các phương đạo thống cùng t r í cường giả hàn huyên tới ma giới toàn bộ thiên địa cách cục dần dần hiện ra tại trước mắt hắn nhân gian năm đại thánh vực đông tây nam bắc b ê n t c h n g trong đó lấy trời đông thánh vực phức tạp nhất nhân tộc yêu tộc rất nhiều chủng tộc còn có chút ít dị tộc hỗn hợp thánh đ i ệ chia làm ba cái nhân hoàng điện chiếm c ư nhất phương đông cựu h u thần t r i ề u chiếm c ư phương bắc chúng thần điện chiếm c ư phương tây cùng phương nam địa phương còn lại có đường cùng có những gì tộc khác như thiên lân cổ tộc ngày xưa thanh điệu cổ tộc cùng h ư không sơn dạng này tán tu đ ạ o thống tổng thể mà nói trời đông thánh được thế lực nhiều nhất thực lực cũng mạnh nhất ba cái thánh địa có ba vị võ thánh c h i t ồ n v ự c ngoại c h i địa có khác hai vị thượng cổ võ thánh tăng thêm bây giờ lý nguyên võ chừng sáu vị cái thế cường giả đây là không có tính cả nửa chết nửa sống thiên nguyên vũ thánh cũng vẫn l ạ mây đen võ thánh không phải nên có tám vị võ thánh đương thời còn lại mấy phương thánh vực bên trong bắc thiên thánh vực lấy vô lượng tiên sơn cùng chân vũ tiên tông bi tôn cảnh nội đạo thống đa số đạo môn võ thánh có hai vị theo thứ tự là vô lượng thánh tôn cùng chân vũ thánh tôn tây thiên thánh vực lấy phật môn bi tôn võ thánh trí tôn chỉ có một vị cũng là vị thượng cổ thời đại cổ võ thánh tôn hiệu là thanh đăng cổ phật nam thiên thánh vực đối lập hai chỗ này cũng so với là hữu tạc có yêu tộc có chút cổ tộc nhưng tổng thể lấy kim ô cổ tộc bi tôn trong tộc cũng có võ thánh toa t ấ n là một tôn kim ô võ thánh kim ô cổ tộc chính là thế gian ít có thái cổ trung tộc bộ tộc này từng cực điểm huy hoàng vô cùng cường đại làm sao huyết mạch chuyển thừa gian nan mỗi một thời đại dòng roi chỉ đ ế m được trên đầu ngón tay là lấy tại thái cổ cùng thượng cổ giao hội thời đại kim ô cổ tộc tự xưng là thiên địa cổ xưa nhất yêu tộc lấy yêu tộc hoàng tộc làm tên thống ngự nam thiên thánh vực các phương yêu tộc khai sáng thái cổ yêu đình chuyển thừa đến nay kim ô một mạch chính là yêu đình c h i chủ nói cách khác thiên hạ hôm nay tổng cộng có mười một tôn võ thánh cường giả lý nguyên thọ trong lòng âm thầm kinh hãi số lượng này so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiều rất nhiều ngoài ý liệu ở chỗ thiên lân cổ tộc cùng hư không sơn kia hai cái cùng nam thiên yêu đ ỉ n h phương tây phật môn cùng c h â n vũ tiên tông bất quá trong đó phần lớn đều là cổ đại võ thánh chân chính thành đạo tại đương thời một cái đều không có nhất định phải tìm một cái vậy cũng chỉ có hẳn cái này viên mãn hôn đột thể nói cho cùng vẫn là thời đại vấn đề từ xưa đến nay thời gian càng sớm thiên địa hoàn cảnh càng tốt tưởng giả càng nhiều về sau đi thiên địa bị phá hư thậm chí bị một phân thành hai tự nhiên cũng liền thiếu khuyết sinh ra trí cường giả điều kiện tựa như lý nguyên thọ dưới mắt đối mặt vấn đề hắn đã đạt tới nhân gian cực hạn đạo thể đều đã viên mãn nhưng lại khoảng cách võ thánh cảnh giới v ẫ n chênh lệch một bước một bước kia đã không phải là nhân gian có khả năng đạt tới hoặc là tiếp tục bế quan tăng lên độ thuần t h ủ thông qua hệ thống đột phá hoặc là chính là tiến về hư không chiến trường nhu cầu ma tộc trí tôn bản nguyên hay là bỏ kim đáy biển giống như tìm kiếm một ma đoạn bản nguyên lý nguyên thọ càng nghĩ tiếp nhận cái sau đương nhiên cái trước hắn cũng không có từ bỏ đạo thể viên mãn sau vẫn thời điểm vận chuyển công pháp đối hệ thống mà nói công pháp có thể không ngừng phá hạn vậy thì không có hạn mức cao nhất có thể nói chỉ là kế tiếp cần có độ thuần thục có thể xưng h ả i lượng tối thiểu cần mấy trăm năm thời gian khả năng đạt tới mong muốn rút ngắn thời gian này cũng cần cung cấp độ cường giả ở giữa chiến đấu nói như vậy vô luận như thế nào đều phải đi hư không chiến trường đi một chút lý nguyên thọ như vậy cùng người hoàng nghị định kế hoạch t ừ nhân hoàng nghị biện pháp bước lên một trận chiến tiếp theo kiểm chế lại hai cái ma tộc trí tôn mà hắn thì vận dụng thiên nguyên vũ thánh truyền thụ võ thánh thần h ồ n g l ạ g yên tiến vào hư không chiến trường t n ú t tới tiền tuyến trong trận d o n h đi về sau tìm cơ hội ra tay gắng đạt tới chân sát một cái trí tôn mở ra lỗ hổng đây là đả thần tiên chính là chúng ta hoàng điện ban đầu đại tổ sư luyện chế trí tôn thanh khí cuối cùng nhân hoàng lấy ra một cây màu đen trường tiên giao cho lý n g u y ê n thọ kia là một cây rất không đáng chú ý trường tiên tựa như dỉ xét roi sắt trên đó vết tích pha tạp cổ láo lại cổ pháp như là thẳng tắp mini giống như c ổ điện ở giữa chia làm chi tiết k h ắ p đầy lít nha lít nhít huyền r ư ợ u p h ù văn nhìn một chút liền khiến người đau đầu mất nứt cái này thánh vật là thế gian chỉ có an hồn sắt chế tạo người kế tiếp trước hết nhất muốn làm chính là đưa nó luyện hóa ít nhất phải sơ bộ trưởng k h n g nó mới được nếu có thể ở đối phó kia hai g á i ma tôn thời điểm dùng tới nó cũng có thể thiếu mấy phần b i ế n số nhiều mấy phần phần thắng giao phó xong những n à y nhân hoàng thân ảnh tiêu tán n g ô i nhân hoàng trong điện hắn cũng không phải là bản tôn mà là một đạo hóa thân bản tôn thời điểm c h ấ n thủ tại dưới chân hư không trong chiến trường lý nguyên thọ cầm trong tay đả t h ầ n tiền bưng ma một lát cũng không phát giác có gì không ổn hắn có thể cảm nhận được cái này thành v ậ t c ư ờ n g đại công phạt phương tiện càng hơn huyết thần quá tài tăng thêm tổn thương linh hồn đặc tính uy năng không thể nghi ngờ biết đương kim thế cục sau lý nguyên thọ cũng không cùng người hoàng k h á c h khí lúc này như vậy luyện hóa đã t h ầ t tiên hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu một cái tiện tay thần bình huyết thần quan tài dù sao cũng là huyết tộc trí tôn khí cùng hắn cũng không phải là nhất phù hợp còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian thay nén tẩy luyện mới được hơn nữa huyết thần quan tài phòng ngự có thửa công kích không đủ về phấn hôn độn thần lô phẩm cấp không đủ chính là lớn nhất không may hết lần này tới lần khác thiên hạ này đã hứa cựu không có trí tôn khí vật liệu xuất hiện nhân hoàng điện cũng không coi c h â tảng nhân hoàng cảm thấy ma giới khả năng có thừa tổn tiếp theo chính là đem một chút trí tôn khí nấu lại tiếp theo chế tạo chính mình trí t ô n khí lý nguyên thọ trong tay cũng là còn có hai kiện có thể làm như vậy giống nhau cần đại lượng thời gian còn phải đi nam thiên thánh vực tế luyện quá mức phiền mái kém xa trước luyện hóa đả thần tiên mặc kệ là đối phó ma tộc vẫn là đối phó tùy thời có khả năng xuất hiện một ma đều là vô thượng lợi khí tại lý nguyên thọ bế con sau nhân hoàng thánh vực hoàn toàn như trước đây an bình chỉ là nhân hoàng trong điện nhiều chút nghị luận hàn hưu tấn phong thanh sa đều bị lý nguyên thọ thả lại ba cái cường giả đỉnh cao mặc dù không rõ trật tướng nhưng cũng biết lý nguyên thọ có thể giết gia táng ma huyền sao mà không dễ ba người cũng hoài nghi lý nguyên thọ đột phá một bước kia cho đến thần v ự c chuyển về tin tức nhất ộ c hỗn độn thể đạo thể viên mãn lấy có thể so với võ thánh tuyệt thế chiến l ự c chấn sát mây đen võ thánh cổ chiến ma tôn đại bại mờ ộ ma tiêu sái rời đi khi tin tức kia chuyển đến nhân hoàng điện tất cả cao tầng vì đó phân chấn dường như đ i ê n dại bùn quân liền biết hắn nhất định có thể trở thành nhân gian trí cường cái này còn cần người nói đây chính là hỗn độn thể cổ kim ít có trí tôn thánh thể không có thực lực này mới không bình thường vốn cho là hắn đã cùng ta nhân hoàng điện vô duyên ai ngờ ta hoàng tự mình ra mặt vẫn là đem hắn kéo tiền đến ha ha ha ha thứ nay về sau tộc ta liền có hai vị trí tôn đúng vậy à một vị võ thánh một vị đại viên mãn hôn đ ộ i thể chính là chúng thần điện cùng cựu lũ thần triều cộng lại cũng chưa chắc có thể thắng được nhân tộc ta rất nhiều đại thánh nhận được tin tức vì đó vui mừng con xiết cũng chính là ma tộc chi mắc như tiêm giới c h i tật như giỏi trong xương đến nay chưa trừ nếu là không có ma tộc uy hiếp hoặc là tại cái kia bách tộc phân tranh thời đại nhân hoàng điện tất nhiên có thể quét ngang thiên hạ đóng đô vũ nội trở thành mạnh nhất đạo thống đương nhiên cho dù không có điều kiện này nhân tộc cũng là đương thời không có chút nào tranh cãi loại thứ nhất tộc chương 419, t h ờ i buổi rối loạn thanh chủ gặp gỡ chương 419, t h ờ i buổi rối loạn thanh chủ gặp gỡ ngay tại nhân tộc đại thánh nhóm đắm chìm trong hỗn độn thể huy hoàng chiến tích bên trong thời điểm nhân tộc tại thần vực cắm điệp theo sát lấy chuyển về tin tức thần vực bên ngoài bên i hoang đạo thống bên trong có hai cái thế lực xuất hiện võ thánh cường giả thứ nhất là thiên lân cổ tộc một cái khác là giả không sơn tổ sư hai người đều là thượng cổ võ thánh bởi vị tộc nhân ta hoàng cùng hai vị khắc thánh địa tri chủ pháp chỉ mà xuất thế bọn hắn từng đi táng ma uyên gấp rút tiếp viện nhưng lại chưa cùng ta tập h u n độn thể liên thủ những tin tức này truyền về sau nhân hoàng trong điện hoàn toàn yên tĩnh thần b ự c bên ngoài thêm ra hai vị võ thánh đều là dị tộc đối nhân tộc mà nói khẳng định không được tốt lắm tin tức nhưng nhất làm cho người khó chịu vẫn là táng ma uyên trận chiến kia cứ việc á m điệp không có nói tỉ mỉ ngọn ngờn cũng không biết tờ tình được người tộc cường giả đỉnh cao nhóm vẫn là đoán ra một hai không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác đây chính là thần mực biên hoàng là bọn hắn tổ địa chung quanh thế mà đều như thế kéo dài không cần toàn lực m u ố n ta nói q u ả n bọn họ đi chết liền để m ộ n g ma đem thần bực náo long trời l ở đất để bọn hắn tử tôn tán t ậ n ta không tin bọn hắn còn dám như thế đổ nước những này lao ra hỏa thật sự là càng sống càng trở về bọn hắn chẳng lẽ không do m ộ n g ma chạy trốn sẽ là bao lớn uy hiếp sao ta xem bọn hắn chính là không muốn tộc ta hỗn độn thể sống sót mới cố ý kéo tới m ộ n g ma chạy trốn nhân tộc đại thánh đối với cái này lòng đầy căm phẫn thận không thể đập chết kia hai cái thượng cổ võ thánh Chuyện này, đem mọi người hỏa khí đều ép xuống bây giờ chính là thời buổi rối loạn chính là ba phương thánh liên thủ thời điểm bất luận nguyên nhân gì cũng không thể bởi vậy nội chiến không phải chính là cho Ngọc ma thời cơ lợi dụng một khi cho Ngọc ma nắm lấy cơ hội liên hệ tới ma giới những cái kia trí tôn chỉ sợ sẽ cho người ta ở giữa mang đến không cách nào tưởng tượng h a i ách trừ cái đó ra n h â n tộc hỗn độn thể lý nguyên thọ d a n h tự cũng theo đó hoàn toàn chuyển khắp toàn bộ thần vực từ chúng thần điện rất nhiều đại thánh thánh giả cho tới có thánh giả chấn giữ sinh mệnh ngôi sao pham la có thánh đạo cường giả địa phương đều biết nhân tộc hỗn độn thể tên thật biết được vị này nhân tộc cường giả đại sát tư phương đánh chết hai tôn c ổ đại trí tôn huy hoàng c h i ế n quả lý nguyên thọ từng tại thần bực náo ra không nhỏ phong ba thậm chí bắt sống qua chúng thần điện thần nữ nhưng tin tức này bị chúng thần điện che giấu rất nhiều thần bực sinh linh chỉ biết là hắn từng theo chúng thần điện rất nhiều cường giả giao thủ thậm chí đánh lui qua ngọc hoàng thần quân thẳng đến lần này mới biết được cái này hỗn độn thể mạnh bao nhiêu không chỉ có là thần bực k i u u thần triều cũng nhận được tin tức nhắc lên không nhỏ gần sóng toàn bộ trời đông t h á n vực chỉ có nhân hoàng điện tương đối yên tĩnh tần phong cùng hàn hưu đều biết lý nguyên thọ không phải ưa thích cao điệu người tại không có hoàn toàn biết rõ ràng lý nguyên thọ yêu thích trước hai người không có tùy tiện chuyển ra tin tức đem những này bí văn khống chế tại đại thánh cường d i ở giữa táng ma tuyên c h u y ệ n xem như có một kết thúc bất quá chuyện này đến tiếp sau còn tại phát triển cũng không hoàn toàn lắng lại chỉ là hoàn toàn kéo cao tới võ thánh cấp độ tại lý nguyên thọ bế quan luyện hóa đạ thần tiên thời điểm nhân hoàng kiểu lưu hoàng chủ thần chủ ba vị thánh địa tri chủ lần nữa gặp gỡ lần này xa so với lần trước càng thêm trịnh trọng ba vị trí cường giả đều là vận dụng hóa thần vô thanh vô tức để tụ ba phương thánh vực giao giới cái khác mấy phương thánh vực tình thế giống nhau nghiêm trọng rất khó xuất động giúp đỡ dưới mắt tình huống chỉ có nhường hai vị kia ra tay truy tìm mậu ma tung tích cho dù là tìm một chút p h i ề n t h o á i hóy nhớ mậu mà khôi phục cũng tốt bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không phối hợp bản hoàng hy vọng bằng vào ta trở danh nghĩa cộng đồng hạ chỉ đem bọn hắn liên hợp lại nên như thế ba vị thánh chủ trải qua đơn giản thương nghị cuối cùng nghị định đặt thành võ thánh liên minh lấy ba vị thánh chủ làm chủ liên hợp hai vị thượng cổ võ thánh cái trước c h ấ n thủ hư không chiến trường cái sau tìm kiếm mậu ma hạ lạc vậy ngươi tộc h ô n độn thể đâu thần chủ không chút khách khí chất vấn nhân hoàng h ô n độn thể có cái khác chuyện quan trọng nếu có mậu ma tin tức tùy thời có thể đưa tin tộc ta h ô n độn thể tất nhiên xuất thủ tương trợ nhân hoàng cũng không nói rõ nhưng cũng cho hứa hẹn n g ư ơ i muốn đánh vỡ cân bằng t i ể u lũ hoàng chủ nhữ m ả y cùng là võ thánh trí tôn hắn há có thể nhìn không ra nhân hoàng ý đồ ngươi đây là tại đồ lửa thần chủ cũng nhữ mày ngữ khí nghiêm túc người khác không rõ ràng nhân r à n cùng ma giới cân bằng nhân tố bọn hắn lại là rõ ràng nhân gian các tộc có phân tranh ma tộc cũng giống như thế dù sao ma tộc bên trong cũng chia lấy khác biệt ma tộc chỉ có điều không có nhân gian như thế phức tạp tranh đấu cũng không có kịch liệt như vậy mà thôi có thể cái kia tiền đề ở chỗ nhân gian uy hiếp nếu như nhân hoàng cố ý đánh vỡ cân bằng đánh giết một hai ma tôn rất có thể dẫn tới toàn bộ ma giới cùng chung mối thủ dẫn xuất càng nhiều ma tộc trí tôn bởi như vậy không chỉ là nhân tộc bọn hắn cũng có thể là đối mặt càng thêm tình thế nghiêm trọng những năm này bản hoàng đã điều tra rõ đối với cái này nhân hoàng từ t ồ nói tộc ta dưới chân kia hai tên gia hỏa cùng cái k hơn á c tộc, chung được cũng ma hòa không hợp. h đụng nữa bọn chúng cũng không phải đồng tâm đông đức hai chi ở giữa lẫn nhau cũng có ân đoán đó là cái cơ hội khó được hắn hạ quyết tâm phải thừa dịp lấy lý nguyên thọ cái này hỗn độn thể chính là phong mang tất lộ thời điểm thừa dịp hắn cũng vẫn là t r ắ n g n h i ê n muốn trừ hết một chút thai hoàng ẩm có thể thần chủ cùng i ể u lũ hoàng chủ đối với cái này vẫn có lo lắng người cũng đ ừ n g quên lần trước làm như vậy dẫn xuất bao lớn phong hiểm lần kia nếu không có mấy cái lao cổ đồng ra tay chỉ sợ cả nhân tộc đều đem luân hãm bọn nhữ mày nhắc nhở nhân hoàng không nên quên chúng cổ trận trước kia trận chiến kia thiên nguyên vũ thánh chờ cường giả tiền bối ra tay mới bình định ma tộc xâm lấn cũng là trận chiến kia nhân tộc đã từng tổ địa thiên hoàng đều bị đánh thành đường cùng bọn chúng muốn nhập chủ nhân gian chúng ta lại làm sao không muốn nhập chủ ma giới nhường lượng giới một lần nữa u ý nhất khám phá gông cùng xiềng xích nhân hoàng khoan thai thở dài nói đây là thiên địa đại thế cũng là ngươi ta số mệnh hai vị thánh chủ không cần phải nhiều lời nữa lời này cũng không có sai trên thực tế lịch đại võ thánh đều có cái này mệnh nguyện không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn làm như thế ý nghĩa thái cổ về sau trường sinh thời đại kết thúc cũng không phải là bởi vì thái cổ thời đại loạn chiến mà là bởi vì thượng cổ thời đại thiên địa bị chia cắt từ đó về sau đại đạo khó thành lại khó trường sinh đương thời võ thánh tri tôn kỳ thật đều là thượng cổ trước c h ấ m nhất cũng là thượng cổ thời đại võ thánh chỉ là những tin tức này đều là lớn nhất bí ẩn không muốn người biết mà thôi thiên địa bị một phân thành hai không chỉ có khó thành võ thánh c ũ n g tước đoạt bọn hắn những ngày võ thánh trường sinh cơ hội chỉ có một lần nữa đà thông lưỡng giới khả năng nên đón như thái cổ như vậy tình thế đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đẻ ép được ma tộc không phải cũng không phải là khai sáng thịnh thế mà là cho người ta ở giữa dẫn tới đại họa cũng được chỉ cần ngươi có nắm chắc là được hai vị thánh chủ cuối cùng vẫn lựa chọn người duy trì hoàng chương 420, t ậ p sát trí tôn chương 420, t ậ p sát trí tôn ngươi có thể từng thấy tới thiên nguyên vũ thánh việc này đã định thần chủ đống nhiên hướng nhân hoàng hỏi đến thiên nguyên t ổ thụ hắn đã sớm theo trừ ngọc hoàn nơi đó đạt được phỏng đoán đồng thời tiến hành một phen suy luận hợp lý hoài nghi lý nguyên thọ phía sau chính là thiên nguyên vũ thánh đã từng hắn cũng nghĩ qua ra tay thăm dò làm sao trong đó khó khăn chắc trở quá nhiều lý nguyên thọ trưởng thành cũng quá nhanh căn bản không cho hắn cơ hội này thiên nguyên nhân hoàng ánh mắt khẽ nhúc đích hơi chút trầm mặc lắc đầu nói cũng không cảm ứng được khí tức của hắn bất quá ta có thể xác định tộc ta hỗn độn thể là theo đã từng tổ địa đi ra về phần còn sống có phải hay không thiên nguyên rất khó nói xem như nhân tộc võ thánh thần n i ệ m bao phủ bắc hoang hắn sớm tại lý nguyên thọ trở về thiên hoang lúc liền âm thầm lấy thần n i ệ m đi theo tự nhiên phát hiện lý nguyên thọ lai lịch t u thật hắn lúc trước đã từng đi qua thiên hoàng chỉ là cũng không phát hiện có vị kia võ thánh còn sót lại tung tích chỉ thấy được mấy món trí tô n khí ra ngoài không muốn đắc tội võ thánh c ư ờ n giả g những cái kia trí tôn khí cũng cùng nhân tộc bản nguyên không hợp tâm tư mới không có động kia mấy món trí tô n khí không nghĩ tới cũng là cho lý nguyên thọ sáng tạo ra một cơ hội đối với cái này hắn cũng không thèm để ý ngược lại những cái kia trí tô n khí hắn không dùng đến nhân tộc đại thánh cũng không dùng đến mà thôi bất kể là ai c h u n g vi đều là chúng ta ở giữa c ư ờ n giả g nghĩ đến nếu là bọn hắn còn sống sẽ không đối ma tộc thai họa làm như không thấy dù sao bọn hắn theo đ u ổ i cũng là lượng giới hợp nhất hai vị thánh chủ cũng không như vậy sự tình truy cứu tiếp không bao lâu ba vị thánh chủ hoàn thành gặp gỡ sau đó liền hạ xuống pháp chỉ lần này pháp chỉ đều có văn tự là ba vị thánh chủ miệng vàng lợi ngọc cùng người hoàng mời lý nguyên thọ lúc như thế thướng hai vị thượng cổ võ thánh phát ra liên minh ý tứ đồng thời ba phương thánh đưa ra một chút thánh vật xem như cho bọn họ đền bù bản nguyên tiêu hao ngày đó v ũ thánh đạt thành liên minh hai vị thượng cổ võ thánh không còn siêu nhiên thế ngoại tự mình ra tay truy tìm mộc ma hành tung nhân hoàng cũng bắt đầu k h u ôi chiên gõ c h ố n g bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống đại chiến thời gian đ u n g dung trong n g á y mắt mười năm nhân hoàng tất cả chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lý nguyên thọ hoàn thành chuẩn bị mà lý nguyên thọ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người vận dụng thời gian mười năm sơ bộ nắm giữ đả thần tiên cùng lúc đó hắn hôn độn trải qua cũng hơi có tăng lên chỉ là tăng lên biên độ không lớn khoảng cách võ thánh trí cảnh vẫn có khoảng cách không nhỏ như thế chỉ có t r ư ớ c đối ma tộc trí tôn ra tay làm lý nguyên thọ đem tin tức cáo chi nhân hoàng sau nhân hoàng liền kéo ra hư không chiến trường võ thánh chi chiến kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản nhân hoàng theo mười năm trước bắt đầu làm nền hai tộc cân đoán tiếp theo theo đại thánh ở giữa ma sát thăng cấp đến võ thánh cùng trí tôn chiến đấu như vậy làm việc hợp tình hợp lý sẽ không khiến cho ma tộc nhạy cảm ở quá khứ tuế nguyện bên trong loại tình huống này nhiều vô số kể nhân gian cường giả kiên kỵ ma tộc ma tộc lại làm sao không kiên kỵ nhân gian trung c ổ trận chiến kia sau song phương đều là nguyên khí đại thường mới xuất hiện như bây giờ cục diện lẫn nhau đều là thăm dò rất ít làm thật song ư ơ n g đều cảm thấy bây giờ cũng không ngoại lệ thật tình không biết lý nguyên thọ đã mượn cây gỗ khô thành cho môn này võ thánh thần thống l ạ g yên tiến vào hư không chiến trường nhân hoàng điện d ư ớ i chân vùng hư không này chiến trường chính là nhân tộc thánh vực lớn nhất hư không chiến trường cả phiến thiên địa bao la vô biên so táng ma tuyên lớn mấy lần không ngừng tối tăm m ở mịt giữa thiên đ ị a đều là t ử khí s á t khí nhìn hoang vu lại rất nát nơi xa nhân tộc cự thành cao ngất săn sát lấy hình quạt vây kín chi thế x ú g lại tại ma tộc thông đạo phía trước mà ma tộc cũng có rất nhiều cự thành cự thành đều là hai phe cường giả đỉnh cao tạo dự trên đó có khắp võ thánh phủ văn có lịch đại trí cường giả quy tắc gia trì không thể phá vỡ dù là võ thánh trí tôn cũng không thể tùy tiện phá hư lúc này nhân hoàng thần uy như ngục đang tay cầm nhân hoàng kiếm cùng hai vị ma tộc trí tôn đại chiến kia hai tôn ma tộc cường giả đến từ khác biệt ma tộc một cái đầu mọc ra hai sừng chính là ngưu ma cổ tộc một cái khác huyết diễm ngập trời chính là huyết ma tộc trí tôn đây mới thực là thuần huyết ma tộc cũng không phải là thiên hoang những cái kia ma tộc có thể so sánh từng cái khí diễm ngập trời ma khí cuốn cuộn tràn ngập kinh người sắc khí hơn nữa diễm p h ầ mình trong tay cũng có cường đại ma khí nhìn ra được bọn chúng trong tay ma khí tước chừng là nhân gian cổ tộc tổ khí trình độ mạnh hơn cực phẩm lớn thánh binh khí hơi thua cho tới tôn thanh khí thuộc về giữa hai bên cường đại binh khí nhân hoàng lấy tri tôn thanh khí tới đánh thành ngang tay nguyên bản hắn là năng lực ép hai cái tri tôn nhưng vì lý nguyên thọ thuận lợi ra tay tập sát tri tôn mới như vậy đổ nước n h ư ờ n g hai cái tri tôn b u n g lòng cảnh giác hiệu quả rất rõ ràng bất luận làng lưu ma tộc trí tôn vẫn là huyết ma tộc trí tôn đều coi là nhân hoàng là làm theo thông lệ quá khứ t u ế nguyện bên trong bọn hắn chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần mỗi lần đều là lẫn nhau không thể làm gì không sai biệt lắm ngang tay lần này khẳng định cũng không ngoại lệ ha ha ha ha khương hoàn thu tay lại a ngươi không làm gì được ta chờ như ma trí tôn tùy ý cùng tiếu h trên mặt nặng g lễ bọn chúng nhất tộc trời sinh cự lực nắm giữ cường đại huyết mạch mà nó lại là lực ma đại đạo thần lực vô biên căn bản không sợ nhân hoàng kiếm khắc khắc huyết ma trí tôn cười lạnh giống nhau xem thường nó đối trận chiến đấu này hoàn toàn không chú ý chỉ là qua loa giống như ứng phó nhân h o à n thế công thậm chí còn có tâm tư quan sát nhân tộc những cái kia tự thành nhanh hơn chờ mấy vị kia mở ra đầu kia thông đạo chúng ta liền có thể quân lâm nhân gian đến lúc đó nhất định phải ăn thông khoái nó trong lòng cười lạnh liên tục bọn chúng không giờ k h ắ c nào không muốn giết nhập nhân gian làm sao các phương thông đạo đều bị gắt gao đ e m khống nhưng ở trước đây không lâu ước chừng hơn trăm năm trước thời điểm dược ma tộc phát hiện một đầu thời đại trung cổ rách nát thông đạo đầu kia thông đạo có trí tôn cùng võ thánh đại chiến dấu vết lưu lại tuy bị võ thánh phỏng ấn nhưng lại còn lại một chút sơ hở bây giờ ma tộc mấy vị trí tôn đều đang nghiên cứu cái lối đi kia nguyên nhân chính là như thế bọn chúng hôm nay mới không chút nào để bụng liền phối hợp nhân hoàng diễn kịch đều rất miễn cưỡng bởi vì bọn chúng cảm thấy chính mình chẳng mấy chốc sẽ giết vào nhân gian nhấm nháp nhân tộc huyết nhục mỹ vị đối với trước mắt những này có thể xem không thể ăn huyết thực đã sớm không có tâm tư tại bọn chúng đối diện nhân hoàng trầm mặc không nói khuôn mặt uy nghiêm ánh mắt sắp bén tay hắn bắt người hoàng kiếm đại khai đại hợp dường như bị chọc giận giống như lúc này mới vận dụng toàn lực dần dần chiếm cứ một chút t h ư ơ phong những này ghê tởm a tộc bất quá là ỵ vào lấy cỡ nào đối thiếu cũng dám như vậy cản rỡ có bản lĩnh cùng ta hoàng một đối một không tin bọn chúng còn có thể như vậy thông rong thật muốn có thể g i ế t ra ngoài theo chân chúng nó một trận chiến đưa chúng nó hoàn toàn chạy về ma giới n h â n tộc trong cự thành rất nhiều đại thánh giận không k ì m được nhiều năm trước tới nay rất nhiều tiền bối gây kích trầm xa trôn xương nơi này mười năm gần đây đến cũng có mấy cái đồng tộc chiến tử nơi này n h â n tộc cùng ma tộc cựu h ậ n sớm đã sâu tận xương thủy làm sao ma tộc thế mạnh cho dù bọn hắn là đại thánh cường giả cũng hưu tâm vô lực khó mà thay đổi đây hết thảy chỉ có thể yên lặng tại cự thành bên trong quan sát đối mặt ma tộc trí tôn cùng những cái kêu ma tộc đại thánh trào phúng cũng chỉ có thể phân hận nắm chặt nắm đấm một trận chiến này kéo dài thời gian rất lâu nhân hoàng thật giống như bị trọc giận tới đằng sau cơ hồ dùng ra l i ề u mạng tư thế như thế hành vi làm cho hai cái ma tộc chí tôn không thể không toàn lực chống cự nhưng vẫn không có để ở trong lòng thậm chí không ngừng mở miệng trào phúng nhân hoàng nhưng mà ngay tại bọn chúng nghĩa mai nhân hoàng vô năng cùng nội lúc d ị biến nảy sinh một cây màu đen thần tiên im hơi lặng tiếng phá toái hư không mà đến trực tiếp q u t vào huyết ma trên thân chương bốn trăm hai mươi mốt tổ khí vỡ vụn chương bốn trăm hai mươi mốt tổ khí vỡ vụn lý nguyên thọ xuất thủ Hắn nhân giấu ở nhân tộc trong ộ c t cự t h à nháy bị trận p h p c mắt xuất hiện tại huyết ma phụ cận lấy đả thần tiên mạnh mẽ quất vào đỉnh đầu bình một tiếng huyết ma như bị xét đánh xương đầu một nước a tê tâm liệt phế thống khổ trực kích linh hồn huyết ma trí tôn ngăn không được phát ra tiếng tê thảm đỉnh đầu máu me đầm địa nhuộm đỏ hai gò má Nó một đầu kêu đau đứt. Đả kêu gian lấy liên tiếp rút lui, linh là thấy uy tiếp tiên linh hồn dường như bị xé đứt. Đả thần tiên chính là nhân thương cùng hồn tôn năng gian đỉnh, nhằm linh hồn tính. rút thể trí thế cảm chỉ có có có đặc khí, bị xé vào tuyệt lại kích này có thể nghĩ ngay tại lúc này nhân hoàng đôi mắt s ắ a bén trong lòng gầm nhẹ trong tay kim sắc trường kiếm trẻ dọc mà xuống một kiếm này đồng dạng là vẫn sức chờ phát động đã sớm chuẩn bị mạnh mẽ bổ về phía ngưu ma trí tôn đỉnh đầu rất có khai thiên tích địa chi vi nhân hoàng của ngươi là cao quý võ thánh càng như thế hẹn hạ n ư u ma nổi giận gầm lên một tiếng lấy tổ khí song truy nên kích hai thanh nặng như sao trời đ ạ i truy tại nó trong tay nhẹ như lông hồng giao nhau lên đỉnh đầu giữ lấy trẻ dọc mà xuống nhân hoàng kiếm、Ấm、ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy binh khí giao kích sáng trói ánh lửa hai cỗ đại đạo chi lực đụng vào nhau tựa như hai phe thế giới chạm vào nhau làm cho hư không chiến trường vì đó rút rút y tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụ đ ồ n g dạng bản tôn giết ngươi ngưu ma trí tôn giận không kìm được toàn lực bộ c phát lấy song truy trấn khai nhân hoàng kiếm nó cầm trong tay song truy dường như vung vẩy sao trời một kích lại một kích chiêu chiêu hưng ánh mang theo vô song n h thế lực chiến nhân hoàng cơ hội đã có còn lại liền nhìn ngươi nhân hoàng trong lòng im lặng ra tay cũng là quả quyết hắn vi nạn thân thể vắt ngang giữa thiên điệu giống như k i u bất hủ phong bi đem nhu ma ngăn chặn tại một bên khác đem nó kéo chặt lấy mà lý nguyên thọ bên này cũng tương tự không kém hắn một roi trọng kích huyết ma sau thừa thắng xông lên cũng làm a n lực ngập trời từng bước ép sát viên mãn hỗn độn thể lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạ trong tay đả thần tiền tựa như một đầu hắt long liên tiếp không ngừng đánh về phía huyết ma trí tôn a a huyết ma trí tôn bị tập kích bất ngờ trọng thương cứ việc phản ứng cực nhanh cũng l à đội vàng nên địch nó liên tiếp bị lý nguyên thọ rút chúng nhiều lần cánh tay hai vai eo đều bị đả thần tiên trọng kích vốn là cuồng nộ thét dài đến miệng bên cạnh cũng hóa thành tiêu thảm hèn hạ tiểu nhi bản tôn muốn n g ư ơ i chết nó lên cơn giận dữ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét giống như điên dại trong tay huyết sắc đại kỳ đón gió p h á p p h ố i vô tận huyết sắc hồng lưu trùng trùng n i ệ ợ c đ i ệ m lại có ư ớ c vạn vong hồn khóc lóc đau khổ vòng quanh vô biên sát khí đánh trả g i ó n n g lý nguyên thọ cười lạnh một tiếng trong tay trường tiên như rồng giờ này phút này chính là hai tộc đại thánh đều có thể nhìn ra được huyết ma rơi vào hạ phòng càng là điên cu càng là bị động huyết ma tộc thiên phú chính là thiêu đốt máu tươi kích phát cùng bạo bản nguyên thủ đoạn loại thủ đoạn này một khi kích phát thực lực bạo tăng tựa như y ê n dại nhưng lại sẽ ảnh hưởng lý trí nhìn như ảnh hưởng không lớn kỳ thực rất dễ dàng trở thành sơ hở hơn nữa nó đối mặt chính là lý nguyên thọ vê anh vê anh vê anh trong hư không kịch chiến không ngừng đại đạo chi lực mãnh liệt như thủy triều như muốn lại mở ra đất trời bất luận là nhân tộc cự thành vẫn là ma tộc cự thành đều bị lực lượng kinh khủng này xung kích đến không ngừng chấn động dập dờn ra tầng tầng v ậ sóng ngắm nhìn rất nhiều đại thánh cũng là tâm thần chật chờn khó mà bình tĩnh đây là hỗn độn thánh đạo chẳng lẽ là nhân tộc ta vị kia hỗn độn thể không phải nói hắn chỉ là ngày mai hỗn độn thể hơn nữa mới đi vào đại thánh không hơn trăm năm thời gian sao sao có thể có như thế chiến lược không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi hắn đến cùng là như thế nào tu luyện sao có thể nhanh đến tình trạng như thế tục truyền sau lưng của hắn có vị cổ thánh thương hư thực thực thái cổ võ thánh nhưng cho dù là dạng này cũng không đến nỗi hung manh tới trình độ như vậy à. n h â n tộc cự t h a n h bên trong kinh hô chật trận tràn ngập r u n động bọn hắn đều là nhân hoàng điện trụ cột bức vàng từng cái đều là cường giả quyết định là nhân tộc trụ cột có thể nói trải qua mưa gió nhưng nhìn thấy lý nguyên thọ tất cả mọi người vẫn là cảm thấy khó có thể tin bọn hắn mặc dù không chút từng đi ra ngoài nhưng cũng đã được nghe nói trong tộc gia hôn đ ộ thể thế nhưng không nghe nói cường đại đến tận đây không có khả năng n h â n tộc làm sao có thể có cái loại này cường giả bản thân ma giới sáng lập đến nay đại đạo có thiếu trí tôn khó thành tộc ta còn không cách nào sinh ra mới trí tôn nhân gian lại như thế nào có thể xuất hiện cái loại này cường giả sinh mệnh k h í tức của hắn t r à n đầy như h a l ô tuổi tác tuyệt sẽ không vượt qua thiên t u ế vì cái gì, nhân tộc có tài đức gì. h è n hạ, nhân tộc quá h è n hạ, đường đường cường g i ả trí tôn, vậy mà ra tay tập kích bất ngờ t ô n t h ư ợ n g q u ả thực vô s ỉ l ê t e m nhân tộc, tốt nhất đừng bị b ả n t h á n h b ắ t lấy, nếu không, b ả n t h á n h nhất định phải đem bọn hắn ăn sống ngất ư ơ i sống u ố n g m á u tươi của hắn. trái lại ma tộc cự thành bên trong, đều làm ộ t m ả n h thảm đạm. không tin người c ũ n g có, phân nộ người cung có, lên án mạnh mẽ người cung có, không phải trường hợp cá biệt, tất cả đều tất thố. nhân tộc cùng như ma tộc huyết ma tộc tại vùng hư không này chiến trường đấu mấy chục b ằ n năm xưa nay đều là thế lực ngăn g nhau còn chưa từng nếm qua cái loại này thiệt thòi lớn nhưng bây giờ huyết ma bị tập kích bất ngờ rơi vào hạ phòng từng bước bại lùi vị kia vô số ma tộc trong lòng có thể xưng vô địch tôn thượng lại bị một cái bỗng nhiên xuất hiện vô danh nhân tộc đánh cho như là chó nhà có tang một màn này giống như hồng thủy vỡ đê mạnh mẽ đánh thẳng vào những ma tộc này nội tâm Giết!、Lý、Nguyên Thọ uy nghiêm Thọ Lý l huy quả quyết chuyển biến chiêu thức thế ra vạn ma đổ cùng bạch cốt thần điện lần này đối mặt đối thủ là huyết ma tự nhiên không thể lại sử dụng huyết thần quan tài cũng may trong tay hắn chính là không bao giờ thiếu trí tôn thanh khí đạ thần tiên vạn ma đổ bạch cốt thần điện ba kiện vô thượng thánh binh bắt ngang hư không trong nháy mắt bố trí xuống tam tài đại trợn phong cấm trăm vạn giảm tiên đ i ệ n ba kiện thánh binh xoay tròn lấy giống như sao trời giống như giáng lâm tại huyết ma đỉnh đầu cường đại trí tôn uy áp phô thiên cái điệp vô tận trật tự thần liên bay ra giống như từng đầu long mạch xiến xích đem huyết ma cầm tủ trong đó lý nguyên thọ hai tay kết tấn như là lấy sao trời là cờ thúc giục đại trận lực lượng không ngừng hạ xuống đáng sợ thần phạt đánh vào huyết ma đỉnh đầu hắn lần này làm việc quá mức hung hăng cũng quá mức bá đạo huyết ma chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy lại thêm nó mấy lần bị đà thần tiên trọng thương có thể nói là một bước sai từng bước sai rất nhanh liền mệnh mọi đường đ ố i bản tôn chính là thượng cổ trí tôn ai có thể giết được bản tôn huyết ma ở trong trận phát ra kinh thiên động địa gào thét trong tay huyết sắc đại kỳ đánh ra vô tận sắc khí mong muốn phá trận mà ra nhưng mà đại kỳ tuy mạnh tôn làm tổ khí lại cuối cùng không chống đỡ trí tôn thanh khí tại lý nguyên thọ cái này viên mãn hôn đồn thể d i ệ n trước cùng ba k i ệ n trí tôn khí áp b á n h giới càng ngày càng bị động f r a n h không biết nhiều ít hiệp đã qua chỉ nghe trong trận một tiếng như sấm rền tiếng vang món kêu huyết sắc đại k ỳ ẩm v a n g vỡ vụt phúc huyết ma như bị xét đánh miệng phun màu tươi sắc mặt trong n g á y mắt t r ắ n g bệnh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai chém giết huyết ma trí tôn t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai chém giết huyết ma trí tôn tổ khí cuối cùng không phải trí tôn thanh khí tại vô cùng đại đạo chi lực x e lẫn ba kiệm trí tôn khí oanh cách h ạ hoàn toàn biến thành tán thành phẩm h ó a thành cho bụi đ ư ơ n g theo lấy tổ khí vỡ b ụ n huyết ma tôn giả cũng bị phản vệ tâm thần thụ trọng thương cái này tổ khí là bản mệnh của nó thanh khí cùng nó tính mệnh tương liên bây giờ bị cưỡng ép đánh mát để nó vốn là bị thương linh hồn càng phát ra không chịu nổi huyết ma ngưu ma hét lớn một tiếng mong muốn trợ giúp làm sao bị nhân hoàng gắt gao ngăn chặn thậm chí bắt lấy nó phân thần cơ hội giúp cho thương tích nhân hoàng kiếm tại trên người nó mở ra mấy cái lỗ hổng huy hoàng thánh đạo phát tắc giống như đông tuyết gặp phải l i t g ư ờ n g làm nó thống khổ không chịu nổi dường như bị gác ở trên lửa thiếu đốt vết thương tại từ t ừ bốc khói nhân tộc đáng chết các ngươi làm muốn theo ta ma giới không chết không thôi sao ngưu ma nổi giận cái chán gân xanh hẳn lên tức giận trách móc hôm nay huyết ma nếu là vất lạc ta ma giới trí tôn chắc chắn gấp mười hoàn t r ạ nó cùng huyết ma cộng đồng khai thác phiến chiến trường này quan hệ cá nhân vốn là vô cùng tốt hai t ộ c có thể xưng thế giao lẫn nhau bảo hộ tương vọng rất nhiều năm vô luận như thế nào cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem huyết ma vất lạc hôm nay các ngươi nhất định tán thân nơi này nhân hoàng hăng hái tóc dài bay lên thanh âm uy n g h i ê n bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ nguyên bản hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái nghĩ thầm lý nguyên thọ có thể đánh g i ế t mây đen võ thánh cùng khổ chiến ma tôn hẳn là cũng có thể cùng huyết ma đọ sức một hai tăng thêm là tập sát dù cho không thể chém giết đối phương ít ra cũng có thể trọng thương vậy cũng có thể cho nhân tộc đổi lấy rất nhiều năm giảm sốc thời gian không nghĩ tới lý nguyên thọ cường thế như vậy có thể đem huyết ma bước đến mức này thế này nhân hoàng tất nhiên là trong lòng p h â n chấn hắn m u ố n là kéo lấy n ư u ma cũng còn lại d ư lực hiện tại không chút khách phí chân chính vận dụng toàn lực cũng nghĩ nắm lấy cơ hội trọng thương mư ma một bên khác lý nguyên thọ lần nữa trọng thương huyết ma về sau cơ hội hoàn toàn chiếm thượng phong cùng ưu thế nắm giữ tổ khí huyết ma còn không địch lại hắn bây giờ mất đi tổ khí tăng thêm linh hồn lần nữa bị trọng thương càng thêm không chịu nổi hắn như là kia trời xanh hạ xuống t h ầ n phạt không có người nào có thể ngăn cản như vào chỗ không người giống như giết đến huyết ma liên tục bại lui n h â n tộc ta chính là ma giới chi tôn người giết không được bản tôn huyết ma hoàn toàn điên cuồng tóc dài l o ạ n mũ vết máu đầy người dữ tợn như lệ ủy trên người của nó bốc cháy lên lửa nóng hừng hực như máu hòa diễm kia là đang thiêu đốt bản nguyên là huyết ma tộc thiên phú thần thông cũng là l i ề u mạng thần thông loại thần thông này cần thiêu đốt tuổi thọ cùng bản m ệ n h chân huyết thuộc về đả thương địch thủ một n g h n tự tổn chín trăm năm đổi mệnh thần thông không phải tuyệt cảnh không thể vật dụng nhưng bây giờ nó bị buộc tới tuyệt cảnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lý nguyên thọ lạnh lùng nhìn xem huyết ma cũng không lấy thân vào trận hắn từng c u n g huyết ma tộc còn sót lại tại thiên hoang huyết mạch cũng chính là bắt nguyên huyết tộc đánh qua rất nhiều quan hệ biết được bộ tộc này liệu mạng thủ đoạn loại kia thủ đoạn cực kỳ quỷ dị hắn chiếm thượng phong sớm muộn có thể đánh giết đối phương hoàn toàn không cần nóng đội thàng ngại danh tiểu nhi có bản lĩnh cùng bản tôn chính diện một trận chiến hèn hạ c u n g đồ chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết tập kích bất ngờ chỉ có thể dùng trận pháp loại này bản môn tạ đạo sao v ủ a ngươi là cao quý nhân tộc võ thánh đúng là như thế sợ đầu sợ đôi có dám cùng bản tôn một trận chiến đại trận bên trong huyết ma gầm thét liên tục như t o à n khích tướng lý nguyên thọ nhưng mà lý nguyên thọ sao lại để ý tới hắn mặt không thay đổi đứng tại đại trận bên ngoài trong tay phát ấ n nhanh như điện chớp chỉ là thôi động ba kiện trí tôn khí giết địch lễ tợm bản tôn chính là chết cũng muốn kéo ngươi cho cùng căng thẳng hớ cựu mắt thấy lý nguyên thọ không nhập trận. huyết ma sắc không kiên trì nổi nó ngũ quan b ằ n mẹo g i ữ t ậ n không còn hình d á n g nghe răng trận mắt giống giận đáy mắt hung quan g p h u n g trào quả quyết vận dụng tự bạo phương pháp ẩm ẩm huyết ma vô cùng quả quyết tự biết không có đường lui quả quyết lựa chọn tự bạo trí tôn tự bạo uy năng ngập trời Tiêu kinh cùng huyết khí cùng vô biên đại đạo chi lực giống như kinh đ à o hải lãng quét sạch ba kiện trí t ô t khí chấn động trận pháp lảo đảo b ư ớ n ngã đến không hết trận văn bị đánh á t cũng chính là lý nguyên thọ dùng ba kiện trí tôn khí phong thiên t o à địa cầm tú huyết ma nếu là không có tầng này lực lượng ngăn cách chỉ sợ toàn bộ hư không chiến trường đều muốn đổ sụp hơn phân nửa thậm chí khả năng lan đến gần nhân gian nhân hoàng điện huyết ma ngư ma phát ra bi phẫn g ầ m ghét lại là không làm nên chuyện gì nó như chuông đồng mắt to bên trong c h ả y ra hai hàng huyết lệ ngửa mặt lên trời rên gì nói nhân tộc bản tôn nhất định phải các ngươi chết không có chỗ trôn tiếng giống kinh thiên động địa sơn hà vỡ vụn thiên địa tiêu tan nhân hoàng coi là nó muốn liều mạng thậm chí cũng biết tự bạo nhưng mà ngư ma lại là đang phát ra liều mạng một cách sau quay người trôn xa cái tia khổng lồ thân thể tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi có thể tưởng tượng chỉ tinh thông man lực như ma có thể nắm giữ như vậy cực tốc chạy đi đâu nhân hoàng nổi giận gầm lên một tiếng cầm kiếm đuổi theo lý nguyên thọ cũng không lo được c h ầ m g ã i thanh lý chiến trường quả quyết vận dụng huyết thần quan tài cưỡng ép thu nạp trong trận huyết khí cùng bản nguyên lập tức mang theo ba k i ệ n trí tôn khí như quỷ mị giống như vượt đoạn tại hư không t r ư ớ c thông đạo hắn bắt t r ư ớ c làm theo giống như lần nữa bố trí xuống trận phát ngăn chặn như ma lăn đi như ma lực lượng ngập trời song truy như nổi trống suýt nữa trấn khai đả thần tiên không thể không nói không thẹn với am hiểu nhất lực lượng đại đạo như ma tộc như vậy thần lực hoàn toàn chính xác kinh người đủ để siêu việt chín thành chín cùng cấp độ cứng giả nhưng nó đối mặt chính là giống nhau am hiệu lực lượng hôn đột h ể mặc nó lại thế nào cường hành cũng không thể mở ra lỗ hổng bị ba k i ệ n trí tôn khí bao phủ cùng lúc đó đuổi theo tới nhân hoàng từ phía sau lưng đánh ra kinh thiên nhất kích tại trận pháp khép kín trước đó một kiếm trạm tại new ma phía sau lưng giống new ma lập tức phát ra thống khổ t ê minh trên lưng xuất hiện một đầu trượng dài vết máu màu đen da lông hạ đỏ tươi huyết đ ụ sâm bạch đ ạ cốt có thể thấy rõ ràng rất là d o a n người trên đó bám vào hoàng đạo pháp tắc càng là phá hư nó ma thân nếu là bình thường thủ đoạn lưu lại loại này thương tích một ý niệm liền có thể khép lại nhưng có hoàng đạo quy tắc chống đỡ dù là nó là cao quý ma đạo trí tôn ma thân vô cùng cường hành cũng có có thể khép lại tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức để nó suýt nữa phát cuồng nhưng nó không lo được nhiều như vậy trước có hôn độn thể cản đường sau có nhân hoàng truy kích tình thế vô cùng nguy cấp hắc nham người dám chống lại ma thần phát trị như ma hướng về phía đường hầm hư không phát ra bi p ẫ n cầm hét hô lên sóng âm tựa như sóng lớn chấn động đến vừa mới khép lại trận pháp đều tại chấn động đạo thanh â m này cũng không truyền đi mà dù sao là trí tôn cùng võ thánh quyết đấu uy năng sao mà kinh người sớm đã kinh động ma giới bảo hộ tại thông đạo về sau ma tộc trí tôn đã sớm cảm ứng được kia là b ị ma giới cổ xưa nhất ma thần cùng thái cổ mộng ma một thời đại thái cổ trí tôn thống ngự lên lại an bài đến đây một vị ma tộc trí tôn tên là h á c nham ma tôn vị này ma tôn cùng hết ma có chút tần đoán ngay tiếp theo chán ghét như ma nhất tộc nhưng trở ngại vị kia vô thượng ma thần ý chí không thể không trấn thủ ở này để phòng bất chắc rất hiển nhiên dưới mắt chính là cần có nhất nó thời điểm khắc khắc đây không phải khinh thường hoàn vũ như ma đại tôn sao thế nào bị bức bách tới tình trạng như thế hát n h a m ma tôn âm lãnh cởi quái dị vượt ngang đường hầm hư không theo ma giới chuyển đến nó đã sớm phát hiện không hợp lý nhưng cũng không ra tay đến một lần vùng hư không này chiến trường khai thác đến nay cũng chỉ có thể dung nạp hai vị ma tôn thông qua tổng thể không chứa được bốn tôn võ thánh trí tôn đại đạo hôn đồn thể tuy có võ thánh tri lực nhưng cũng không phải là võ thánh không cùng tri xứng đôi đại đạo xem như chui một sơ hở thứ hai bọn chúng giữa lẫn nhau có ân o á n chương ũ n g k bốn chắc như trăm n cơ hai mươi a ba liên trạm hai đại trí tôn xung kích võ thánh trí cảnh t r ư ờ n g 423, liên trạm hai đại trí tôn xung kích võ thánh trí cảnh hiện tại giao h ấ n ý đồ đã đến hắc nhang ma tôn không có khả năng c h ơ mắt nhìn xem như ma vẫn lạ đối với huyết ma vẫn lạ nó có thể dùng đường hầm hư không không đủ kiên cố lý do làm lấy cớ nhưng như ma lại không được vậy thì quá rõ ràng cho nên tại như ma bị phong tấm về sau dù là không nghe thấy như ma gầm hét hát nhang ma tôn cũng vượt giới mà đến kịp thời ra tay đủ hát nhang ma tôn còn chưa tiến vào hư không chiến trường một cái màu đen giống như cục đá v u a hại đại thủ đã lò ra mạnh mẽ đánh vào trên trận pháp đồng thời lên tiếng nói rằng nhân tộc thấy tốt thì lấy các ngươi đã chém giết với ma không cần không biết tốt xấu nhường bản tôn khó xử hôm nay bọn chúng hẳn phải chết người nào cản trở ai chết lý nguyên thọ thanh âm lạnh lùng mà kiên định chém đinh chặt sát thanh sát câu lệ k i u đập vào trên trận pháp đại thủ hắn không kịp ngăn cản nhưng cũng rất mau cùng bên trên tại đối phương đánh ra cách thứ hai lúc đây là có thể so với tiên thiên thánh linh thể chất lý nguyên thọ ánh mắt khẽ nhúc ních bắn ra đạo đạo tinh mang tiên thiên thánh linh là cực kỳ tồn tại đặc thù cơ bản đều là thiên địa dựng dục mà thành giống hôn độn thể như thế nắm giữ t h í tôn tiềm lực trọng yếu nhất là loại này thể chất thích hợp luyện chế khí thì như lúc trước gặp phải kim liên thành quân bản thể chính là trước nhận kim liên nếu là xem như vật liệu có thể luyện chế thượng thừa phòng ngự thánh minh trước mắt hát nham ma tôn cũng là như thế bản thể không k h á c trí tôn khí vật liệu mà lại là tốt nhất cực phẩm nhất cái chủng loại kia nếu có thể đem nó đánh giết dung luyện tới hỗn độn thần lô bên trong đủ đem ta bản mệnh thánh minh tăng lên tới trí tôn khí trình độ đến lúc đó chém giết trí tôn làm ít c h ô n g to lý nguyên thọ động tâm rồi ta đến ngăn chặn kẻ này ngươi toàn lực chấn sát yuma nhân hoàng quyết định thật nhanh vòng qua trận pháp x ô n đến đường hầm hư không miệng、tốt. lý nguyên thọ cũng không do dự như h á c n h a m ma tôn cái này tiên tiên thánh linh đồng dạng cường giả cực kỳ khó chơi xa so với như ma huyết ma cái này sinh linh càng khó đánh giết hắn trận pháp đối hai cái này ma đầu hữu hiệu, hiệu đối h á c n h a m ma tôn lại phải lớn suy giảm đối phương lực phòng ngự quá mức cường đại trí tôn thánh khí cũng rất khó phá phòng hắn dưới mắt lựa chọn tốt nhất chính là ưu tiên cầm xuống như ma lại cùng người hoàng hợp lực chấn áp h á c n h a m ma tôn đem nó nhốt lại ma diệt linh hồn so sánh huyết ma n h ư ma cũng càng thêm khó chơi một chút nó lực lớn vô cùng t ổ khí cũng càng thêm cường hành cơ hồ không có bao nhiều sơ hở hơn nữa nó cũng không bị trọng tương h qua trước đó cùng người hoàng gia thủ cũng chỉ là tiêu hao không ít bản nguyên tổng thể mà nói không kém gì toàn thịnh thời kỳ nhiều ít lý nguyên t h ọ đối phó nó cùng chính diện đọ sức không sai biệt lắm vất quá hắn ưu thế lớn nhất chính là nắm giữ lấy vài kiện trí tôn khí t h á n h binh phương diện n g h i ề n ép yuma tại kinh nghiệm hai năm chém giết duy trì liên tục hơn tám trăm t i ê n làm hao m ọ n lý nguyên t h ọ mới rốt c ụ c đem yuma đánh vào thung lũng đem nó bản nguyên tiêu hao hầu như không còn hoàn toàn tiêu d i đi đến tận đây t u h à n h hư không chiến trường dây mọi nhân tộc mấy chục vạn năm hai tôn ma tộc trí tôn tất cả đều vẫn lạc nơi này mà kia hát nhang ma tôn từ đầu đến cuối không có đặt chân hư không chiến trường không phải nó không muốn đặt chân thật sự là nhân hoàng có chơi cho dù nó thể phách cường đại có thể so sánh trí t ô n khí nhưng cũng chỉ là phòng ngự có thửa lực công kích không đủ nhân hoàng tất nhiên khó mà tổn thương nó có thể nó cũng khó có thể đánh lui nhân hoàng bị nhân hoàng gắt gao ngăn chặn tại ma giới đầu kia khó mà tiến vào hư không chiến trường chỉ có thể trơ mắt nhìn xem như ma vẫn lạc tốt tốt tốt tốt một cái nhân tộc hôm nay lại cho các ngươi cản dỡ chút thời gian đợi cho ta ma giới cường giả chạy đến sớm muộn muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu đường hầm h ư không bên trong truyền đến hát nham ma tôn lạnh lẽo như vạn cổ hàn b ă n g âm l ã n h lời nói không cần nhìn cũng biết nó sát mặt tất nhiên rất khó coi nó cùng huyết ma cùng như ma cho dù có chút tần đoán nhưng cũng biết cái gì gọi là trái phải rõ ràng tại ma giới cùng nhân gian ân đoán trước mặt ma oán chỉ có thể là không có ý nghĩa vẫn lạc một cái huyết ma còn dễ nói như ma vẫn lạc đã coi như là nó thất trách chỉ là đối với một cái ma tộc t r í tôn uy hiếp lý nguyên thọ cùng nhân hoàng hiển nhiên không để v à mắt có bản lĩnh liền đến đánh với ta một trận không có cái này dứt khoát cũng không cần đánh giám lý nguyên thọ không chút khách khí phản thần đánh trả ma rơi không còn âm thanh nữa hán cùng nhân hoàng lết nhau đều là lộ ra nụ cười hôm nay xem như mấy chục vạn năm đến nay nhân tộc khó được đại thắng đáng mừng có thể thánh nhân hoàng không che giấu chút nào trong lòng tán thưởng an mừng sau đó lại nói những ma tộc này nhất định không thể giữ lại lý nguyên thọ cười nhạt một tiếng ánh mắt rơi vào dưới chân trong cự thành những cái kia có trận pháp phù hộ ma tộc đại thánh cũng không nhận quá nhiều sung kích những kinh nghiệm kia mấy đời ma tôn ra chỉ trận pháp vững như thái sơn kết thúc mắt thấy hai vị nhân tộc trí tôn đem ánh mắt rơi vào trên người mình c ự thành bên trong ma tộc đại thành nhóm như rơi vào hầm băng từng cái lông tơ đường đấy tê cả ra đầu trong lòng đều là tuyệt vọng bọn chúng biết tại hai vị trí tôn sau khi ngã xuống bọn chúng cũng sẽ đi vào theo gót ma tộc trận pháp cường đại ở chỗ có lịch đại trí tôn gia trì cùng như ma cùng hết u y ma ma lực c h è o c h ố n g bây giờ hai cái c h è o c h ố n g trận pháp cường giả v ấ t lạc những cái kia trận pháp có mạnh đến đâu cũng như lục bình không dễ giống như yếu ớt không chịu nổi lý nguyên thọ cùng nhân hoàng đều không cần ra tay những cái tia trận pháp lực lượng liền theo thời gian không ngừng suy yếu bất quá bọn hắn không xuất thủ không có nghĩa là người khác bất động giết chư v ị ta hoàng cùng tộc ta võ thánh đã chém giết ma tộc trí tôn kế tiếp chính là chúng ta xuất thủ thời điểm giết những n à y ma t ể tử những cái tia giống nhau khuất tại trong thành nhân tộc đại thánh dường như điên cùng đồng dạng bọn hắn đã sớm kìm nén một luồng khí nóng thận không thể đại sát tư phương làm sao thực lực không đủ để tham dự võ thánh cùng trí tôn vẫn lạc bọn hắn đã không cần trận pháp phù hộ tất cả đều trùng sát đi ra công c k í hai n người hợp lực chém giết hai vị ma tộc t h í tôn lấy được hai phần bản nguyên dù có hao tổn cũng trong dự liệu hắn rất muốn biết lý nguyên thọ đang tiêu hóa những ngày bản nguyên sau có thể hay không đang xông vào võ thành trí cảnh ma giới trí tôn nhiều hơn nhân gian lần này bị thiệt lớn chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ ta ngay ở chỗ này với c a n a lý nguyên thọ khẽ lắc đầu không có tiếp nhận nhân hoàng ý tốt hắn cảm thấy ma tộc chẳng mấy chốc sẽ phát động thế công hơn nữa vòng tiếp theo thế công khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt đến lúc đó nhân hoàng chưa hẳn có thể chịu đ ư ợ c được dù sao nhân hoàng đầu tiên là cùng hai tôn ma đầu đại chiến lại cùng ngưu ma á c chiến cũng không nhỏ tiêu hao cũng tốt nhân hoàng thấy này cũng không nói nhiều hắn lúc này tại nhân tộc cự thành bên trong cho lý nguyên thọ an bài tinh thất nhân tộc cắm dễ hư không chiến trường mấy chục vạn năm tu kiến ra rất nhiều cự thành đều có vo thánh trận pháp bảo hộ mật thất tự nhiên cũng không phải số ít ngay bình thường không có chém giết thời điểm càng nhiều cũng là đang bế quan làm xong những ngày ăn bài lý nguyên thọ không đợi những cái kia đại thánh rết ra kết quả liền hỏa tốc dấn thân vào bế quan bên trong hắn cũng rất chờ mong chính mình lần tiếp theo đột phá t r lý nguyên thọ ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên như lão tăng nhập định lại như cự thú ẩn nút tại đỉnh đầu hắn hiện ra một tôn đen như mực đại đình dường như một cái chí tôn khí tẩn chứa không hiệu thần uy kỳ thực lại là công pháp dị tượng bổ trí trong đỉnh lớn hai đoàn to lớn huyết khí đ a n s e n đại đạo chi lực chìm chìm nổi nổi như trong nước vòng xoáy phi tốc xoay tròn huyết ma chính là huyết tộc cổ tổ tinh huyết tẩn chứa bất tử thần lực to lớn nói càng là chất chứa huyết chi đại đạo huyền bí từng được vinh dự là thái cổ sau bất tử cổ tổ ngư ma chính là ngư ma tộc cổ tổ tinh huyết cũng là vô cùng dồi dào to lớn nói càng là ẩn chứa cực hạn lực lượng v i t ắ c chính là giữa thiên địa cực hạn lực lượng đại biểu hai đại trí tôn nói mặc dù không tại trí tôn thánh đạo hàng ngũ nhưng cũng đều là đỉnh tiêm đại đạo vô cùng cường đại không thể coi như không quan trọng lúc này lý nguyên thọ toàn lực vận chuyển hỗ ngay tại thôn phệ hai tôn đạo quả hắn cách võ thánh trí cảnh chỉ kém đạo quả không đủ viên mãn như tại thái cổ thời đại hắn đã coi như là chuẩn võ thánh tất nhiên nhập võ thánh trí cảnh thậm chí đã sớm nên đặt chân cảnh giới kia làm sao thượng cổ thời đại thiên địa chia cắt là lộ giới đại đạo quy tắc không còn hoàn chỉnh cho nên võ thánh k h ó thành cũng chính là lý nguyên thọ sớm nhu cầu hôn nguyên đại đạo nếu không mặc hắn lại thế nào kinh diễm cũng có thể bị phá hỏng tại ngưỡng cửa này bên ngoài về phần hiện tại lý nguyên thọ trong lòng có cảm giác chỉ cần hắn thành công luyện hóa hai tôn thượng cổ ma đạo trí tôn đạo quả có chín thành chín sát xuất có thể xông vào võ thánh trí cảnh nhân hoàng cũng có cái này mong đợi cho nên tại lý nguyên thọ bế q u a n sau nhân hoàng hạ xuống phát chỉ mệnh lệnh chư thành tránh lui không đáng kinh ngạc nhiếu lý nguyên thọ bế quan về phần hắn thì tự mình t ọ a chấn đường hầm hư không chỗ để phòng ma tộc xâm phạm mà ma, ma tộc bên kia lúc này lại là lâm vào đê mê bên trong thông đạo một chỗ khác là một mảnh mênh mông dây núi nhân gian chúng sinh đều coi là ma giới cho là vô biên địa ngục tội ác mặt trời ma khí sắc khí từ khí chỗ hội tụ tạ ác chi đ i ệ kỳ thực lại là hiểu lầm Ma tại ma giới nhân cũng có nhân tộc yêu tộc rất nhiều chủng tộc chỉ có điều ở chỗ này bọn hắn mới là dị tộc ma tộc mới là chủ lưu toàn bộ sinh linh đều là bị ma tộc nuôi nhốt lên lúc này dây núi đỉnh đứng lặng lấy một tòa thiên cúng vàng son lộng lẫy giường cột chạm trộm xem xét chính là n h â n tộc thủ bút nhưng trong đó ở lại nhưng đều là ma tộc người cầm đầu chính là kia hát nhang ma tôn thạch ma cổ tộc lao tổ hát nhang ma tôn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa hai đầu lông mày đều là lanh ý cùng sắc ý mắt trần có thể thấy bực bội nó c h ấ n thủ này bực phòng bị nhân tộc xâm nhập ma giới xem như huyết ma cùng như ma hậu thuẫn nhưng bây giờ hai vị cổ tộc trí tôn vẫn lạc cho dù sự tình ra có nguyên nhân nhưng nó cũng khó mà thoát tội thế tất yếu bị ma thần vấn trách nhân gian vô số cường giả coi là ma giới sở dĩ không có trên phạm vi lớn suy yếu chính là bởi vì cùng là ma tộc thật tình không biết ma giới đoàn kết chính là bởi vì đỉnh đầu có vị trí cường giả để ép vị yêu trí cường giả chính là ma thần kia là một vị thái cổ thời đại tồn tại đến nay cường giả trí tôn tôn hiệu là trời ma là cùng thái cổ mộng ma một thời đại cường giả lúc trước cũng là thiên ma ra tay mới đưa thiên đ ị a chia cắt cho ma tộc lập nên ma giới nghe đồn vị yêu thiên ma tổ thần sớm đã siêu việt võ thánh chi cảnh đạt tới sắp siêu thoát tất cả tình trạng tu v i sâu không lường được chính là đương thời thứ nhất trong lịch sử không thiếu có trí tôn khiêu chiến vị kia ma thần v ĩ nghiêm kết quả không cần nói cũng biết tất cả đều rơi vào đột tử kết quả cho nên những ngày thượng cổ ma tộc trí tôn đều rất an phận khắc khắc hát nham ngươi thật đúng là càng sống càng trở về đông nhiên thiên cung ngoại chuyện đến cười lạnh trong đại điện khí tức lưu động im hơi lặng tiếng ở giữa có đạo mông lung thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong đại điện một đôi lạnh lùng con người rơi vào hát nham ma tôn trên thân vô sinh là ngươi hát nham ma tôn sầm mặt lại ánh mắt có chút lạnh lùng ma rơi rất nhiều trí tôn cũng không phải là bền chắc như thép giữa lẫn nhau đều có ân o á n tựa như nó cùng với ma mà trước mắt vô sinh ma tôn cũng là nó lao đối đầu hai tộc từng bởi vì cương n ự c vấn đề nhiều lần ra tay đánh nhau cũng coi là tích lũy xuống rất nhiều ân đoán nó không nghĩ tới báo cáo vị kêu ma thần về sau được phái tới giúp đỡ sẽ là nó cái này đối thủ cũ n g ư ờ i tới làm cái gì hắc nhang ma tôn trầm m ặ t hỏi khạ khạc tất nhiên là truyền lại thiên ma đại tôn pháp chỉ vô sinh ma tôn lơ lễm cười lạnh nói đại tôn có chỉ hắc nhang ma tôn nhân tư phế công khiến huyết ma cùng như ma v ẫ lạc lẽ ra nên đưa vào tích lôi sơn trọng phạt ba ngàn năm gian đe không sai nể tình ngươi c h ấ n thủ nhân tộc chiến trường nhiều năm nơi đây trừng phạt tạm hoán ba trăm năm nếu ngươi vẫn là không tận tâm c h ấ n thủ thông đạo nơi này sẽ có bản tôn tiếp nhận mà ngươi đem đứng trước sáu ngàn năm trừng phạt dứt lời nó khỏe miệng k h ẽ n h n t cười n ạ o nói hát nham ngươi tốt nhất đã an phận một chút không phải bản tôn không ngại sớm tiếp nhận vị trí của ngươi lời còn chưa dứt vô sinh ma tôn hóa thành khói xanh t i ể u tán f h a n k vô sinh ma tôn vừa mới rời đi hát nham ma tôn liền giận không tìm được đứng dậy mạnh mẽ đưa tay bên cạnh bài trí q u ẳ n xuống đất nó lạnh lùng nhìn chăm chú đại điện bên ngoài đối vô sinh ma tôn cử động m i ế n răng m i ế n lợi thận u không thể đem nó ăn sống nước tươi nhưng mà đối mặt vị kêu ma giới trí cao phát chỉ hát nham a tôn chỉ có thể đánh nát răng nuốt trong bụng đối với cái này nuốt giận vào bụng không dám có bất kỳ phản bác không ai so với nó rõ ràng hơn tích lôi sơn là cái gì địa phương đây chính là một vị thượng cổ sơ kỳ nhân gian chấp trưởng lôi phạt đại đạo võ thánh cường giả đạo trường khắp nơi đều có vô cùng kinh khủng lôi đạo phát tắc hát n h a ma tôn phòng ngự vô song không sợ trời không sợ đất duy chỉ có sợ hai loại một cái là vị kia vô thượng thiên ma một cái khác chính là chỗ kia bị thiên ma dùng để trừng phạt các phương ma tộc tích lôi sơn đó là ngay cả trí tôn đều có thể bị trọng thương địa phương hơn nữa loại đau khổ này xâm nhập linh hồn ba trăm năm vô sinh lại tha cho ngươi phách lối ba trăm năm đợi cho ba trăm năm sau bản tôn sớm muộn muốn người để mặt hát nhang ma tôn trong lòng âm thầm quyết tâm thế muốn cho vô sinh ma tôn một bài học nó trong lòng rất rõ ràng thời gian này có ý nghĩa gì nhất định là chỗ kia phát hiện mới đường hầm hư không có đầu nổi mới đại khái cần ba trăm năm qua khai thác đến lúc đó ma giới hoặc sẽ nên đón bạn cổ khó tìm cơ hội ma giới tổn thất hai vị trí tôn trung quy là không gặp được rất nhanh tin tức này ngay tại người hữu tâm thôi thúc giới quét sạch toàn bộ ma giới các phương ma tôn đều biết đại sự này nhưng bởi vì có thiên ma đẻ ép cũng không tạo thành ảnh hưởng không tốt ngược lại tại thiên ma pháp chỉ tác dụng dưới riêng phần mình đều thu được chỉ lệnh bắt đầu toàn lực công kích riêng phần mình c h ấ n thủ hư không chiến trường tựa như muốn triển khai một trận oanh oanh liệt liệt phản kích đồng dạng nhân dân các đại thánh địa đạo thống võ thánh đạo thống đều cảm thấy áp lực tăng gấp đội tại trận này tranh đấu bên trong thoát ly táng ma tuyên trói b u ộ c mậu ma không nghi ngờ gì cũng cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm chương 425, t h ầ n bực biến hóa thiên hoang điểm báo chương 425, t h ầ n bực biến hóa thiên hoang điểm báo kê hai cái lao giả rốt c ụ c không đổi sao yêu tộc dường như an phận rất nhiều chẳng lẽ lại có biến cố gì thiên địa thương mang vũ trụ minh n g ô n g trời đông thánh v ự c sự bao la võ thánh cũng khó có thể nói rõ tại ba đại thánh v ự c bên ngoài còn có rất nhiều đường cùng cùng hoang vu chi đ ị a đều không thuộc về thánh địa còn hạn đ ư ợ xưng là bực ngoại lúc này mậu ma chính là ẩn nấp tại một chỗ bực ngoại đường cùng đó cũng là một chỗ ma t ộ c cường giả đỉnh cao vẫn là chỗ diện hóa s u ấ t đường cùng trong đó tuy không trí tôn truyền t h ừ a cũng không trí tôn bản nguyên nhưng đối mộng ma mà nói cũng là khó được nơi tốt phiến thiên địa này quy tắc rất mạnh đủ để ảnh hưởng võ thánh cường giả rõ ó xét hơn nữa tại trí tôn bản nguyên vô số t u ế n g u y ệ t tẩm bổ hạ đã nắm giữ không kém gì trí tôn khí lực phòng ngự nó có thể an tâm ở chỗ này trưởng khống cố kia bất hủ thi thể b ấ t quá gần đây đến nó rõ ràng cảm giác được ngoại giới động tĩnh có chút biến hóa cảm nhận được khí tức không giống bình thường thân n g tựa hồ có chút khẩn trương động tác thường xuyên liền kia hai cái truy tìm nó tung tích giá hỏa cũng bị mất động tĩnh xem ra sắp nhận t i ê n ma sáng tạo kia ma giới tại quái phong vân ngày xưa ngủ say tại táng ma huyên bên trong mậu ma cơ hồ n g ắ n cách không biết t u ế nguyện biến thiên lại càng không biết đường kim cách cục nhưng khi tránh thoát táng ma huyên trói buộc sau nó sớm đã thông qua siêu hồn một chút đương thời thánh giả biết được bây giờ cách cục biết ma giới tồn tại cũng biết nó nhiều năm như vậy mới khôi phục căn nguyên thiên địa bị một phân thành hai bản nguyên không còn hoàn chỉnh không chỉ có ma giới nhận hạn chế nhân gian nhận hạn chế liền nó cái này thái cổ cường giả cũng nhận ảnh hưởng về phần vì sao có thể đoán ra là tiên ma gây nên bởi vì lúc t r ư ớ c thái cổ cường giả bên trong có thể như nó đồng dạng dành chấn vạn cổ ma tộc trí tôn bản thân liền không có mấy cái mà mấy cái kia đều đã rơi vào cùng nó đồng dạng thậm chí so với nó còn thê thảm kết quả tình cảnh như thế hạn có thể khai sáng ma giới không cần nói cũng biết cũng là dã tâm thật lớn mẫu ma trong lòng cười lạnh nó sao lại không biết t i ê n ma tại mưu đồ cái gì nói như vậy nhân gian cũng nên có một phần đại lễ hơn nữa còn không có bị những người kia ở giữa ra hỏa phát hiện nó trong mắt hát quang chạy xuôi lâm vào trầm tư một lát sau mẫu ma đối với con đường sau đó có rõ ràng kế hoạch cơ h ộ i không sai biệt lắm thời gian nhân hoàng thánh vực càng phương đông nào đó phiến đường cùng tinh vực thiên hoàng cổ tinh bên trong theo lý nguyên thọ trở về chém giết các phương thánh người trừ sạch dị tộc lại đại bại ma tộc làm lớn nhân tộc hoàn toàn định đỉnh thiên hạ trở thành thiên hoàng độc nhất vô nhị chủ nhân toàn bộ làm lớn đi vào cao tốc quật khởi thời đại tại s á t nhập thôn tính các tộc tài nguyên về sau nhân tộc cường giả như măng mọc sau mưa giống như đại tông sư sớm đã không còn là phong vương tiêu chuẩn bây giờ đại tông sư số lượng tại cái này mấy trăm năm bên trong trọn b ẹ n đã tăng mấy lần diệu thủ lao đạo ứng lý nguyên thọ an bài tọa c h ấ n tiên h hoàng thường xuyên cho làm lớn thái tổ trái làm cùng lý gia tam thánh cùng vị k i a phong lao thánh quân giảng đạo làm lớn mặc dù không có sinh ra m ớ i t h á n h nhân nhưng làm lớn đỉnh tiêm chiến lực đều có không nhỏ tăng lên tu vi đột nhiên tăng mạnh đã từng hư không chiến trường bị hắn lấy trận pháp phong tỏa sớm đã không cần nhân thủ đến trông coi tăng lên thật nhiều những n à y t h á n h nhân bế quan thời gian chỉ là năm gần đây hắn chắc chắn sẽ có chút dị dạng cảm thụ nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này trong lòng luôn cảm thấy không nỡ thật giống như bị một loại nào đó q u ỷ dị tồn tại cho để mắt tới như thế chẳng lẽ lại hư không chiến trường xảy ra biến cố gì hắn gần nhất phần lớn thời gian đều dùng cho tuần tra các phương đường hầm hư không gia cố trợ pháp thậm chí thỉnh thoảng sẽ vượt qua trợ pháp tiến về hư không chiến trường thăm dò một h a i nhưng trừ hư không chiến trường bị ma tộc chiếm cứ có đại thánh ma tộc t ọ a c h ấ n bên ngoài cũng không có phát giác được đặc biệt lớn gì biến hóa nhân tộc rời khỏi hư không chiến trường đã từng lại có đại thánh g á n g lâm tiên hoàng ma tộc nhập chủ hư không chiến trường cũng trong dự liệu chỉ cần thiên hoang thông đạo phong tỏa đầy đủ nghiêm mật căn bản không sợ ma tộc công phá diệu thủ thánh quân đối với mình trận p h á p tạo nghệ có mười phần lòng tin tại hắn nghiêm mật g i á m sát hạng ma tộc cũng không có khả năng đột phá phòng tuyến nhưng là ra ngoài cẩn thận hắn vẫn là cho lý nguyên thọ phát đưa tin chỉ là không thể đạt được bất kỳ đáp lại nào hơn trăm năm trước lý nguyên thọ rời đi thiên hoang đáp ứng lời mời tiến đến thần vực gấp rút tiếp viện hai phương thánh vực ở giữa có thiên địa kết giới không phải thủ đoạn đặc thù không cách nào đưa tin lao đạo cũng không biết lý nguyên thọ hôm nay là có hay không đã thành sự nhưng đã không có trả lời nghĩ đến chính là bị chuyện ngăn chặn muốn hay không cho thanh điệu cổ tộc đưa tin một phen hắn từng chịu tới lý nguyên thọ căn dặn như có lẽ riêng có thể hướng thanh điệu cổ tộc cầu viện hiện tại cũng là không có gì nguy hiểm có thể trong lòng của hắn luôn cảm thấy muốn xảy ra cái đại sự gì vì thế hắn bốc mười mấy quẻ kết quả đều là một mảnh an bình nhưng đối với cường giả mà nói loại kia dự cảm cũng không thể nào là không khỏi suy tư liên tục diệu thủ lao đạo âm thầm suy nghĩ vẫn là cẩn thận làm việc cho thanh điệu cổ tộc thần nữ thanh khanh phát đi đưa tin lưu hình trong tinh vực thanh khanh rất nhanh liền thu được đưa tin các nàng bộ tộc này bây giờ nơi dừng chân nhân tộc tương vực lại bị lý nguyên thọ phù hộ còn theo lý nguyên thọ trong tay đạt được trong tộc tổ khí đối với lý nguyên thọ trong nội tâm nàng ôm lấy không giống với thường nhân suy nghĩ là lấy trăm năm trước tại lý nguyên thọ nói qua muốn nàng chú ý thiên hoang lúc nàng liền đem cùng thiên hoang liên hệ ngọc dạng thời điểm mang theo trên người dù là bế quan cũng muốn lưu tại trong tay thuận tiện trước tiên nhận được tin tức không muốn thật đúng là bị nàng chờ đến lúc thúc tổ thanh khanh lúc này tìm đến thanh xa hướng vị này thúc tổ giải thích rõ tình huống đã là vị kia nhờ bà, lẽ ra nên đi cái này một lần nếu không lão phu cùng n g ư ờ i cùng đi thanh sa nguyên bản đối lý nguyên thọ là có chút o á n niệm cảm thấy lý nguyên thọ là muốn chiếm lấy chính mình tiên tổ trí tôn khí nhưng ở thần bực một nhóm bên trong hắn đầu tiên là bị lý nguyên thọ cứu trở về mạng g i à trở về nhân hoàng thánh bực sau lại từ cháu gái nơi này biết được tổ khí trở về đã sớm không có điểm này o á n niệm thậm chí hắn hiện tại cũng là lý nguyên thọ bao đây hẳn không phải là cái đại sự gì lão đạo kia chỉ nói mình có chút dự cảm không tốt ta mang trí tôn khí đi là đủ thúc tổ vẫn là lưu tại tổ điện hoặc là có thể đi nhân hoàng điện hỏi thẳng một phen thanh khanh suy nghĩ hứa i ể u quyết định chia ra hành động、tốt. thanh t sa cũng không nhiều lời quả quyết tiến về nhân hoàng điện hắn biết lý nguyên thọ tại nhân hoàng điện bây giờ liên lạc không được hơn phân nửa đi hư không chiến trường dù là chuyến này không gặp được lý nguyên thọ cũng có thể cùng t â n phong hàn hưu tìm hiểu một phen tin tức cũng tốt trong lòng có cái đáy ngày đó thanh khanh liền dẫn thanh vân cổ kích tiến về thiên hoàng đến tiên hoàng sau thanh khanh vị này đại thánh cường giả tối đình cũng không dòng chống t h u a c h i ê n g mà là lặng lẽ sẽ gặp d i ệ u thủ thánh quân trải qua hai người suy nghĩ nhất trí cảm thấy vấn đề khả năng tại hư không chiến trường nhưng bây giờ đường hầm hư không nhiều nhất bất quá thông hành đại thánh lao đạo tu vi không đủ cường đại có lẽ không chấn áp được thanh khanh lại là cường giả đỉnh cao lại mang theo chi tốt khí chính là có võ thanh trí tôn cấp độ ma tộc xuất hiện cũng có thể thêm chút ngăn cản kém nhất cũng có thể mang đi thiên hoang nhân tộc là lấy tại nhiều lần dò xét không có kết quả sau thanh khanh liền tạm cư tại thiên hoang Nàng bây giờ bây đã h ư ơ n g bốn trăm ư n hai n mươi sáu chứng c đạo võ thánh chương thiếu bốn g như lạch trăm hai mươi sáu chứng đạo võ thánh thời gian thấm thoát trong nháy mắt trăm năm thiên hoàng cũng không xảy ra biến cố gì chỉ là mơ hồ có chút điểm báo không chỉ có diệu thủ lão đạo có cảm giác thanh khanh cũng phát giác được một cỗ trong minh minh áp lực đã kết luận là hư không chiến trường có chút biến hóa nàng từng nếm t h ử trợ lão đạo giết vào hư không chiến trường nhưng lại nên đón ma tộc cường lực phản kích lao đạo mang theo thanh vân cổ kích t i ế n đến đều thất bại tan tắc mà quay trở về cuối cùng chỉ có thể ở hư không chiến trường bên ngoài bố trí xuống đại t r ợ để phòng bất chắc thanh khanh bởi vì tu vi quá cao không thể đặt chân hư không chiến trường nàng cũng là có thể từ phía trên hoang bên này khai thác thông đạo nhưng này dạng đến một lần trừ phi có thể đặng thanh ma tộc không phải sẽ cùng tại cho ma tộc mở đường liên tục cân nhắc sau nàng cũng không có lựa chọn làm như vậy mà là cùng thúc tổ thanh sa liên hệ thanh sa bên kia tại nhân hoàng điện gặp được tần phong cùng hàn hưu biết được lý nguyên thọ tại hư không chiến trường bế quan tạm thời không liên lạc được về phần thiên hoàng tình huống hai vị nhân tộc cường giả đỉnh cao cũng phát giác không thích hợp cuối cùng tự mình lao tới thiên hoàng ở đây bố trí cảng cường đại hơn trật pháp cùng thanh khanh diệu thủ l a o đạo cộng đồng c h ấ n thủ phiến thiên điện à y đồng thời cũng nhìn c h ẳ n c h ẳ n nơi đây hư không chiến trường tất cả biên hóa mà thanh sa thì lưu tại nhân hoàng điện tiến vào nhân hoàng điện hạ hư không chiến trường chỉ chờ lý nguyên t võ t h ứ c tỉnh liền đem việc này cáo chi lý nguyên t võ trong lúc đó ma rời các phương trí tôn đối với người ở giữa các nơi liên cùng phản công nhường các phương đạo thống nhức đầu không thôi nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản được ma tộc thế công chỉ có đ i ề u h ư không sơn quá hư vũ t h á n h bị thần chủ mời đi c h ú n g thần điện hạ hư không chiến trường chỉ có thiên lân cổ tộc xích tiêu võ thánh còn tại truy tìm m ộ n g ma hạ lạ lại là tựa như mỏ kim đáy b i ể n giống như đạp biến m ả n g lớn tinh không cũng không thể tìm tới mậu ma hạ lạ bây giờ mậu ma đã nắm giữ một nửa bất hủ thi thể ước chừng lại có ba trăm năm trăm năm liền có thể hoàn toàn đem trường khống linh hồn cùng bất hủ thân thể hoàn toàn d u n g hợp đến lúc đó coi như không cách nào khôi phục toàn thịnh chiến lực cũng sẽ nắm giữ siêu việt đa số võ thanh trí tôn thực lực nó hoàn toàn an tâm dốc lòng khôi phục trong khoảng thời gian này nhìn chung toàn bộ nhân gian thậm chí nhân ma l ư ỡ n giới g tăng lên lớn nhất không nghi ngờ gì vẫn là lý nguyên thọ nắm giữ hai cái ma t ộ c t r í tôn bản nguyên cùng đạo quả làm trợ lực lý nguyên thọ tăng lên tốc độ có thể nghĩ quả thực mỗi ngày đều đang nhanh chóng đột phá nhanh đến mức khó mà tin nổi nguyên bản dựa theo hắn mong muốn vượn nhờ hệ thống lực lượng tăng lên độ thuần tục đại khái cần mấy trăm năm nhưng ở luyện hóa hai cái trí tôn sau hắn phần này mong muốn sớm đạt thành tăng thêm mây đen võ thánh c ù n g cổ chiến ma tôn đạo quả bản nguyên rốt cục phá vỡ mà vào võ thánh trí cảnh ẩm ẩm lý nguyên thọ muốn chứng đạo võ thánh tại hắn tức tỉnh giờ phút này cả người hoàng điện đều tại kịch liệt chấn động tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đổ s ụ p đ ồ n g dạng trước đây không lâu hắn đã có dự cảm cho nên sớm rời đi hư không chiến trường trở về nhân dân n nhân hoàng đem tự mình tu luyện cung điện tặng cho hắn bế quan hắn liền ở đây tiếp tục bế quan xung kích cuối cùng này một cửa h i bây giờ cuối cùng cũng có tạo thành không chỉ là nhân hoàng điện lớn như vậy nhân hoàng thánh vực đều có cảm ứng võ thánh thành đạo thiên địa chúc mừng cả người hoàng thánh vực trên không đều xuất hiện kim sắc tường vần cùng ngũ thải thủy thú trên trời rơi xuống hoa vũ địa r ũ kim liên long phượng hòa minh kỳ lân đưa t h ủ y kinh tiên động địa dị tượng trải rộng hoa vũ thuộc về võ thánh cường giả khí tức cường đại cũng tại thời khắc này uy c h ấ n cả người hoàng thánh vực võ thánh trải qua mấy chục v ậ n năm nhân gian rốt cục nếu lại sinh ra một vị võ thánh cường giả ha, ha ha ha trung cổ đến nay duy nhất một vị võ thánh đúng là xuất từ nhân tộc ta thật đáng mừng thật đáng mừng à. vị yêu bốn là nắm giữ tiên t i ê n hôn nội thể lại thể chất viên mãn có thể so với võ thánh bây giờ chân chính phá cảnh chỉ sợ sẽ thành võ thánh bên trong trí c ứ n g giả vị yêu tại thành đạo trước liền chém giết bốn vị trí tôn thành đạo về sau sợ là thật muốn uy c h ấ n l ư â n giới g bất kể nói thế nào tộc ta tăng thêm một vị chân chính võ thánh trí tôn đủ để tiếu ngạo bốn phương thánh ngực chính là phản công ma giới cũng không đáng kể mẹ nó những cái kia ma tệ tử hung hăng ngực rất rốt cục có thể thu thập bọc chúng cũng không phải sao những thứ cầu này càn rỡ mấy chục vạn năm cũng nên nhân tộc ta của thời nên chúng ta ở giữa nhập chủ m a giới nhân hoàng n g o à i điện vô số cường giả bừng tỉnh cùng nhau đi ra đạo trường nhìn trời ở giữa dị tượng kích động tột đỉnh giờ này phút này vô số nhân tộc vì đó phân chấn bất luận cái nào thời đại võ thánh đều là trí cường giả đương thời càng là như vậy tại đỉnh cao nhất cường giả ngày càng thưa thất đương thời bất luận một vị nào võ thánh đều có thể thay đổi cả khôn nắm giữ phá vỡ tất cả vĩ lực nhưng trong năm này mỗi cái đạo thống đều tại dồn đủ khí lực như toan sinh ra một vị võ thánh trí tôn mà bây giờ vị này trí tôn rốt c u c xuất thế vẫn là sinh ra tại nhân tộc có thể nào không phân chấn hắn muốn thành nói thiên hoàng tinh thanh khanh tấn phong hàn hưu diệu thủ thánh quân cũng là lòng có cảm giác mấy người ngóng nhìn thương k h u n g chỗ sâu trong mắt p ó n g ánh không kìm được vui mừng so với những cái kia giao tình không sâu thậm chí không có gì liên hệ đại thánh bọn hắn không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất đây chính là lao bằng h ư u của bọn hắn giờ phút này không chỉ là bọn hắn tại hưng phấn lý thanh dương lý vũ lý thải vi cũng lòng có cảm giác bọn hắn mở mịt nhìn lấy tiên không phía trên kia chưa bao giờ nghe thiên địa dị tượng chỉ cảm thấy có loại phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc cái này chẳng lẽ là phụ thân ra ra tại đột phá thật là đột phá tại sao có thể có động tính lớn như vậy cho dù là bọn họ đã không phải là ngày xưa kia mông mội vô c h i thánh nhân thật mắt đã bị mấy vị đại thánh cho mở ra biết mình vị kia thân nhân sớm đã là cường giả đỉnh cao trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra hoặc là nói không dám tưởng tượng nhà mình t r ư ở n g đ ố i tại chứng đạo đỉnh cao nhất chỉ là mặc kệ bọn hắn có dám hay không lớn lý nguyên thọ chứng đạo võ thánh đều tại dẫn phát phản ứng dây chuyển mấy người huyết mạch đều cùng g e o vang bị dị tượng cùng nhau bao phủ trên thân lần nữa xảy ra như năm đó thức tỉnh thánh giả huyết mạch đồng dạng thuế biến mấy người này tiểu g i a hỏa thật đúng là hảo vận đúng vậy à lúc trước phụ tổ thành t i ể u thánh nhân chi cảnh thức tỉnh thánh đạo huyết mạch bây giờ lại phải kinh lịch một vị võ thánh mang đến huyết mạch t ẩ y lễ sau ngày hôm nay n h â n tộc ta lại muốn sinh ra mấy vị cường giả đỉnh cao cách đó không xa mấy vị lao bối đại thánh trong mắt tràn ngập hâm mộ võ thánh cường giả đời thứ hai đời thứ ba trực hệ huyết mạch vẫn là sinh tại võ thánh chưa chứng đạo thời điểm có khả năng đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất võ thánh sau khi chứng đạo trực h cũng biết kế thừa võ thánh huyết mạch nhưng này loại kế thừa khẳng định không bằng hiện tại loại này tại lễ không hề nghi ngờ hôm nay cái này phụ tử cha con ba người đều sẽ đạt được lợi ích khổng lồ ít ra thành tựu i đại thánh không là vấn đề bất quá mấy v ị đại thánh cũng chỉ là hâm mộ một chút bọn hắn đều đã là đương thời cường giả đỉnh cao còn không đến mức ghen ghét dù là mấy người này tiểu bối có khả năng một bước lên trời trở thành cường giả đỉnh cao đối bọn hắn mà nói tối đa cũng chính là hâm mộ hâm mộ bọn hắn đều đã đi đến võ đạo cực hạn mong muốn tiến thêm một bước chỉ có kham phá đại đạo chính là lần này cơ duyên đặt ở trên người bọn họ cũng không có khả năng để bọn hắn đột phá nhiều nhất là đạo thể cường đại mấy phần rất khó chiếm được chất thuế biến bất quá lấy lý đạo huynh thực lực lần này tiến thêm một bước sợ là có thể phản công ma giới nếu có thể đem ma giới tri tôn toàn bộ c h é m g i ế t chúng ta chưa hẳn không có tiến thêm một bước cơ hội chương bốn trăm hai mươi bảy sâu trong linh hồn khiêu động trái tim chương bốn trăm hai mươi bảy sâu trong linh hồn khiêu động trái tim thái cổ về sau võ thánh khó thành bởi vì thiên địa không được đầy đủ đại đạo không được đầy đủ đến mức đạt tới đại thánh đỉnh phong cường giả đều không thể nào cảm ứng đại đạo tồn tại đại đạo vốn là hư vô mờ mịt thái cổ trước chính là như thế chớ nói chi là bây giờ đại đạo không được đầy đủ tất nhiên là càng thêm không cảm ứng được đã không cảm ứng được làm sao đến chứng đạo nói chuyện nhưng bây giờ không giống như vậy lý nguyên thọ đánh vỡ thượng cổ về sau không thể thành đạo lý lẽ cứng nhắc thanh đạo gian nan mang ý nghĩa thành đạo sau cũng biết càng mạnh đây cũng là từ xưa đến nay tuyên cổ bất biến chân lý xem như thượng cổ sau duy nhất chứng đạo võ thánh lý nguyên thọ rất có thể nắm giữ đánh vỡ tất cả làm thiên đ i ệ một lần nữa quý nhất đại đạo một lần nữa hoàn chỉnh hy vọng nếu quả thật có thể đi đến một bước kia thanh khanh hàn hưu thanh sa thần phong chờ một chút những này đã sớm đi vào đại thánh đỉnh phong cường giả tự nhiên cũng liền có hy vọng chứng đạo trừ cái đó ra dù là không thể đạt tới một bước kia ở nhân gian cùng ma giới ngày càng cháy bỏng hôm nay mỗi nhiều một vị võ thánh cường giả đối lượng giới đại cục đều có thể có thay đổi c á n k h ô n ảnh hưởng quả thật ma giới so với nhân gian cường giả càng nhiều nhưng nhân gian cũng chưa từng thất thủ qua từ xưa đến nay từ đầu đến cuối có thể chống đỡ ở áp lực tại loại này tình trạng bên trong mỗi nhiều một vị cường giả đều thêm ra mấy phần phản kích khả năng nhất là lý nguyên thọ còn không phải ưa thích bị động phòng thủ mà là ưa thích chủ động xuất kích cái chủng loại kia cường giả còn chưa thành đạo lúc liền đã chém giết qua bốn vị võ thánh trí tôn bây giờ chứng đạo không biết rõ phải cường đại tới mức nào những n à y cùng lý nguyên thọ có thật nhiều gặp nhau cường giả đều đối lý nguyên thọ ôm lấy cường đại tín nhiệm đánh trong đáy lòng giảng cho dù là bọn họ không thể thành đạo nếu có thể kiến thức đến lý nguyên thọ quét ngang bắt hoang chém giết càng nhiều ma tộc trí tôn như vậy cảnh tượng trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ ẩm ẩm trong hư không dị tượng còn tại duy trì liên tục ngay cả nhân hoàng Cũng chia ra m ộ theo bộ ó a gian thân, trở lại nhân lại x m mày, mấy lễ. lông lại là Nhưng hắn nhăn, phần không giống bình thường chút phát phát giác Tại có ý vị. s a có thể như、vậy? Nhân hoàng uy nghiêm hai vậy? uy đầu lý ô n tràn ngập hoang g mày mang. Theo l thuyết chứng đạo võ thánh lẽ g i a nên n có thiên địa tẩy lễ l i ê n c u n g thánh đạo tẩy lễ lúc như thế chỉ có điều võ thánh là đại đạo bản nguyên tẩy lễ đây là chứng đạo cần phải trải qua quá trình cũng chỉ có như vậy chứng đạo mới tính hoàn chỉnh hơn nữa tẩy lễ là căn cứ nội tỉnh để cân nhắc cho nên hà đôi lý nguyên thọ rất có lòng tin cảm thấy lý nguyên thọ chứng đạo về sau tất nhiên hơn xa chín thành chín võ thánh cường giả nhưng bây giờ trên trời dị tượng nhìn như rộng rãi lại là sấm to mưa nhỏ không căn bản không có mưa chỉ có dị tượng không có đại đạo t ẩ y lễ tính là gì thành đạo hắn rõ ràng đã ở thời đại này thành đạo chẳng lẽ còn không chiếm được tên lửa phần đại đạo bản nguyên tán thành sao nhân hoàng trong lòng có chút lung lay chỉ cảm thấy nhận biết bị phá vỡ sắc mặt rất khó coi hắn thậm chí có chút xem không hiểu lý nguyên thọ đây có tính hay không chính thức thành đạo b ấ t quá nhường hắn có chút a lùi là xếp bằng ở trong hư không lý nguyên theo thiên địa dị tượng lăng không đồng bình lên bị thiên đ ị a chi lực nắm dơ lên thương khung chỗ sâu dị tượng trung tâm hắn đến nay vẫn nhắm chặt hai mắt đám chìm trong đột phá rượu cảnh bên trong nhìn c u n g đại đạo tẩy lễ như thế cũng không phải là trực tiếp tức tỉnh phát hiện này miễn cưỡng để cho người ta hoàng trong lòng dễ chịu một chút vẫn đối lý nguyên thọ ô m lấy một tia kỳ vọng mà lúc này lý nguyên thọ đúng như là nhân hoàng sở liệu như vậy tại kinh nghiệm một trận lấy đại đạo tẩy lễ có thể cái này tẩy lễ cũng không phải là đến từ ngoại giới mà là đến từ linh hồn của hắn chỗ sâu đến từ sâu trong thất hại cái kia không biết tên địa phương ở nơi đó yên lặng lấy một quả màu xám trái tim đúng vậy một quả to lớn màu xám trái tim so với người hoàng điện còn muốn vĩ nạn vô số lần vô cùng h ù n g vĩ. nó giống như là không có sinh cơ đồng đạo theo lý nguyên thọ đột phá giống như là bị rót vào sinh mệnh lực tùy theo nhảy lên k i a tràn ngập tĩnh mịch màu xám cũng dần dần tỏa ra sự sống trên đó quanh quẩn hỗn độn chi khí diễn hóa suất lấm ta lấm tấm thải sắc và mang có ngũ hành kim một t ù y hỏa thổ nhan sắc cũng có ngân sắc có sinh thảm sinh cơ càng ngày càng mạnh nhan sắc càng ngày càng săng rõ sắc thái cũng càng ngày càng nhiều nhảy lên tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng hữu lực thùng thùng Thùng thùng. cái kia khổng lồ vô cùng trái tim phản phất có sinh mệnh giống như nhảy lên kịch liệt đồng thời phun ra vô tận thải sắc mây khói dường như trời quang mây tạnh giống như tràn ngập toàn bộ không gian lại từ bốn phương tám hướng tràn vào lý nguyên thọ thất hải tràn vào toàn thân kia là tinh thuần lại bồng b ộ t đại đạo chi lực nó tại từ trong ra ngoài gột rửa lấy lý nguyên thọ thánh hồn lại đến thể phách phát tác lực lượng đối với cái này lý nguyên thọ hoàn toàn không biết gì cả hắn giống như là ngủ say đồng dạng tùy ý cố lực lượng kia tẩy lễ chỉ là tại không có cảm giác diệu cảnh bên trong hắn lờ mờ nhìn thấy những lực lượng kia bên trong viên kia hư vô m ờ bị thải sắt trái tim bên trong hình như có vô số văn tự đang n ả y nhót dần dần hình thành một b ứ c rõ ràng hình tượng tốc chủ lý nguyên Thọ tuổi tác, 383 tuổi thọ nguyên, 383 372 năm, vi, thiên địa võ n năm, tù thiên vi, v địa thánh thể chất tiên thiên hỗn độn thể viên mãn bản mệnh công pháp hỗn độn trải qua võ thánh cổ kinh bản mệnh thần thông uy cư bản mệnh t h á n h bản m h h ầ n i n h hỗn độn thần lô trí tôn t h á n h khí đạ thần tiên huyết thần quan tài vạn ma đổ bạch cốt thần điện võ thánh thần thông cây gỗ khô thành trò thanh minh kia là hệ thống bảng bộ g á n g bày biện ra tới thời gian không dài giống như là gặp phải cái gì quấy nhiêu đồng d ạ n g rất nhanh lại hiện ra rất nhiều gợn sóng đường vân văn tự dần dần mơ hồ tiếp theo biến thành lấm ta l ấ m tấm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó lại trở thành viên tia khiêu động t h á i sắt trái tim chỉ là lúc này viên tia t h á i sắt trái tim càng thêm rõ ràng trên đó bao phủ mê vụ tàn đi bày biện ra nó chân thật nhất dám vẻ nó giống như là bị lưới dao mở ra giống như thình lình chỉ có một nửa lý nguyên thọ như c ũ không biết giờ này phút này hắn như c ũ đắm chìm trong đội phá rượu cảnh bên trong h á n linh giác đã mơ hồ n g ũ giác lục thức đều dường như bị tất đoạt nhưng có như vậy rõ ràng giống như là đắm chìm trong đại đạo trong hải dương có ngàn vạn đại đạo chi lực đang làm dịu lấy h á n thánh hồn thể phách thanh giới cùng thần lực h á n cảm giác chính mình đụng chạm đến đại đạo cuối cùng thế là h á n tựa như kia khô cạn vào biển tham lam hấp thu những cái kia đại đạo chi lực không giờ khắc nào không lại phi tốc tăng lên dường như vĩnh vô chỉ cảnh thằng đến h á n võ thánh tu vi hoàn toàn vững chắc không biết trôi qua bao lâu lý nguyên thọ vẫn chưa cảm nhận được kia cố đại đạo chi lực đình chỉ nhưng hắn linh giác cảm giác đã dần, dần khôi phục cuối cùng đã tới một bước này nhân gian võ thánh lý nguyên Thọ cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có vui sướng lần thứ nhất hắn nghe nói cảnh giới này vẫn là đang nhìn h ổ thành bắt yêu nha môn lúc ấy cảnh giới này được xưng là thứ chín cảnh khi đó hắn còn đi khắp tại sinh tồn biên giới mới vừa v ặ n đặt chân võ đạo chi lộ đừng nói là võ thánh chi cảnh chính là tôn sư cũng không dám hy vọng xa đời ai có thể nghĩ tới hai ba trăm năm đội vàng đã qua hắn bất chi bất giác liền đi tới một bước này xem ra võ thánh trí cảnh cũng không phải cực hạn lý nguyên thọ bình phục tâm tình sau nhìn xem sâu trong n ứ c hải kia cất dấu k h i ê u động thải s á t trái tim kia liên tục không ngừng tuân ra đại đạo trí lực trong lòng dần dần sinh minh ngộ võ thánh c h i cảnh là nhân gian cực đạo nhưng lại cũng không phải là đại đạo cuối cùng võ thánh ở giữa cũng có khoảng cách chương 428, t h i ê n địa bất hủ đại đạo chương 428, t h i ê n địa bất hủ đại đạo trước kia lý nguyên thọ coi là võ thánh chính là sau cùng cảnh giới đã không còn phân chia cảnh giới này hẳn là một cái viên mãn cảnh giới là võ đạo cuối mục tiêu cuối cùng nhưng bây giờ hắn biết một chút không muốn người biết bí mật thì như võ thánh về sau đường chia làm thiên địa võ thánh bất hủ võ thánh cùng chân chính vô địch thế gian đại đạo võ thánh giống hắn nhân hoàng thần chủ hữu h u hoàng chủ chờ một chút đều thuộc về thiên địa võ thánh như là thiên nguyên vũ thánh thái cổ mộng ma loại kia là thuộc về bất hủ võ thánh chỉ có điều bởi vì vẫn lạc niết bản tăng thêm đại đạo không còn hoàn chỉnh đã rơi xuống cảnh giới cụ thể cấp độ rất khó dùng cảnh giới để cân nhắc về phần đại đạo võ thánh chính là từ xưa đến nay tất cả cơn giả thậm chí lúc trước thiên nguyên vũ thánh đang theo đuổi siêu thoát chi cảnh đường giai từ, từ đại đạo gian、nan. lý nguyên thọ than nhẹ một tiếng tâm tư đặt ở một cái khác biến hóa bên trên giờ n à y phút này hắn đã không nhìn thấy hệ thống bảng hắn mơ hồ đón ra hệ thống căn nguyên đến từ cái này nửa viên thải sắt trái tim nó tựa như là thiên địa đại đạo hóa thân có thể theo ý niệm của hắn diễn hóa xuất bất kỳ bộ dáng thậm chí một lần nữa diễn hóa xuất hệ thống bảng chuẩn s á t mà nói đây không phải là diễn hóa mà là chiếu g ọ i là nó chiếu g ọ i ra lý nguyên thọ chính xác tin tức lấy hắn có thể tiếp nhận p h n t ứ c hiện ra tại trước mắt hắn trước kia hắn là bị động tiếp nhận mà bây giờ có thể chủ động đi điều tiết không chế lý nguyên thọ đã biết lai lịch của nó thiên địa tâm không hề nghi ngờ kia là nhân gian thiên địa căn nguyên vạn vật khởi nguyên kia là đại đạo tri tâm sở dĩ chỉ có nửa viên đều bởi vì thiên địa bị một phân thành hai mặt khác nửa viên hơn phân nửa là tại ma giới nói cách khác ma giới hẳn là có cái cùng hắn giống nhau như lúc thông qua mặt khác nửa viên đại đạo tri tâm trưởng thành trí cường giả chỉ là không biết rõ kia là đã trưởng thành vẫn là không có trưởng thành vẫn ở vào thung lũng hoặc là ở vào tương lai lý nguyên thọ trong lòng có chút nặng nề hãn quật khởi ỉ lại tại đại đạo tri tâm trong lúc đó tuy có ý chặt đứt phần này đi lại không ngừng cường hóa thiên phú của mình cùng nội tình đi ra con đường của mình nhưng cuối cùng đại đạo c h i tâm vẫn là cho hắn trợ lực lớn nhất bây giờ biết được ma giới có một cái khác chính mình tồn tại như thế tương đương với nhường chính hắn chiến thắng chính mình độ khó chi cao có thể nghĩ kế tiếp chỉ có hai chuyện cần làm một cái là tìm kiếm c h i tôn khí vật liệu hoặc là dung luyện những cái kia chi tôn khí đem hôn đ ộ n thần lô tăng lên tới cực hạn một cái khác chính là luyện hóa đại đạo tri tâm lý nguyên võ ánh mắt thanh minh ánh mắt bình thản nội tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh thành cựu võ thánh t r i tôn con đường phía trước lại không mê b ụ i đã qua tương lai đều đã rõ ràng hiện ra ở trước mắt hiện ra tại dưới chân kế tiếp hắn đem cùng những cái kia thái cổ võ thánh thượng cổ võ thánh đồng dạng truy cầu thiên địa quý nhất truy cầu đại đạo hoàn chính truy cầu mặt khác kia nửa viên đại đạo tri tâm căn cứ lý nguyên thọ phỏng đoán lúc trước thiên hoang thời đại huy hoàng trận c h i ế n kia thiên nguyên vũ thánh tham chiến chỉ sợ sẽ là vì cái này nửa viên đại đạo tri tâm những cái kia hoàn toàn chết đi ba kiệm trí tôn khí chủ nhân huyết tộc tiên tổ ma vực tiên tổ bạch q ố c thần điện tiên tổ cũng là như thế bây giờ hắn đạt được phần cơ duyên này đã định trước sẽ có được so với người hoàng thần chủ bọn hắn cường đại hơn trợ lực đủ để tiến thêm một bước siêu v i ệ t bọn hắn thành tựu cùng thái cổ cường giả đồng dạng bất hủ võ thanh cảnh giới nhưng cùng lúc cũng lưng đeo to lớn nhân quả nếu như ma giới cũng có như vậy một vị cùng hắn tương đối tồn tại cũng đi đến một bước này tất nhiên cũng sẽ truy đuổi trong tay hắn cái này nửa viên đại đạo c h i tâm lẫn nhau ở giữa tất có một trận chiến chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu toại nguyện đặt chân võ thanh trí cảnh thiên địa dị tượng tán đi nhân hoàng thánh vực bình tĩnh lại lấy nhân hoàng hóa thân thành thủ nhân hoàng điện vô số cường giả cùng thanh x a thanh khanh diệu thủ lao đạo chờ bạn cũ nhao nhao đăng lâm cựu tiên là lý nguyên thọ ăn mừng trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động phân chấn quan mang bọn hắn thấy tận mắt một vị võ thánh thành đạo sao mà vinh hạnh đây chính là đủ để quang tông diệu tổ chuyển thừa vạn thế giai thoại đa t ạ lý nguyên thọ mỉm cười gật đầu cùng mọi người hàn huyên một hồi không bao lâu nhân hoàng hóa thân tán đi chuyên tâm trấn thủ dưới chân hư không chiến trường tại rời đi trước đó hắn cùng lý nguyên thọ còn có thanh sa mấy người cường điệu thương nghị thiên hoàng khả năng tồn tại hai hoàng ẩ Đối với chúng á i này, n â nhân nhân nhân n hoàng lời giải thích là, thiên hoàng từng cũng hoàng thánh thành nhất chống phương. lấn, tôn gian. thích hết Chỉ h vào là, là là là giải giết lời lập mới tộc ta tổ bắt trước tộc tộc trí vực cự có c địa, ma địa sau, ma đầu, về mô sầm quy ta ở giữa cũng là liên hợp các tộc đem hết toàn lực ngăn cản buộc phát qua t r í tôn đại chiến cuối cùng mặc dù thành công đánh lui ma tộc cũng phong ấn vùng hư không kia chiến trường nhưng cũng hủy tổ địa mới không được đã di chuyển đến bây giờ tổ địa y theo chư vị lời nói nơi đó thật là hai hoàng ẩm bất quá bây giờ ngươi đã thành đạo tọa trấn một phương không thành vấn đề cho nên nhân hoàng đem phần này nhiệm vụ giao cho lý nguyên thọ đương nhiên dù là hắn không đẩy lý nguyên thọ cũng sẽ không bỏ mặc đây chính là quê hương của hắn là hắn trưởng thành nền tảng nguyên bản hắn nghĩ đến thành đạo về sau cùng người hoàng giết vào ma giới chấn sát cái kêu h ắ t nham ma tôn thừa cơ săn bắt bất hủ thân thể rèn đúc chính mình trí tôn khí nhưng thiên hoàng có này biến cố lý nguyên thọ liền cải biến chủ ý mục tiêu thả lại thiên hoàng lúc trước huyết ma nói chắc như đ i n h đóng cột đề cập ma tộc chắc chắn giáng lâm nhân gian gấp mười gấp trăm lần hoàn trả tại ta kết hợp thiên hoàng dị dạng đến xem không chừng chính là cái này thông đạo nếu thật là dạng này nếu như ta chưa từng biết được sợ là thật muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn thậm chí nhường ma tộc bắt lấy lần nữa giết vào nhân gian cơ hội nhưng bây giờ hắn biết kết quả kia cũng liền không có khả năng lại như ma tộc mong muốn thậm chí cái này ngược lại thành một cơ hội lý nguyên Thọ trong mắt tinh mang l ấ i ra trong lòng đã có dự định ngày đó hắn mang theo thanh khanh bọn người trở về thiên hoàng lúc này con cháu đều còn tại thuế biến bên trong bởi vì nhận ảnh hưởng của hắn đạt được võ thánh huyết mạch thuế biến đang tiến hành một trận huyết mạch thăng hoa chỉ là tùy tiện nhìn một chút lý nguyên thọ liền biết bọn hắn đều đem được í t lợi vô cùng ít ra đặt chân đại thánh không là vấn đề cho nên hắn chỉ là bồi bạn thê t ử một hồi tiện tay chuẩn bị tiếp xuống đường đ ố i ma giới trải qua một lần thất bại tất nhiên sẽ chuẩn bị đến càng thêm chu toàn dù là diệu thủ lão đạo cùng thanh khanh đều không thể tìm ra đầu mối chỉ là trong lòng có đoàn cảm giác mà khi lý nguyên thọ sau khi trở về hắn rất nhanh liền thông qua đường hầm hư không cùng phía sau hư không chiến trường khí tức biến hóa phát giác ma giới ý đồ bọn chúng làm u ố n mượn những n à y đại thánh tay lặng lẽ mở p h ế thiên đ i ệ này thông đạo từ đ ạ i thánh đem hai bên khai thông bảy Tới cuối cùng, trí tôn ra tay, có thể tùy tiện tiến trường. từ trường tay, tùy tiện cuối siêng chiến Lại chiến gian siêng cùng, có cùng sích, cùng sích. đánh gông không không đánh nhân gông ra ra hư hư vỡ vào vỡ ý nghĩ này rất không tệ nếu như không có lý nguyên thọ biến số này ma tộc cơ hồ trăm phần trăm có thể làm thành đáng tiếc gặp ta lý nguyên thọ mỉm cười như vậy làm ra bộ trí hắn nhường thanh khanh mấy người liên thủ hoặc là vận dụng trí tốt khí hoặc là thông qua thành giới đem thiên hoang nhân tộc toàn bộ dẫn tới bờ ngoại có lại thánh cường giả hộ đạo cách h á c sinh lộ không k ó ngay tiếp theo đắm chìm trong thuế biến bên trong tự tôn cùng thế tử đều bị lý nguyên thọ lấy đại thần thông lạng yên đưa tiễn chỉ còn lại chính hắn còn lưu tại thiên hoàng kế tiếp hắn chỉ cần tiếp tục luyện hóa đại đạo tri tâm dĩ dật đại lao chờ đợi những cái kêu ma tộc trí tôn tự chui đầu vào lưới liền có thể chương 429, h a n ỗ n độn thánh khí hạ lạc chương 429, h a n ỗ n độn thánh khí hạ lạc thành tựu i võ thánh về sau lý nguyên thọ thọ nguyên lần nữa đột nhiên tăng mạnh theo đạt được thanh vân võ thánh bản nguyên tăng lên tới vạn năm thọ nguyên trải qua cổ chiến ma tôn mây đen võ thánh cùng hai cái ma tộc trí tôn trong cơ thể hắn bất hủ chân huyết ngưng luyện ra mấy lần chiếm thọ nguyên cũng theo đó một bước lên trời tăng lên tới hơn ba trăm vạn năm gần như bốn trăm vạn năm tình trạng đây là một cái vô cùng kinh người số lượng phải biết thiên hoàng sinh ra đến nay cũng b ấ t quá mấy trăm vạn năm trước mắt có thể ngược dòng tìm hiểu cổ s ử cũng liền mấy trăm hơn ngàn vạn năm dáng vẻ trăm vạn năm trước đều bị nhận định là thái cổ thời kỳ cuối cũng là thời đại khác biệt nếu là lý nguyên thọ chứng đạo tại thái cổ thời đại đã có thể giống những cái tia l á o cổ đồng như thế vượt ngang mấy trăm vạn năm lâu đời tuế nguyệt sống đến đương thời nhưng cái này cũng không phải thật sự là trường sinh chỉ có tiến thêm một bước đạt tới bất hủ cảnh giới khả năng chân chính trường sinh trong đó t r ê n lệnh chính là ở chỗ bất hủ thân thể thiên địa võ thánh lấy nắm giữ đại đạo c h i lực làm chủ đạt tới một bước này chiến lược g ậ p trời có thể xưng nhân gian đỉnh cao nhất chính thức có được cải thiện hoán địa vĩ lực mà khi ngưng luyện ra bất hủ thân thể sau liền sẽ cùng trời đồng thọ cơ hồ bất tử bất diệt tích huyết trùng sinh các loại thủ đoạn chỉ là trong một ý niệm chuyện đối với nắm giữ đại đạo tri tâm lý nguyên thọ mà nói đánh vỡ bất hủ gông c ù n x i ế xích thành cựu bất hủ tri thân cũng không phải là việc khó nhưng khẳng định cần thời gian rất lâu hắn thôn vệ mấy vị không c h ọ n vẹn trí tồn bây giờ mới ngưng luyện ra một quả bất hủ tri tâm mong muốn đem toàn bộ thân thể toàn bộ luyện ra bất hủ c h â n huyết tự nhiên không phải thời gian ngắn có thể đ ạ tới t hắn cũng không n ó n g nảy làm tương b ước ổn chất ổn đả tăng lên ngày hôm nay bị thiên đ ị a kết giới chỗ chia cắt mới đầu đây là vì phòng ngự ma tộc vì dù là có một phương thánh vực bị công phá có ít nhất giảm sóc không đến mức bị toàn diện đột phá bây giờ cũng coi là cho lý nguyên thọ đánh nhiệm hộ ngoại trừ nhân hoàng thánh vực cường giả thần vực hữu thần triều thậm chí cái khác mấy phương thánh vực cũng còn không biết rõ tin tức này nhân hoàng hạ chỉ tạm thời ẩn giấu đi tin tức này đây cũng là lý nguyên thọ ý tứ hắn lúc trước sông sáo thần bực lúc l i ề n biết các phương thánh địa chỉ ở giữa âm thầm giao phong lẫn nhau đều sẽ xếp vào ám điệp nhân tộc có thể ở thần bực t r ô n xuống ám điệp yêu t ộ c cùng cựu l ư u thần triều tự nhiên cũng có thể tại nhân tộc t r ô n xuống quân cờ mà có nhân hoàng p h á p chỉ, cùng tận lực phong tỏa dù là nhân tộc bên trong có ám điệp thời gian ngắn cũng không có khả năng đem tin tức truyền đi cái này có thể sáng tạo một cái tin tức chênh l ệ lý nguyên thọ cũng không phải muốn mượn này đối phó thần bực yêu tập cùng cựu lũ thần triều mà là hợp lý hoài nghi ma tộc có thể hay không ở nhân gian co q u â n cờ làm như vậy cũng là vì mai phục công kích thiên hoang hư không chiến trường trí tôn làm chuẩn bị mặc kệ có hay không tóm lại lo c h ư a khỏi h o ạ n trong lúc đó nhân hoàng t ỉ n h thoảng sẽ đưa tin cho lý nguyên thọ chủ yếu nói một chút các phương thời cuộc biến hóa cùng thái của mậu ma tìm kiếm kết quả mậu ma đến nay không thấy tung tích dường như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng xích tiêu võ thánh vẫn còn tiếp tục tìm kiếm thời gian ngắn s ợ là rất khó có kết quả v ư ợ ngoại chi địa quá mức bao la võ thánh cũng khó có thể toàn bộ bao trùn chớ nói chi là mậu ma đã từng vẫn là bất hủ võ thánh độ khó tự nhiên cao hơn một chút đối với cái này lý nguyên thọ đã không phải là rất để ý hắn bây giờ chứng đạo võ thánh tăng thêm hỗn độn thể vốn là có thể sánh vai võ thánh hai hai tăng theo cấp số cộng nội tình sớm đã siêu việt tất cả thiên địa võ thánh hơn nữa hắn luyện hóa đại đạo cũng có mấy loại bất luận phương diện nào đều muốn b i ế n siêu cùng cảnh giới cường giả mậu ma tốc độ khôi phục t u y ệ t không có khả năng so ra mà vượt hắn tốc độ tăng lên coi như m ậ ma mang đi một bộ bất hủ thân thể sợ là cũng cần mấy trăm năm mà kêu bất hủ thân thể cũng không phải là bản thể của nó dù là nắm giữ cũng rất khó chính thức có được bất hủ võ t h á n h thực lực nhiều nhất liền cùng nắm giữ bất hủ chi thân tiên địa võ t h á n h như thế khó chơi nhưng không phải đặc biệt khó chơi lý nguyên thọ hiện tại á t có niềm tin đối phó loại kia cấp độ cường giả lại càng không cần phải nói mấy trăm năm đã qua nói không chừng hắn cũng đã đột phá bất hủ võ t h á n h cảnh giới dưới mắt hắn t i ê n kỵ nhất vẫn là mặt khác cái kia nắm giữ nửa viên đại đạo chi tâm ma giới cường giả lý nguyên thọ cũng không có quên ma giới bên trong còn có một cái vô thượng công phạt thanh khí hôn độn thanh khí cấp bậm thí thân t ư ơ n g đối p ư ơ n g nếu là không trưởng thành lên còn tốt nếu là đã trưởng thành đến hắn tình trạng này thậm chí cao hơn tuyệt đối sẽ nắm giữ món kia cường đại hỗn độn thanh khí bởi như vậy coi như lý nguyên thọ luyện hóa nửa viên đại đạo t r í tâm sợ cũng khó có thể đối phó hỗn độn thanh khí đồng đẳng với võ đạo bên trong bất hủ võ thánh thậm chí là tiếp cận đại đạo võ thánh cấp b và kia tuyệt không phải trí tôn khí có thể so sánh với nếu như tất yếu tốt nhất ta cũng có thể tìm đến một cái hỗn độn thanh khí lý nguyên thọ tại tu luyện sau khi trong lòng cũng đang tính toán chuyện này so sánh tay không, không quyền khẳng định vẫn là có hỗn độn thanh khí càng thêm một thỏa thể phách lại thế nào cường hành cũng muốn tu thành bất hủ thân thể mới có thể cùng chống lại nếu như đối phương cũng có bất hủ thân thể lại có hỗn độn thanh khí vậy hắn cũng nhất định phải nắm giữ thần binh như vậy không phải chính là lấy n ụ c thân tiêu hao đối phương thần binh khẳng định phải ăn kiệt tói nhân hoàng trước khi rời đi nói qua nhân gian hỗn độn thanh khí giữa thiên địa từng sinh ra vài kiện hỗn độn thanh khí nhân gian có hai ba kiện trong đó nhân hoàng điện liền có một cái tên là sơn hà đồ kia là một cái rất đặc thù hỗn độn thanh khí thuộc về hoàng đạo trí bảo là thái cổ thời đại nhân tộc đệ nhất vị hoàng giả đọc được, được chỉ có đi hoàng đạo con đường gánh bắt nhân tộc khí vận người khả năng chấp trường cái này t h à n h khí nhân hoàng cũng là nói qua có thể n h ư ờ n g ngôi lý nguyên thọ kể từ đó lý nguyên thọ không cần luyện hóa cũng có thể bằng vào nhân tộc khí vận nắm giữ món kia hỗn độn t h à n h khí có thể hắn cũng không muốn làm như vậy kia là c h ấ n áp nhân tộc khí vận trí bảo liền nhân hoàng cũng không thể tùy tiện b ậ n dụng đ ờ i trước nhân hoàng cũng có tổ hấn không phải bạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện b ậ n dụng nếu không sẽ làm bị thương nhân tộc khí vận khí vận vận này nói đến hư vô mờ mịt không nhìn thấy sợ không được trên thực tế tới võ thánh tình trạng này cơ bản đã có thể cảm ứng được khí vận tồn tại khí vận mạnh thì các mặt đều sẽ có t ă n g phúc t ỷ như phúc nguyên cơ duyên hoặc là sinh ra thiên tài tỷ lệ chờ một chút lý nguyên thọ không có khả năng cầm nhân tộc khí vận đi c h é m i ế t so sánh sơn hà đồ hắn càng nghĩ đến hơn tới mặt khác kia hai k i ệ n một cái là đạo môn trong tay vô thượng trí bảo tên là thái cử đồ chỉ có điều sớm đã không tại bắc thiên thánh vực đạo môn trong tay món kia trí bảo tại thái cổ thời đại liền đã di thất đến nay không biết hạ lạ căn cứ nhân hoàng điện lịch đại tiên hoàng phỏng đoán còn có cái khác mấy p ư ơ n g thánh phỏng đoán hoài nghi món kia trí bảo di thất tại giữa bầu trời thánh vực giữa bầu trời thánh vực là nhân gian cực kỳ chỗ đặc thù mong muốn đi thăm dò cũng không phải chuyện dễ dàng một k i ệ n khác tên là hôn n ộ đ ỉ n h t h ư hư thực thực giấu ở nam thiên thánh vực yêu đình bên trong căn cứ nhân hoàng điện đ i chép kim ô cổ tộc thủy tổ từng từng chiếm được món kia trí bảo chỉ là về sau cũng tại một trận đại chiến bên trong biến mất bây giờ có hay không tại yêu đình cũng là bí ẩn nếu như không tại tỷ lệ lớn cũng là thất lạc tới giữa bầu trời thánh vực nói tới nói lui đều cùng giữa bầu trời thánh vực thoát ly không được liên quan lý nguyên thọ suy nghĩ tung bay nếu như một trận chiến này có thể thuận lợi chấn sát mấy cái ma tộc trí tôn cho đối phương trọng thương lời nói có lẽ có thể gạt ra một chút thời gian đi giữa bầu trời thánh vực nhìn xem chương 430, t r í tôn vượt giới chương 430, t r í tôn vượt giới lý nguyên thọ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị chỉ chờ ma tộc giáng lâm bất quá thiên hoang phía dưới vẫn là không có quá lớn động tĩnh những cái kia ma tộc trí tôn nếu là lấy đây là điểm đột phá hơn phân nửa còn chưa đánh vào hư không chiến trường hắn cũng là không n ộ i tiếp tục luyện hóa đại đạo tri tâm tăng lên tự thân cả người yên lặng tại máu thần quan trong dùng cái này ngăn cách tự thân khí t ứ c để tránh đánh cỏ độc rắn nhân hoàng thánh vực khôi phục lại bình tĩnh ngoại trừ thêm ra rất nhiều người thảo luận tân tấn võ thánh lại không cái gì gợn sóng nhân tộc hỗn độn thể chứng đ ạ o võ thánh tin tức nhất định phải nhanh chuyển về thần vực thần triều những người này động tác quá nhanh đã phong tỏa cả người hoàng thánh vực âm thầm như lý nguyên thọ sở liệu như vậy có thần vực cùng cựu lũ thần triều ám điệp n h ư t o à n chuyển về tin tức làm sao nhân tộc lĩnh vực bị phong tỏa mặc cho bọn hắn xử suất tất cả vốn liếng cũng không thể nào làm được có ám điệp ý đồ theo hư không chiến trường đi vòng làm sao nhân tộc hư không chiến trường cũng là nghiêm mật như thùng sắt bây giờ không có ma tộc làm hại tất cả đại thánh đều tại cự thành bên trong bế quan bất luận là ai bỗng nhiên rời đi đều sẽ vô cùng dễ thấy vị kia nhân hoàng thật là tọa trấn ở đây chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới là lấy những cái kia ám điệp chỉ có thể d i n xuống tâm tư thời gian chậm rãi trôi qua lý nguyên h õ coi là ma tộc động tác sẽ rất nhanh không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã một trăm bảy mươi năm tại hắn sau khi chứng đạo lại qua những năm này thiên hoang dưới chân hư không trong chiến trường mới rốt cục có động、tính. mơ hồ có khí tức cường đại tràn ra liền l ã o đạo tần phong bọn hắn bố trí trận pháp đều không che giấu được bắt đầu còn rất yếu ớt về sau càng ngày càng rõ ràng rốt cuộc đã tới sao máu thần con trong lý nguyên thọ trong lòng có cảm giác mở hai mắt ra uy nghiêm trong hai con người hiện lên mấy phần tăng thương so sánh dài rằng giặc thọ nguyên mà nói hắn mấy trăm năm kinh lịch nhỏ bé như hạt bụi có thể nghĩ đối với hắn người sinh ra nói mấy trăm năm đã đầy đủ dài g ằ n giặc kinh nghiệm một trăm bảy mươi năm khổ tu lý nguyên thọ tu vi lại có không nhỏ tiến bộ tăng lên mấy lần có thừa đạo ã từng những cái kia bị hắn luyện hóa cái kia bị đ quả sớm tại cũng h đạo quả cũng là như thế thánh giả đạo quả hiện ra tại thức hải lại thánh hiện ra tại thành giới mà võ thánh đạo quả dung nhập thể phách thánh hồn hết thể tất cả đều đem hoản mỹ dung hợp cho đến bất hủ giờ này phút này lý nguyên thọ linh hồn cùng thể phách đều đã mơ hồ tản mát ra bất hủ khí t ứ c kia là luyện hóa rất nhiều bất hủ chân huyết mang đến biến hóa tiếp theo chính là hắn cái này hơn một trăm năm trong tu luyện đạt được thành quả ông ông đông nhiên thiên hoang mấy chỗ đường hầm hư không kịch liệt rung động làm kinh phía dưới bắc nguyên những cái kia ngày xưa dị tộc tổ địa hạng phương tây vạn yêu quốc tổ địa phía dưới đều có vô cùng cường đại lực lượng đang trùng kích thế giới hẳn rào hai cái máu thần con trong lý nguyên thọ ánh mắt t í n mịch h n tử trong đó phát giác được hai cố khí t ứ c có hai cái ma tộc chí tôn đang trùng kích thế giới có lẽ là muốn thăm dò thiên hoang có bao nhiêu cường giả hoặc là sẽ có hay không có ai ra tay cho nên đa tuyến cũng mở đồng thời chiếu cố tất cả thông đạo hắn tiếp tục chờ chờ thời gian lại qua hơn nửa năm ẩm ẩm toàn bộ thiên hoang đều chấn động đại địa dường như xảy ra bạo tạc ẩm vang ở giữa hai cỗ khí tức vô cùng cường đại phóng lên tận trời xông phá đường hầm hư không giáng lâm thiên hoang hai cái ma tôn cường giả giáng lâm vì thế xa so với lúc trước những cái kia đại thánh thánh giả khủng bố hơn được nhiều bản lĩnh hết sức cao cường ma khí có sáng như muốn xuyên phá tương cung đem phiến thiên địa này cho xe rách trói l ó a mắt chùm sáng sông vào trong m â y thậm chí s ô n g phá kia phiến hôn loạn chi điệp ma tộc giáng lâm người chung quanh tộc tinh bực những cái kia đã sớm chuẩn bị đem người bình thường đều di chuyển đi chỉ có số ít lưu lại đại thánh đều là trong lòng giật mình ma tộc trí tôn uy thế quá mức kinh người gần như sắp muốn so được vị kia tân tấn võ thành chứng đạo lúc như thế hơn nữa khoảng chừng hai vị nhanh chóng thông chi nhân hoàng bệ h ạ n h ữ n g n à y đại thánh không chút do dự đưa tin người hồi hoàng điện chỉ có tân phong hàn h u thanh sa thanh khanh diệu thủ lao đạo mấy người tương đối chấn định bọn họ cũng đều biết lý nguyên thọ từng tại hư không chiến trường chém giết hai vị ma tộc trí tôn bây giờ chính là giống nhau có hai vị cũng không thấy đến có thể khiến cho lý nguyên thọ ăn thiệt thòi chỉ là tại tuyệt địa cách trở hạn cho dù là bọn hắn cũng không thể thấy rõ trong đó cảnh tượng thiên hoang kia hai cái ma tộc trí tôn xuất thế sau cũng không trực tiếp ra tay mà là ánh mắt bé nhọn quét ngang bắt phương đã thấy thiên hoang sớm đã không có sinh linh chỉ để lại một mảnh trống không sinh mệnh t i ế niệm a ngôi sao này làm sao lại không có sinh linh bác nguyên vị kia ma tộc trí tôn nữ mày trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn phiến thiên địa này rõ ràng có nồng đậm sinh cơ hơn nữa còn lưu lại rất nhiều sinh linh lưu lại khí t ứ c giải thích rõ trước đây không lâu còn sinh hoạt ở chỗ này là nguyên nhân gì có thể khiến cho bọn hắn rời đi chẳng lẽ n h â n tộc đã phát hiện chúng ta tung tích nhìn thấu chúng ta kế hoạch theo bạn yêu quốc sông gia vị kia ma tộc chí tôn cũng là lông mi ngưng trọng bọn chúng muốn cho rằng kế hoạch thiên ý vô phùng không có khả năng bị nhân tộc phát hiện dù sao phiến thiên địa này n h â n tộc sớm đã rời khỏi hư không chiến trường cũng không người biết nơi này có thể thông qua cường giả trí tôn bọn chúng cũng là tại vẫn lạc một vị đại thánh sau nhận được tin tức cùng chư vị ma tôn gặp mặt hội tụ tin tức mới hồi tưởng lại nơi này từng là thượng c ủ trận chiến kia trung tâm chiến trường phát hiện lại như thế nào bác nguyên vị kia ma tôn rất nhanh bình tĩnh trở lại nó lạnh lùng đảo qua bốn phía t h â m đen con ngươi nhìn về phía tinh khùng nếp miệng lên cười lạnh chúng ta đã giáng lâm nhân g i a n đến tiếp sau sẽ có càng nhiều lực lượng từ nơi này vượt giới chớ nói chỉ là phát hiện chính là b ị cái kia nhân hoàng biết được lại như thế nào hắn ngăn được chúng ta sao ma giới cường giả trí tôn vốn là thắng qua nhân gian từ xưa đến nay vô số năm cháy bỏng bên trong nhân gian chỉ có liều chết chống cự phần mà nó nhóm lại có thể rút ra lực lượng mở ra lối riêng tựa như hiện tại theo những phương hướng khắc tiến vào nhân gian chính là quang minh chính đại giáng lâm lại có ai có thể ngăn cản nhân hoàng sao a bên kia cũng đi cờ giả tự có đối thủ quấn lấy nhân hoàng nhường hắn không cách nào thoát thân ha ha ha ha đúng là như thế b ạ à yêu quốc vị kia ma tộc t r í tôn cười lớn một tiếng ngựa khí cũng biến thành rất nhẹ nhàng không biết do cái kia chấn áp như m a cùng hết ma nhân tộc ở nơi nào nói không chừng sẽ là hắn đến ngăn cản chúng ta lời tuy như thế bọn chúng tâm tình như c ũ bình tĩnh lúc trước như ma cùng huyết ma vẫn lạ là hai đ ố i hai tuy nói h ắ t nhang ma tôn lời giải thích là nhân tộc hỗn độn thể chém giết hai vị ma tôn nhưng chúng nó cảm thấy càng có thể là nhân hoàng vận dụng hỗn độn thanh khí đây cũng là bọn chúng dám giết nhập nhân gian nguyên nhân một trong hỗn độn thanh khí vô cùng cường đại không phải bất hủ cường giả không thể tùy tiện vận dụng lấy nhân hoàng tu v i vận dụng một lần tối thiểu muốn khoảng cách hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể vận dụng lần thứ hai hai vị thật lạ để cho ta đợi thật lâu a n g nhiên làm lớn cảnh nội vang lên cái than thở một tiếng hai vị ma tộc trí tôn nghe vậy lập tức sắc mặt hơi đổi một chút theo tiếng kêu nhìn lại chương bốn trăm ba mươi mốt t h thí với cổ trí tôn chương bốn trăm ba mươi mốt t h thí với cổ trí tôn hai vị ma tộc trí tôn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy kia thành trì san sát giữa thiên địa, chẳng biết lúc nào thêm ra một tòa to lớn như dãy núi to lớn quan tài máu ở đằng kia huyết sắc lớn quan tài phía trên ngồi xếp bằng một cái nhân tộc người kia khí tức m ở mịp siêu nhiên xuất trần người mặc một bộ thanh bảo đầu đội n g ọ c quan rắn người thẳng tắp mà thoa dài mặt mày sáng t ỏ như tinh thần nếu không phải chính hắn mờ miệm bọn chúng thậm chí không có phát giác được sự xuất hiện của hắn nhân tộc võ thánh cái kia h ố n đ ộ n thể hai vị ma tộc chí tôn sắc mặt có chút cứng đờ, ánh mắt thâm thúy bên trong lóe da nồng đậm v ẻ kiên rẻ bọn chúng đều là thành đạo tại thượng cổ trí cường giả đối với hát nham ma tôn lý do thoái thác từ đầu đến cuối đều cảm thấy nói ngoa là vì thoát tội mà thôi nhưng bây giờ bọn chúng thái độ thay đổi người kia im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện liền bọn chúng cũng không phát hiện đạo hạnh có thể thấy được lồn g đốn bất quá bọn chúng cũng là không đến mức bối rối đến một lần hư không chiến trường bên kia rất nhanh sẽ có cái khác trí tôn chạy đến thứ hai bọn chúng tự nghị thực lực đều hơn sang như m à cùng với m à trong đó một vị càng là nắm giữ trí tôn khí chính là tại hạ lý nguyên thọ cười nhạt một tiếng nói hôm nay lý mô đến đưa hai vị chịu chết ông lời còn chưa dứt thiên địa r u n g mạnh trong hư không dâng lên hai đạo sáng trói ánh sáng trụ một đạo đen như mực tựa như lại một vị ma đạo trí tôn g á n g lầm một đạo khác thì trắng bệnh bên trong sen lẫn từng tia từng tia lục quán có chút làm người ta sợ hãi một bức tre khuất bầu trời độ q u y n một tòa u y nga cung điện hiện ra tại hai tại ra ma t vị ộ chính t ô trong mắt. n c ù là lý nguyên thọ am hiểu tam tài đại trận hắn đã sớm bố trí ba k i ệ n trí tôn thánh khí diễn hóa pháp trận có trận pháp này tại đã có thể chặt đứt đối thủ đường lùi phòng ngựa trốn về ma giới lại có thể phong tỏa lực phá hoại để tránh tác động đến nhân tộc sinh mệnh ngôi sao nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không lựa chọn tiên hoang làm chiến trường chờ trận pháp kết thành lý nguyên thọ phiêu nhiên đứng dậy đại thủ hướng về nắm vào trong hư không một cái hiện ra yếu ớt ánh sáng l ạ n h đ à thần tiên theo trong hư không bay ra quanh quẩn lấy cường hành vô song trí tôn thần uy bay vào trong tay của hắn sau một khắc lý nguyên thọ vung lên đả thần tiên đánh ra hai đạo tuyệt thế thần lực lấy ngươi sức một mình cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta khá lắm càn dỡ hậu bối quả thực là không biết trời cao đất rộng hai vị ma tộc trí tôn cười lại là giận quá mạ cười vừa rồi bọn chúng cũng là bị ma tộc trí tôn cười lại là giận quá mạ cười vừa rồi bọn chúng cũng là bị ma tộc trí t n cười đi đến võ thành trí tôn một bước này mỗi một vị cảm giác lực đều vô cùng cường đại rất khó tập kích bất ngờ lúc trước lý nguyên thọ có thể ra tay trọng thương với ma cũng là bởi vì có nhân hoàng k i ể m chế theo chân chúng nó đánh ra chân hỏa phân tán chú ý của bọn nó lực dưới mắt hai vị nhưng không có bị lý nguyên thọ phân tán lực chú ý là lấy bọn chúng căn bản không sợ lý nguyên thọ ầm ầm hai vị ma tộc trí tôn cũng cùng nhau ra tay một vị trên thân b ộ phát ra kinh khủng lực lượng bị diện hai tay kết ấ n diện hóa suốt một vòng diện thế cối say hình dạng khí tức cùng cổ chiến ma tôn kia vòng lớn mải có chút tương tự nhìn ra được tám chín phần mười là tham chiếu cổ chiến ma tôn hãng kia vòng lớn mài chỗ diễn hóa thần thông như vậy xuất thế dường như tiên địa đều muốn cho một mồi lửa một vị khác trên thân bột phát chính là tử vong lực lượng đánh ra ma đạo thần thông diễn hóa xuất chính là một vòng màu xám liêm đao lưới lao phong mang sắp bén hiện ra hạ à quan g phóng xuất ra vô tận sát ý này thần thông vừa ra tất cả thiên địa tịch sinh cơ mất hết hủy d i ệ t tử vong lý nguyên tỏ h ánh mắt ngưng lại theo hai đại ma tôn lúc xuất thế hắn liền đoán ra được đối phương bản nguyên dưới mắt cả hai thần thông không nghi ngờ gì ấn chứng phỏng đoán của hắn một cái là hủy diệt ma đạo một cái tử vong ma đạo cái trước cùng hôn đ ộ n thánh đạo như thế đứng hàng tại thập đại trí tôn thánh đạo không hề nghi ngờ đây là hai cái mạnh hữu lực đối thủ tử vong ma đạo tuy chỉ thuộc về trí tôn thánh đạo một nửa h i ể u thấu đáo sinh t ử khả năng thành t i ể u trí tôn hàng ngũ nhưng cũng không thể khinh thường bất luận là ma lực bản nguyên vẫn là đại đạo chi lực hai người này đều so như ma cùng huyết ma mạnh lên mấy lần không ngừng và anh hai đạo kinh khủng thần thông cùng đả thần tiên thần quang đụng vào nhau b ộ c phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa tứ ngược hồng lưu đánh thẳng vào trận pháp k ế giới ba kiện trí tôn thanh khí bày ra trận pháp đều đang vì đó chấn động phát ra trận trận vụ vụ nếu không phải lý nguyên thọ sớm ra tay bố trí xuống trận pháp ngăn cách thiên hoàng chỉ sợ chỉ là cỗ này lực một phát cũng đủ để hủy diệt non n ử a nhân hoàng thanh vực võ thánh trí tôn đã nắm giữ chân chính lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ m cho nên cái loại này cường giả giao thủ xưa nay đều là hủy diệt tính h a i nạn đây cũng là nhân gian võ thánh ở giữa đều rất khắc chế căn nguyên nhưng bây giờ là nhân tộc võ thánh c ù n g ma tộc trí tôn chiến đấu song phương đều không có nương tay đều là vận dụng toàn lực thế chặn đánh nát đối phương. lý nguyên thọ lấy đả thần tiên đánh tan hai đạo thần thông không lùi mà tiến tới trùng s á t ra ngoài h á n đạo thể sớm đã viên mãn lại ngưng luyện ra rất nhiều bất hủ chân huyết gần như bất hủ thân thể đây là ưu thế của hắn cận chiến tự nhiên chiếm ưu thế nhưng mà hai đại ma tôn cũng không chút gì ưu thế bọn chúng chính là thượng cổ trí tôn nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ thu chi lần này vì hoàn toàn mở ra nhân gian thông đạo bọn chúng còn tại vị kia ma thần nói cùng hạng lựa chọn liên thủ vê anh vê anh vê anh trong chốc lát ba vị đỉnh cao nhất cường già rét tới một chỗ đánh cho toàn bộ tiên hoang hôn tiên áng n i ệ vô biên quy tắc chi lực tại tứ ngược cường hoành đại đạo thần lực cơ hồ muốn l ậ n tung thiên địa, đến không hết thần thông tại bọn chúng trong tay hiện ra dù là lý nguyên thọ nắm giữ đả thần tiên đều rất khó chiếm thượng phong hai vị cổ lão ma đạo trí tôn đánh ra thượng cổ trí tôn phong mang so thiên lân cổ tộc cùng hư không sơn thượng cổ võ thánh mạnh đầu chỉ một bậc bọn chúng cơ hồ bằng vào thần thông liền gánh vác đả thần tiên đây chính là nhân tộc hỗn độn thể làm nghe hỗn đ ộ thể thành đạo có thể khinh thường hoàng ũ nghiền ép tất cả hôm nay vào mặt không gì hơn cái này t hủy diệt ma tôn ngửa mặt lên trời cười to trong lời nói tràn ngập niềm mai ha ha ha ha thật không biết như ma huyết ma kia hai tên ra hỏa sao có thể thua ở trong tay hắn đáng đợi bọn chúng b ấ t lạc tử vong ma tôn cũng là phát ra cười lạnh thâm trầm trào phúng lý nguyên thọ đây không phải thuần túy khiêu khích cũng không phải vì trào phúng mà là phải dùng ngôn ngữ phá hư lý nguyên thọ tâm tình võ thánh chi tôn cảnh giới này đã rất khó bị răng ba câu ảnh hư ở n g đạo t â m nhưng nếu như có thể ảnh hưởng đến tâm tình làm đối thủ tức giận cũng vẫn có thể xem là tìm kiếm sơ hở biện pháp tốt càng là cổ lão càng là cường đại cương giả càng là không quan tâm mặt mũi cái gì lấy cỡ nào đối chiếu ỷ thế hết người đều là phụ vân chỉ có chiến thắng đối thủ giết chết đối thủ mới là bọn chúng truy cầu hai vị xác nhận thượng cổ trí tôn so tại hạ nhiều tu luyện mấy chục vạn năm vốn cho rằng hai vị hẳn là so hai tên phế vật k i a mạnh một chút không nghĩ tới cũng b ấ t quá như thế liên thủ cũng chỉ có thể nhường tại hạ vận dụng tám phần lực lượng lý nguyên thọ không hề lay động cười đánh trả chương bốn trăm ba mươi hai quân ngẩm, 432, quân sóng ngẩm cục diện n ê n về chương bốn trăm ba mươi hai q u ầ n quân sóng ngẩm cục diện n ê n về ngươi hai vị trí tôn nghe vậy giận dữ nhưng lại rất nhanh tỉnh táo bọn chúng trên mặt một lần nữa p h ủ lên vẻ cười lạnh t hủy diệt ma tôn cười lạnh nói ngươi cũng là cường giả trí tôn không phải không biết cảnh giới này đã là cực hạn a nếu là liền loại này lẽ thường cũng không biết vậy ngươi cũng quá n h ư ờ n g bản tôn thất vọng xem như cường giả thời thượng cổ lại là thân kinh bắc chiến đã từng tham dự võ thánh chi chiến c ư ờ n giả g đương nhiên sẽ không bị dăm ba câu ảnh hưởng đến tâm cảnh tu hành tới ngươi ta trình độ như vậy nên tin tưởng cường giả chi chiến từ trước đến nay không có đạo đức có thể nói nếu như ngươi vẫn là như thế ngây thơ vậy cũng không khỏi quá buồn cười chút tử vong ma tôn cũng là khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm nói rằng ngươi cảm thấy mình dùng tám phần lực lại thế nào chúng ta không phải tám phần bất kể nói thế nào theo ta thấy các ngươi đều cùng hai tên phế vật kia không có gì khác biệt lý nguyên Thọ cất tiếng c ư ờ i to hào khí vượt mây nói hai trăm năm nhiều năm trước ta có thể chém giết bọn chúng hôm nay cũng có thể chém giết các ngươi b ư ợ n cười hôn lộn thể lại như thế nào hôm nay liền bảo ngươi táng thân ở đây hai vị ma tôn lại nhiều lần được xưng là phế vật cùng huyết ma cùng như ma làm sự so sánh trong lòng sát ý ngập trời nhưng trên mặt vẫn không có biến hóa bọn chúng kinh nghiệm rất rất nhiều chính là lý nguyên thọ phát giác được bọn chúng kia phát ra từ ngạo khí tận trong xương tùy khí cùng đối ngưu ma huyết ma khinh thường dùng cái này công tâm cũng khó có thể có hiệu quả bất quá bọn chúng cũng khó có thể lung lay lý nguyên thọ tâm cảnh mấy vòng tham dò về sau song phương cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời không còn làm kia vô dụng công lẫn nhau đều tại từng bước tăng lên lực lượng tham dò đối phương danh giới cuối cùng ý đồ bước ra đối thủ át chủ bài chỉ có điều cái này cách làm cũng rất khó nhanh chóng đạt tới mong muốn lý nguyên thọ lần này đối mặt đối thủ hương đại trước nay chưa từng có là chân chính thượng cổ trí cực giả đối phương xa so với huyết ma cũng như ma khó chơi cũng càng thêm biết tần dấu hắn không thể không trong quyết đấu thời điểm phòng bị đối thủ h á c thủ mà đối diện hai vị thượng của ma tôn cũng là như thế bọn chúng liên thủ cũng là vì bức gia lý nguyên thọ át chủ bài có thể lý nguyên thọ từ đầu đến cuối không lộ đáy để bọn chúng cũng không thể không lưu thêm mấy phần cẩn thận ngược lại nhân hoàng bị kiềm chế tới không được nơi này bọn chúng có nhiều thời gian có thể chậm rãi mài cho đến có thể nhất kích tất xác xem ra nhân hoàng là bị kéo ở lý nguyên thọ thấy bọn nó như thế bảo trì bình thản trong lòng liền biết nhân hoàng bên kia cũng sẽ không nhẹ nhõm nghĩ đến cũng là bọn chúng muốn lấy thiên h o a n g làm đ ộ t phá khẩu từ đây nhập chủ nhân gian tự nhiên không có khả năng không làm đa trọng chuẩn bị bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn còn có chưa hề đọc tới ẩn dấu cực sâu thiên phú thần thông còn có ba k i ệ n trí tôn thanh khí kết thành trận pháp ngay cả tu vi cũng như hắn nói tới như vậy cũng không vận dụng suất toàn lực hơn nữa cũng không phải hắn nói tám phần trên thực tế chỉ có bốn phần không đến bây giờ theo thăm dò lẫn nhau cũng không thể tăng lên tới bảy phần thêm ra mấy phần lực lượng không đủ để thay đổi thế cục không bằng tạm thời ẩn giấu đi chỉ cần tìm được cơ hội toàn lực ra tay nhất định lập nên kỳ công cứ như vậy song phương đều mang tâm tư đều có phân khích t h a m dò hạng cục diện quỷ dị bình ổn trận này võ thánh cùng trí tôn đại chiến không ngừng duy trì liên tục thăng cấp nhưng tình hình chiến đấu từ đầu đến cuối bị phong tỏa tại trong trận pháp cũng không ảnh hưởng đến ngoại giới nhưng ngoại giới cũng cảm nhận được nơi đây tình hình chiến đấu kịch liệt không hổ là tộc ta hỗn độn thể không hổ là thượng cổ về sau vị thứ nhất võ thánh cường giả ngày xưa không thể nhìn thấy vị kia chém giết ma tộc hai vị trí tôn cảnh tượng còn cảm thấy có chút đáng tiếc không nghĩ tới hôm nay còn có thể bổ sung ha ha ha ha k i u hai tên giá hỏa vượt giới mà đến hẳn là nghĩ đến có thể dùng cái này g i ế t vào nhân gian đánh chúng ta trở tay không kịp thật tình không biết tộc ta võ thánh đã sớm đang chờ bọn chúng tự chui đầu vào lưới vị k i u có bốn kiện trí tốt ký lại có kinh thế tu vi nhân hoàng bệ hạ đều nói chính mình kém xa vị k i u lần này nhất định có thể cho ma tộc niềm vui bất ngờ ha ha vị k i u tại thành đạo trước l i ề n đã chém giết hai vị cổ trí tôn bây giờ coi như vị k i u đã chém giết bốn cái cổ trí tôn hôm nay nếu lại chém giết hai cái vậy coi như là sau cái t kinh khủng như vậy đúng vậy à cái loại này huy hoàng chiến tích đủ để khinh thường cổ kim có thể sánh vai thái cổ thời đại cường giả cũng chính là vị kia cùng nhân hoàng b ệ hạ dự định nhận dấu tin tức cho ma tộc niềm vui bất ngờ không phải c h u y ế n đi, đã đủ để danh chấn nhân gian t r u n g quanh sao trời bên trên rất nhiều đại thành nhóm trong lòng p h â n chấn trên mặt kích động hiện ra ánh sáng màu đỏ mặc dù bọn hắn không cách nào xuyên thấu qua tuyệt địa quy tắc phong tỏa không cách nào nhìn thấu thiên hoàng đại chiến nhưng cũng mơ hồ có thể theo kia phiến tuyệt địa quy tắc chấn động bên trong phát giác một chút mánh khỏe n vẹn những cái kia chấn động cũng đủ để cho bọn hắn kích tỉnh t ă n g bọn chỉ là ai cũng không biết theo hai vị ma tộc trí tôn giáng lâm thiên hoàng toàn bộ nhân dân đều đang phát sinh biến hóa các phương thánh chỗ c h ấ n áp hư không chiến trường ma tộc trí tôn đều đang nghĩ tất cả biện pháp lui ra khỏi chiến trường mà ma giới cũng tại như vậy bố trí lấy phàm là không có tham chiến ma tộc trí tôn đều đang hướng phía thiên hoàng tụ đến chuyện gì xảy ra ma tộc đây là muốn làm cái gì tại sao lại đ ố n g nhiên thối lui các phương đạo thống võ thánh cường giả phát hiện không hợp lý n g o nhao lẫn nhau liên hệ hỏi thăm các phương biến hóa nhìn xem phải chăng có cái gì mạnh k h e kết quả lại là các nơi cũng không hề biến hóa nói cứng lời nói cái kia chính là nhân hoàng thánh b ự c tự phong cắt đứt liên lạc bọn hắn đang làm cái gì vì sao muốn phong bế thánh b ự c chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì có thể càng là như thế không phải càng nên gấp rút liên hệ thuận tiện chúng ta liên hợp lại chống cự p h o n g hiểm sao các phương võ thánh đều cảm thấy không hiểu đ â u bản t ô n hỏi một chút nhìn khoảng cách gần nhất thần vực c h i chủ cùng kiểu đô hoàng chủ t ò a c h ấ n tại hư không trong chiến trường kéo lấy đối thủ bọn hắn đều cùng nhà mình đại thánh thông khí n h ư n g trong tộc đại thánh theo hư không chiến trường người liên hệ hoàng điện kết quả vẫn cuối cùng đều là thất bại nhân hoàng không chỉ có phong tỏa ngoại giới nhân hoàng thánh vực cũng phong tỏa hư không chiến trường những cái kia cự thành nhân tộc tin tức truyền không đi ra ngoại giới tự nhiên cũng không truyền vào được nhân tộc đến cùng muốn làm cái gì mấy v ị võ thánh cảm thấy không ổn cũng cảm thấy có chút bất an cơ hồ không có cân nhắc thân chủ cùng cựu hữu hoàng chủ nhau nhau phái gia đình tiêm đại thánh hành o độ hư không tiến về nhân hoàng điện cự thành thế muốn làm minh bạch chỉ là lúc này nhân hoàng cũng bị ma tộc hắc nham mà tôn cho kéo c h ặ lấy cái này ma tộc trí tôn cơ hồ là đang nhộm mạng làm cho nhân hoàng cũng không thể không vận dụng toàn lực dùng ra toàn bộ tinh lực đến đối mặt căn bản làm không được liên hệ các phương giờ này phút này trong lòng của hắn cũng phát giác được không thích hợp thật là đã không thể phát ra đưa tin mà dưới chân cử thành cũng đều tại trận phát phong tỏa bên trong không dám đánh mở không phải liền sẽ lọt vào hắc nham ma tôn liều chết công kích chẳng lẽ thiên hoàng xảy ra ngoài ý muốn vẫn là nói những tên kia phân ra lực lượng dự định toàn lực sùng kích thiên hoàng nhân hoàng trong lòng hơi trầm xuống cảm thấy có chút vượt ộ i lúc trước hắn có nghĩ qua cùng các phương võ thánh điện thoại cái nhưng lại cảm thấy làm như vậy có thể sẽ mang đến không cần thiết biến cố dù sao nhân gian các phương đạo thống các tộc võ thánh cũng không phải một lòng hắn không muốn có chút g i a hỏa bắt lấy cơ hội này đổ nước dẫn đến áp lực n g h i ề n về tới nhân tộc bên này nhưng hắn cũng lo lắng có ai kéo không được đối thủ hiện tại hắn lo lắng nhất chính là cái này lo lắng đi t i ê n hoàng trí tôn sẽ vượt qua lý nguyên thọ phạm vi chịu đựng chương bốn trăm ba mươi ba hóa thân thành ma ma k h í đội chủ chương bốn trăm ba mươi ba hóa thân thành ma ma k h í đội chủ mặc kệ nhân tộc làm cái gì đều phải ngăn chặn đối thủ các phương đạo thống võ thánh cường giả không có cô phụ nhân hoàng tín nhiệm cho dù có chút cường giả trong lòng lung lay qua nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đại cục làm trọng phía cạnh trợ giúp n h â n tộc cũng là đang giúp bọn hắn chính mình nếu như nhân tộc thánh vực luân hãm ma tộc chắc chắn toàn diện giáng lâm nhân gian đến lúc đó những ngày kia kết giới căn bản ngăn không được ma tộc nhiều như vậy vị trí tôn trời đông thánh vực cái khác mấy phương thánh vực đều đem lâm vào trong chiến loạn hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng nhân hoàng không cần làm ẩu tận lực ổn định cục diện trong lúc vô hình áp lực đều hội tụ đến thiên hoàng tinh hội tụ đến lý nguyên thọ cùng hai vị ma tộc trí tôn một trận chiến bên trên、Ấm、ẩm ầ m thiên hoàng tinh bên trên không phải i ê n đ cái loại này lực phá hoại nhất định phải bị diệt toàn bộ thiên hoang giờ này phút này hắn cùng hai vị ma tộc trí tôn tại trên trời cao đại chiến lẫn nhau lực lượng đều đã không ngừng kéo lên đến tới gần đỉnh điểm tình trạng h â n tộc hôn đột thể hoàn toàn chính xác bất phảng hủy diệt ma tôn thét dài một tiếng nói nhưng nếu như ngươi chỉ có những n à y thực lực vậy thì ở đây t ị n h diệt ta trấn thiên giống to bên trong nó tế ra một vòng như thần thông diện hóa suất tối say không khác nhau chút nào diệt thế đại ma cái này vòng lớn mài vừa xuất thế liền c u ố n lên đẩy trời đại đạo chi lực dập dờn ra vô cùng đáng sợ khí t ứ c phản g phất muốn hủy thiên diệt địa đ ồ n g dạo trí t ô t khí lý nguyên thọ hơi r é t hắn liếc mắt liền nhìn ra đó cũng không phải thần t h ô n g mà là một cái trí tôn thanh khí nhưng cái này trí tôn khí khí t ứ c cùng hủy diệt ma tôn bản thân bản nguyên khí t ứ c cũng không giống nhau có thiên tì vạn lũ khác nhau ngược lại càng giống là cổ chiến ma tôn thánh minh cổ chiến ma tôn chính là thái cổ trí tôn nhưng lại chưa nắm giữ trí tôn khí nó thần thông cũng là diễn hóa cái này diệt thế cối say bây giờ cái này hủy diệt ma tôn cũng là như thế chẳng lẽ lại là đã từng đạt được cổ chiến ma tôn truyền thừa lý nguyên thọ trong lòng suy đoán trên thực tế phỏng đoán của hắn không có sai cái này vòng lớn mài đích thật là cổ chiến ma tôn bản mệnh thần m i n h chỉ là tại thái cổ thời kỳ cuối cùng thanh vân võ t h a n h trong trận chiến ấy thánh binh bị đánh nhập trong hữu nội về sau bị hủy diệt ma tôn tìm được cũng dùng cái này thôi diễn ra cùng loại diệt thế cối say thần thông cổ chiến ma tôn lúc trước thoát đi thanh vân thánh giới sau đã từng tìm kiếm qua bản mệnh thần binh của mình làm sao thiên địa bị chia cắt ra đến liền nó cũng không thể nào cảm ứng không thể tìm tới không phải lúc trước tuyệt không về p h ầ n bị mấy cái đại thánh đỉnh phong truy sát tới loại kia chật bật bước giết thủy diệt ma tôn phát ra hét dài một tiếng nó hung hăng thôi động diệt thế cối say đánh ra cái thế ma lực che khuất bầu trời cối say phản phất muốn m à i nhỏ thế gian tất cả ken ken ken ken lý nguyên thọ lấy đả thần tiên đánh trả liên tục pất nát hư không đánh vào cối say phía trên bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa thần binh giao phong hung hiểm vô cùng tử vong ma tôn cũng không thể lại dễ dàng nhúng tay bước ra trốn xa ra ngoài dừng lại ở ngoại vi tùy thời mà động nhưng lý nguyên thọ trong lòng tin tưởng tử vong ma tôn đây là tại lấy lui làm tiến giả bộ thoát ly trí tôn thanh khí giao phong kỳ thực giống như rắn độc canh giữ ở âm thầm tiếp theo cũng là tại phòng bị hắn trận pháp lực lượng hai cái ma tôn phối hợp là thường ăn ý lý nguyên thọ cũng không kém bao nhiêu đã muốn chia binh hai đường ta liền thành toàn các ngươi trong lòng của hắn cười lạnh cầm trong tay đả t h ầ n tiên cùng hủy diệt ma tôn đại chiến đồng thời tay trái chỉ thiên một tay kết tấn điều động á p ủ hứa cựu trận pháp chi lực ầm ầm chỉ một thoáng cựu thiên lôi động lôi minh quần quận ba k i ệ n trí tôn khí bên trên quan mang xảy ra chất t h ủ y biến toàn bộ hóa thành t ử sắc đây là lý nguyên thọ những năm này bế quan sau khi làm ra một phen khác chuẩn bị ma diệt ba k i ệ n trí tôn thánh khí nguyên bản bản nguyên chuẩn xác mà nói là đưa chúng nó bản nguyên biến thành hôn nội bản nguyên bây giờ ba kiệm trí tôn khí đều đã bị hắn sơ bộ luyện hóa lấy hôn đội thánh lực tiến hành tẩy lễ lúc này tất cả đều bộ phát ra lôi đ ỉ n h c h i lực đó là dùng hỗn độn bản nguyên chỗ diễn hóa lôi đỉnh thần lực phối hợp trận pháp c h i lực làm theo vô cùng hung hãn không phải ba kiện ma khí tử vong ma tôn sắc mặt ngưng lại hai đầu lông mày hiện lên ngưng trọng bọn chúng còn tưởng rằng đây là nhân tộc hỗn độn thể lấy được ba kiện ma khí chưa hề để ở trong lòng bây giờ xem ra đã sớm bị luyện thành trí cương trí dương trọng khí trong đó bản nguyên sớm đã bị thay thế lúc trước bộ dáng bất quá làm mê hoặc bọn chúng có thể thì tính sao tử vong ma tôn lăng không mà lên như tử thần lâm thế n ị c h phạt thương cung ngập trời tử khí đi ngược dòng nước hung hăng đánh nát từng đạo kết l ô i có không thể ngăn cản thần uy nhân tộc hôm nay người chắc chắn vẫn lạc t hủy diệt ma tôn sát khí ngập trời rốt cục bộc phát ra toàn lực nó còn phát l o ạ n vũ trên mặt ma văn dày đặc dữ tợn đáng sợ khí tức trên thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chân đạp tại d i ệ t thế ma bàn phía trên có quân lâm bát hoang vô thượng thần uy nó cứ như vậy dẫm lên d i ệ t thế ma bàn hành o đ ộ mà đến tinh thần phân chấn đụng nát tầm tầm hư không từ trên cao đi xuống muốn đem lý nguyên thọ hoàn toàn chân xác giờ này phút này tia lớn mải tựa như hóa thành thái cổ thần sơn không chỉ có đem lý nguyên thọ bao phủ ở bên trong còn bao phủ toàn bộ thiên h o a n g đại đ ị a đem thiên đ ị a một phân thành hai tử vong ma tôn nịch nát thương khùng nó thì hủy diệt đại đ ị a to bằng cái thất tới không thể tưởng tượng nổi đã chật ních toàn bộ thiên đ ị a trừ phi lý nguyên thọ thu hồi trận pháp thoát ra ngoài trận không phải cũng chỉ có thể t r ọ i cứng một k í c h này nếu là ngươi bản mệnh trí tốt khí lần này cũng là có chút khó chơi có thể nó cuối cùng không thuộc về ngươi lý nguyên thọ cũng chiến tới điên cuồng t h é t dài một tiếng đỉnh đầu phát quan vỡ nát hắn như kia cái thế thần ma đồng đạo tóc dài lập vũ q u a n thân tràn ngập vô tận hôn đội khí chỉ là làm hủy diệt ma tôn không nghĩ tới là hắn vậy mà thu hồi đả thần t i ề n d ơ hai tay lên nắm nâng d i ệ t thế cối say dường như mong muốn tay không đối cứng trí tôn khí biến hóa như thế dẫn đến hủy diệt ma tôn đều không có mảnh c ứ u lý nguyên thọ lời nói là ý đồ gì nó thấy thế cười lạnh nói hết biện pháp sao vậy mà nghĩ ra như thế bất tình chiêu nhưng mà rất nhanh nó liền không cười được bởi vì lý nguyên thọ thân ảnh xảy ra to lớn biến hóa thình l i n h biến thành cùng cổ chiến ma tôn không khác nhau chút nào dám vẻ ba đầu sáu tay tài hoa xuất chúng mà khí tức của hắn cũng thình lình theo hỗn độn thánh đạo chuyển hóa thành ma đạo khí tước khí cơ cùng cổ chiến ma tôn không có sai biệt ông ông cái này biến cô quá mức đông nhiên nhưng diệt thế ma bàn lại phản phất có cảm giác nó giống như là một lần nữa nhìn thấy chủ nhân của mình vậy mà tránh thoát hủy diệt ma tôn t r ư n g khống đội thái sơn áp đ ỉ n h chi thế là bình thản hạ lạ s u thế che khuất bầu trời to lớn tối say phi t ố c thu nhỏ hướng về lý nguyên thọ trong tay cùng lúc đó nó phát ra trận trận kinh minh giống như là tại ăn mừng chủ nhân trở về hô trướng vì d i ệ t ma tôn sắc mặt đại biến nội dẫn nói hắn không phải chủ nhân của ngươi nó phi tốc ra tay mưu toan ngăn chặn d i ệ t thế cối say có thể đã tới không kịp c h ơ mắt nhìn xem cối say rơi vào lý nguyên thọ trong tay thậm chí liền nó đã từng lưu tại d i ệ t thế ma trong m g â m â n ký đều bị c h ấ n vỡ ra như thế thời khắc mấu chốt d i ệ t thế cối say thế mà phản bội nó càng làm cho nó không nghĩ ra là một cái đương thời nhân tộc làm sao biết cổ chiến ma tôn g á n g vẻ sao có thể diện hóa xuất cổ chiến ma tôn khí tức còn có thể che đậy trí tôn khí chương bốn trăm ba mươi bốn quy khư chi uy c h ấ n sát trí tôn chương bốn trăm ba mươi b ố uy khư chi uy c h ấ n sát trí tôn thượng cổ thiên ma chia cắt thiên địa làm thiên địa hai phần đại đạo không trọn vẹn l ư ợ n g giới ở giữa thế giới hàng rào hoàn toàn không phải trời đông thánh vực loại này võ thánh ra tay bày ra thiên địa kết giới có thể so sánh kia là mấy chục vạn năm huế nguyện bên trong hình thành giới bích vô cùng kiên cố liền võ thánh trí tôn cũng không thể tùy tiện đánh vỡ hơn nữa l ư ợ n g giới ở giữa đã hỗn độn tân sinh diện hóa xuất hư không chiến trường cái này cũng liền dẫn đến cổ chiến ma tôn một lần nữa trở về cũng không kinh động ma giới tin tức đến nay còn bị phong tỏa tại thần n ự c vị này thái cổ ma tôn theo xuất thế tới vẫn lạc đều không có tạo thành nhiều ít náo động ở xa ma giới hủy diệt ma tôn tự nhiên cũng không rõ ràng như t h này có thể lý nguyên thọ lại không giống hắn không chỉ có tự tay chém giết cổ chiến ma tôn còn đem bản nguyên linh hồn cùng đại đạo toàn bộ thôn vệ có thể nói chỉ cần hắn bằng lòng tùy thời có thể biến thành một cái khác cổ chiến ma tôn dưới mắt chính là như thế lý nguyên thọ nhìn ra mánh khoe cũng là tiếp cận xảo ai bảo hủy diệt ma tôn hết lần này tới lần khác phải thừa kế cổ chiến ma tôn trí tôn khí riết lý nguyên thọ hét lớn một tiếng lấy diệt thế ma bàn phản kích g ê t ẩ m thủy diệt ma tôn g i ậ n tí m ặ t lại là chỉ có thể vội vàng nên kích nhưng mà huyết nhục chi khu cuối cùng có địch nổi trí tôn khí vây một tiếng lý nguyên thọ liền đẩy diệt thế ma bàn mạnh mẽ đánh lui hủy diệt ma tôn dù chưa tạo thành quá lớn t ư ơ n g tích nhưng cũng làm cho vị này ma tôn cự đầu bay ngược mà lên như như đạn pháo bay về phía c ử u thiên t r i thượng đồng thời trên hai tay hiện ra lít nha lít nhít v ớ n t dạng thủy diệt ma tôn chủ tu phát tắc đạo thể cũng không phải là rất mạnh xa không thể so với ngôn đồn t bây giờ tay không đối cứng chi tôn khí vẫn là cùng nó nói giống nhau y hệ diệt thế ma b ả n có thể nói là bị hiểu rõ đâm lưng một cách này trực tiếp để nó gặp thương tích chết lý nguyên thọ tay nâng diệt thế ma b ả n thừa thắng xông lên liên tiếp đánh ra diệt thế thần lực xanh liên tục không ngừng đánh kết h ạ thủy diệt ma tôn ma thân trước hết nhất không chịu đổi t m vang ở giữa huyết nhục vỡ v ụ n ma huyết dải đầy trời lộ ra đen như mực xương cốt a a a bản tôn dễ ngươi thủy diệt ma tôn n ử a mặt lên trời điên cuồng gạo thét dường như điên dại nó không ngừng đánh ra cái thế thần thống phong thiên tỏa điện, toàn địa mưu t o à n khóa lại diệt thế ma bản có thể lý nguyên thọ quá mức hung hăng hắn lúc này cũng đã thể hiện ra toàn bộ thực lực thình lình hơn xá hai cái ma tôn hắn không chỉ có xối rục diệt thế ma bản còn tay không chèm giết cùng diệt thế ma bản tả hữu giác công đánh cho hủy diệt ma t ô n chỉ có t h ể b ạ i l á i Bất l u ậ n là h ắ n h a y là diệt thế ma bản mỗi một kích đều có thể giúp cho thương tích trong khoảnh khắc hủy diệt ma tôn khí tức suy bại hơn phân nửa nó rất phẫn nộ chưa từng nghĩ tới sẽ bị như thế là bản lại nhìn tử vong ma tôn lại là dường như tự chui đầu vào lưới giống như bị trận pháp gắt gao ngăn chặn vô tận trí tôn chi lực đan vào một chỗ đem nó phong tỏa tại thường không chỗ sâu chỉ có thể nghe được tử vong ma tôn trận trận gầm t h é t bởi vậy có thể thấy được tử vong ma tôn cũng không dễ dàng đáng chết phá binh khí không đủ để m ê u thủy diệt ma tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi bất luận nó nói thế nào cái này linh tính mười phần ma khí cũng sẽ không tiếp tục nhận nó ngược lại đem cái này giả dạng làm cổ chiến ma tôn hôn độn thể xem như chính mình chủ nhân song phương như vậy quyết đấu mấy trăm chiêu sau tại lý nguyên thọ vô cùng cường hành quyền mang hạn thủy diệt ma tôn đầu lâu bị đánh á t Thánh hồn bị giống nhau quét t hồn nhau giống bị ôô diệt thế ma bàn đối đối、oh, oh. mười phần bị quất phát ra trận trận gào thét nhưng mà lý nguyên thọ nhìn cũng không nhìn nó cái này ma khí rất cường đại xa so với trong tay hắn kia ba kiện mạnh hơn nhiều nếu như nó khăng khăng tránh thoát phong ấn lấy thực lực của hắn cũng phong ấn không được quá lâu là lấy hắn giành giật đường dây một lần nữa hóa thành bản thể ao ngong d i ễ t thế ma bản t h ế này điên cuồng chấn động như muốn rẽ khỏi công xiềng lý nguyên thọ cũng mặc kệ nó một lần nữa tế gia đà thần tiên giết tới cựu tiên phối hợp vô tận kết lôi công sát hướng tử vong ma tôn một máy mắt mất đi hủy diệt ma tôn cái này giúp đỡ lại đứng trước đa trọng lực lượng giáp công tử vong ma tôn cũng rơi vào hiểm tử hoàn sinh hoàn cảnh giống nó phát ra gầm thét lưu toàn đánh vỡ k h ố cảnh mong muốn một lần nữa trở về ma giới nhưng lại bị gắt gao ngăn chặn bước chân kia gần trong gang tức ma giới thông đạo bây giờ tựa như là trời gần ngay trước mắt lại giống là xa cuối c h â n trời rõ ràng là nó trong một ý niệm liền có thể vượt qua khoảng cách lại bị lý nguyên thọ cùng trận pháp chi lực ngăn chặn còn có trên đất huyết thần quan tài c h ấ n áp ở trên mặt đất mặc nó như thế nào xung kích đều khó mà rời đi nhân tộc nhân gian sớm đã suy bại mà ta ma tộc lại có một vị chân chính bất hủ ngươi thả bản tôn rời đi gia nhập ta ma giới có lẽ còn có đường sống không phải ta ma giới bất hủ giáng lâm vào cái ngày đó là tử kỷ của ngươi từ vong ma tôn mệnh mọi ứng đối đồng thời cắn răng nói ra ma giới bí ẩn nó muốn dùng vị tia thiên ma tồn tại chấn nhiếp lý nguyên thọ nhưng mà loại này chấn nhiếp ngoài mạnh trong yếu không có chút nào l ự c uy hiếp chỉ có thể để lộ ra nó bối rối tâm tư n g ư ơ i loạn lý nguyên thọ lạnh lùng lời nói còn tại trong hư không tiếng vọng trong tay hắn ấn pháp lạc i ê n kết thành đánh ra một đạo chưa từng có cường đại thần thông đúng là hắn hỗn độn thể viên mãn lúc lấy được thiên phú thần thông uy khư ông hư không rung động trong chốc lát thiên địa phản phất đứng im vạn vật đều bị dừng lại vô hình vô tướng thần l ư c đảo qua hư không dường như như do thu quét lá dụng đem mọi thứ đều hóa thành hư vô hóa thành hỗn vừa rồi còn tại vùng vây dây chết tử vong ma tôn cũng tại qua trong dây lát hóa thành một đoàn hôn đ ộ i khí thật mạnh uy lực lý nguyên thọ trong lòng giật mình chợt dâng lên lớn lao ngạc nhiên mừng rỡ hắn mặc dù biết chính mình môn thần thông này vô cùng cường đại nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ như vậy quả thực đáng sợ chỉ một chiêu liền để tử vong ma tôn tại chỗ hóa đạo hô lý nguyên thọ hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình hắn nhìn về phía phiến thiên địa này đưa tay thu nạp những cái kia hỗn loạn pháp tắt bàn nguyên lại bình phục lại những cái kia tứ ngược ma lực đợi cho tất cả bình phục d i ệ t thế ma bàn sông phá giam cầm đuổi theo hắn mà đến phát ra trận trận bù bù dường như đang chất vấn lý nguyên thọ thân phận lại dường như ẩn chứa phẫn nộ ủy khuất nhiều loại cảm xúc nhường lý nguyên thọ khó mà phân biệt một cái ma khí mà thôi linh tính vậy mà như thế đủ lý nguyên thọ rất là ngạc nhiên thần binh có linh thánh binh càng là như vậy đây là mọi người đều biết chuyện có thể cái này d i ệ t thế ma bàn lại làm vượt qua nó trước linh tính so với hắn biết được bất luận một cái nào thần binh đều mạnh hơn nghiễm nhiên như là nửa cái sinh linh đùm dạng ông ông dường như chưng cầu không có kết quả ma khí b ộ c phát lựa giận Thời s ư ớ nhưng g xung k í c n h mà lực lượng của nó một nửa đến từ chủ nhân dù có trí tôn trí lực nhưng lại há lại chân chính võ thanh trí tôn đối thủ b ấ t quá mấy chiêu lý nguyên thọ liền đem nó hoàn toàn c h ấ n áp người tốt nhất an phật điểm xem ở ngươi lần này công lao bên trên có lẽ còn có thể giữ lại ngươi một mạng không phải đừng trách ta ma d i ệ t ngươi linh tính để ngươi một lần nữa hóa thành tử vật lý nguyên thọ mạnh mẽ uy hiếp cái này ma khí một phen sau đó đem nó phong ấn sau thu hồi chương 435, t ú c địch chương 435, t ú c địch diệt thế ma bản còn tại d ã r u ộ ý đồ thoát thân nhưng trung quy là khó thoát lý nguyên thọ lòng bàn tay hắn rất coi trọng cái này ma khí cũng không ma d i ệ n chân linh mà là đem nó cưỡng ép phong ấn thu vào đem nó phong tồn tới máu thần quan trọng cái này ma khí linh tính mười phần uy năng bất phàm hơn xa trong tay hắn cái này mấy món trí tô n khí một số thời khắc đủ để trở thành giết địch lợi khí mà hắn chỉ cần thỉnh thoảng giả dạng làm cổ chiến ma tôn là được rồi ma khí linh tính lại thế nào mạnh lại thế nào trí tuệ cuối cùng không sánh bằng chân chính sinh linh lắc l ư một cái ma khí căn bản không phải việc khó giờ phút này lý nguyên thọ liên tưởng đến hủy diệt ma tôn cùng tử vong ma tôn hắn lấy đi hai đại ma tôn bản nguyên cùng tàn phá mảnh vụn linh hồn chỉ cần bỏ chút thời gian tiêu hóa cũng có thể ngụy trang thành bọn chúng bởi vậy nghĩ lại hắn rất muốn giả dạng làm trong đó một cái tham dò vào ma giới nhìn xem có thể suy đi nghĩ lại sau lý nguyên thọ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này ma giới rất nhiều trí tôn đỉnh đầu đè ép một cái thái cổ thiên ma cho nên bọn chúng xa so với nhân gian võ thành muốn hải h ò a lẫn nhau hiểu rõ hắn tùy tiện ngụy trang thành cái nào đó trí tôn tiến vào ma giới hơn phân nửa không dùng đến quá lâu liền sẽ bị phát hiện trọng yếu nhất là cái kia thái cổ thiên ma rất có thể chính là nắm giữ một nửa khác đại đạo c h i tâm t ố c địch thử vong ma tôn thật là gọi hắn là bất hủ kinh nghiệm thái cổ thượng cổ trung cổ chờ nhiều trận võ thánh chi chiến hậu thế gian sớm đã không có chân chính bất hủ cơ bản đều cùng thiên nguyên tổ thụ cổ chiến ma tôn thái cổ mộng ma như thế dưới loại hoàn cảnh này có thể trở thành bất hủ t u y ệ t không phải những cái kia không c h ọ n b ẹ n bất hủ có thể so sánh không phải t u y ệ t đối ép không được những cái kia thực chất bên trong liền vô cùng quần ngạo ma tộc trí tôn thiên ma chính là kia chia cắt thiên đ i ệ khai sáng ma giới thái cổ cường giả khi đó nó cũng đã là thế gian nhất đẳng tồn tại cho dù ở giữa đại chiến bị tổn thương khi lấy được nửa viên đại đạo c h i tâm sau khôi phục cũng hết sức dễ dàng lấy thực lực của nó nếu là g i ế t trở lại nhân gian quét ngang tất cả võ thánh không khó lắm làm được à có thể nó vì cái gì không có làm như vậy lý nguyên thọ trong lòng trầm âm vấn đề này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy thiên ma cũng tuyệt đối có thống nhất thiên hạ gia tâm bằng không thì cũng sẽ không mở sáng tạo ma giới lại để cho những cái kia ma tộc trí tôn không ngừng xâm lấn nhân gian nó tất nhiên là có chỗ cố kỵ là tại cố kỵ ta vẫn là nói nhân gian còn có cái khác bất hủ lý nguyên thọ lâm vào chầm tư hắn nơi này chỉ ta cũng không phải là chỉ chính hắn mà là đại chỉ chính mình có nửa viên đại đạo c h i tâm hắn nắm giữ món trí bảo này sẽ nghi kỵ củng cố kỵ ma giới cái kia tốt địch đối phương tự nhiên cũng biết cố kỵ hắn lưỡng giới tin tức không thông lẫn nhau đều chỉ có thể suy đoán đối thủ cảnh giới nếu như là cái trước nó tất nhiên cũng có thể đoán được ta thực lực không thể so với nó mạnh bao nhiêu không phải ta cũng có thể là sớm giết vào ma giới lý nguyên thọ đem chính mình cùng t i ê n ma vị trí tiến hành đổi vị suy nghĩ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất cao nhưng cũng không thể loại trừ nhân gian còn có cái khác bất hủ chỉ là cái này xác suất so sánh cái trước không nghi ngờ gì nhỏ hơn rất nhiều trước mắt h ắ n biết như cũng tồn thế bất hủ chỉ có thiên nguyên tổ thụ vẫn là không c h ọ n vẹn bất hủ bất quá nếu là hai vấn đề hợp nhất hạn thì như nói tồn thế không c h ọ n vẹn bất hủ tất nhiên bị thiên ma biết rõ nếu như đối phương hoài nghi nhân gian nửa viên đại đạo chi lòng đăng cái nào đó không c h ọ n vẹn bất hủ trong tay khẳng định sẽ càng thêm kiếm kỵ một cái bất hủ nắm giữ loại này át chủ bài tự nhiên so một cái đương thời võ thánh nắm giữ loại này át chủ bài muốn để người kiên kỵ nhiều đương thời võ thánh còn cần tu hành cần k h á m phá cảnh giới mà những cái kia không c h ọ n vẹn bất hủ chỉ cần có đầy đủ bản nguyên liền có thể không nhìn cảnh giới bình cảnh khôi phục nhanh chóng tới toàn thịnh thời kỳ bất kể nói thế nào ta đều phải sớm ngày đặt chân bất hủ cảnh giới bởi vì cái gọi là một bước chậm bước bước chậm thiên ma đã khôi phục lại bất hủ cảnh giới hoàn toàn luyện hóa đại đạo c h i tâm cũng ở trong tầm tay đợi đến nó hoàn toàn nắm giữ tia nửa viên đại đạo tri tâm thực lực không chỉ có sẽ hoàn toàn khôi phục thậm chí sẽ siêu việt trước kia đặt tới nửa bước đại đạo võ thánh tình trạng đến lúc đó nó tất nhiên sẽ ngồi không yên giết vào nhân g i a n cướp đoạt lý nguyên thọ trong tay cái này nửa viên đại đạo tri tâm n g h ĩ thông suốt những n à y lý nguyên thọ trong lòng không khỏi có chút nặng nề hắn là thượng cổ sau một vị duy nhất chứng đạo võ thánh cường giả chỉ cần ma giới biết tin tức này thiên ma tất nhiên sẽ hoài nghi tới trên người hắn một vị bất hủ cảnh giới cường giả bất luận là đối hắn vẫn là đối toàn bộ nhân dân không nghi ngờ gì đều là hai họa thật lớn đường dài từ vĩnh vô chỉ cảnh a đúng vậy à lý đạo huynh đã là đương thời võ thánh hôn đội thể cũng tu hành đến viên mãn chiến lược càng hơn nhân hoàng phóng nhãn toàn bộ nhân rằng cũng nhất định là cường giả hạng nhất vẫn còn như thế ước thúc chính mình thời điểm không dám dừng lại hạ tu hành khó trách hắn có thể đi đến hôm nay một bước này nên hắn chứng đạo à nghe nói hắn trước kia chính là như thế ta cũng có nghe nói nghe nói hắn hơn 400 năm theo r ư ớ c c vẫn ỉ là thiên tộc trong một rất thiên hoang nhân tộc bên trong một cái rất không đáng chú ý hậu h cái giả, bên đáng n g ý võ nói lúc ấy hắn bị vây ở cảnh giới thứ nhất mấy chục năm, thẳng đến đại nạn trước giờ, mới đánh vỡ gông cùng siếng chân chính giới đại giờ, mới lúc lên chục trước xích, c ấy mấy vây thứ bị vỡ ở đi n đường tu hành. tu khi ó có khó có ó thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng、à. Nghe n A. theo khi đó bắt đầu hắn liền từ chưa dừng lại qua bước chân từ đầu tới cuối duy trì tốc độ tăng lên từ nhỏ thành đi ra tới của thành châu thành lại đến nhân tộc ta quốc gia bên ngoài cùng dị tộc giao phòng về sau lại đến thần mực một đường đi một đường chiến quả thực như là tu luyện khôi lỗi so sánh giới chúng ta thực sự quá mức p h ó n g túng chính mình có lẽ cũng chỉ có giống cái kia giống như chân chính chạm đến qua sinh tử l ạ i nạn mới có thể làm tới như vậy tự hạn chế như thế cần cù a thiên hoang bên ngoài người ở chỗ này tộc đại thánh cùng thanh đ i ể u cổ tộc hai vị đại thánh đều là lý nguyên thọ vừa mới kết thúc chiến đấu liền vội vàng bế quan cần cù cảm thấy chân kinh thế gian cần cù người vô số võ thánh cường giả cũng có tầm mười vị có thể lại mạnh mẽ lại cần cù giống lý nguyên thọ như thế từ đầu tới đuôi không buông l ò n g chính mình lại là chưa từng nghe thấy đương thời ít h ấ y một trận chiến này lại là hai vị trí tôn không nói đến thực lực chỉ là cái này công lao huy hoàng cũng là đương thời phần độc nhất thượng ổ thời đại ma giới xuất thế về sau lại không như vậy công tích dù là đám người sớm biết lý nguyên thọ có vô cùng cường đại chiến l ự c chắc là có thể thủ thắng nhưng vẫn là vì hai đại ma tôn vẫn lạc mà cảm thấy rung động đây chính là hai vị ma tộc trí tôn không phải đại thánh cũng không phải cái gì hạ người vô danh ha ha ha ha tin tức này truyền đi sợ là những dị tộc kia đều muốn đứng ngồi không yên à nếu không có ma tộc treo lên đỉnh đầu chúng ta ở giữa chỉ sợ sớm đã đại đoạn dù vậy những dị tộc kia cũng chưa từng hoàn toàn an vật qua đúng vậy à cũng chính là tình huống không được không phải chúng ta bây giờ liền nên đi theo nhân hoàng cùng lý đạo h u n h t r i n h chiến những gì tộc kia sẽ có một ngày như vậy lấy lý đạo h u n h thực lực sớm m u ộ n đánh vỡ cân bằng đến lúc đó chính là ta nhân gian phản công này chờ ma tộc diện hết nói đến đây chứ bị đại thánh không tự giác lâm vào trầm m ặ t đến lúc đó chỉ sợ liền nên là nhân gian các thánh địa các tộc ở giữa p h â n tranh việc này lao phu đã chuyển về trong điện nghĩ đến nhân hoàng biết sau cũng đều vì lý đạo h u n h cảm thấy cao hứng mắt thấy bầu không khí có chút ngưng trọng tần phong đứng ra cười ha hả nói sang chuyện khác t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu giết vào hư không chiến trường t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu giết vào hư không chiến trường tin tức t r u y ề n về nhân hoàng điện t ò a trấn tổ điện rất nhiều đại thánh cũng là vui mừng cốt xiết vì đó gieo họ nhưng khi hắn nhóm đem tin tức t r u y ề n đến hư không chiến trường lại là cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào hơn nữa bọn hắn đều có thể cảm ứ n g được hư không trong chiến trường kia ba đ ộ của bố nhìn ra được ma tộc là đa tuyến tác chiến nhân hoàng bị một vị khác ma tộc trí tôn ngăn chặn ta không rõ tộc ta có hỗn độn thanh khí nhân hoàng sao không lấy hỗn độn thanh khí chấn sát kẻ này kể từ đó ma giới lại có thể hao tổn một cái trí tôn bọn hắn cũng không biết vì cái gì nhưng lấy đối với người hoàng tín nhiệm mà nói vị tiêu tuyệt sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trọng thương ma tổng cơ hội hơn nữa không ngừng nhân hoàng có cái này nắm chắc cái khác thanh ngực cái khác thanh nghiệm cũng không thiếu có năng lực như thế vì cái gì chẳng phải làm chỉ có thể nói rõ một chút cái kia chính là không thể làm đây là võ thánh cường giả ở giữa chuyện không phải chúng ta nên vào nghị nghiêm láo thánh quân trùng điệp vô vô chỗ ngồi lan g can nặng nề g h mà thanh em giản mua ngăn chặn đám n g ư ờ i nghị luận nói người ta chỉ cần tuân theo võ thánh ý chí liền có thể bất kể nói thế nào nhân tộc tân tấn võ thánh lần nữa chém giết hai vị ma tôn đều là một trận đại thắng là một phần huy hoàng chiến công thật tình không biết tại phần này chiến công phía sau lại là càng lớn nguy cơ ma giới trí tôn đã đại lượng bắt đầu động viên cứ việc có không ít ma tộc trí tôn bị đối thủ ngăn chặn nhưng vẫn có dư thừa lực lượng phát động toàn diện xung kích thiên hoang bọn chúng đạt được thiên ma chỉ lệnh đồng thời cũng đoán ra căn nguyên vị t i a tại thượng cổ thời đại khai sáng ma giới vĩ đại cổ tại s ắ p hoàn toàn trưởng khống t i a phần đại đạo bản nguyên sẽ thành vượt lên trên chúng sinh cái thế người đợi đến ngày đó tiến đến chính là bọn chúng quân lâm nhân gian chấp trưởng thiên hạ thời điểm đến lúc đó vạn đạo quý nhất thế gian đem trở lại thái cổ thời đại mở ra một vòng mới t h a thế bọn chúng đều sẽ có cơ hội thành tựu bất hủ hoặc là trở lại bất hủ c h i cảnh từ đây cùng trời đồng thọ nhân gian võ thánh có dạng này lý tưởng ma dối các phương trí tôn không phải là không như thế lúc trước khai sáng ma giới là thiên ma vì tiến thêm một bước bây giờ toàn diện khai chiến nhường tiên đ i ệ m một lần nữa quý nhất cũng là vì tiến thêm một bước ma dối c h i tôn trên dưới một lòng thiên ma mong muốn thành t i ể u trí cao vô thượng đại đạo c h i cảnh rất nhiều c h í tôn cũng n g h ị trưởng sinh bất hủ tại lý nguyên thọ chấn sát hủy diệt ma tôn cùng tử vong ma tôn năm thứ ba thần vực phái ra đại thánh cường giả cùng cửu l thần triều phái ra cường giả đỉnh cao tự đến nhân hoàng điện hư không chiến trường nhưng nhìn thấy lại là một mảnh kịch liệt tình hình chiến đấu nhân hoàng c u n g hát nham ma tôn đánh cuối bụi hôn tiên nắm địa nhìn chung quanh t i ê n địa vết tích sợ là đã duy trì liên tục hai năm có thừa h â n tộc bên này giống như không có gì khác thường chẳng lẽ là tôn thượng suy đoán có sai không đúng n h â n tộc bên này không phải như ma c u n g biết ma sao khi nào xuất hiện cái thứ ba trí tôn a kia hai cái trí tôn đâu chẳng lẽ lui về ma giới lấy cái này trí tôn thay thế kia hai cái ma giới đang nổi lên cái gì song ư ơ n g đại thánh cường giả đều có chút kinh hãi bọn hắn rất muốn dựa vào gần hỏi thăm tin tưởng làm sao hai vị trí cường giả đại chiến dư ba quá mức kinh người căn bản là không có cách tới gần cũng may bọn hắn chuyến này mang theo nhà mình võ thánh p h á p trị chỉ có điều không chờ bọn hắn tế ra p h á p trị liền nghe người ta hoàng thanh em v a n g ở bên hai tộc ta hư hư thực thực có mới đường hầm hư không xuất hiện b ả n hoàng đã phái ra cường giả c h ấ n phong kia các ngươi trở về cần phải thông chi các phương ngăn chặn đối thủ nhân hoàng thanh em vinh nghiêm ngữ khí ngưng trọng hắn cũng không nói ra lý nguyên thọ thành tựu võ thánh chuyện cũng không có chuyện nhờ vệ binh còn phải nhìn lại một chút các phe phản ứng lại nói lại có việc này đến từ thần vực cùng cựu lũ thần triều cường giả trong lòng run lên nhân hoàng miệng hạ yên tâm chúng ta cái này trở về định đem việc này cáo chi tá chủ mấy vị cường giả đỉnh cao để tránh n ử a đường bị chặt đường đều là chia ra chạy đến hiện tại vừa giận nhanh chia ra trở về đi lại càng thêm vội vàng nhân tộc xuất hiện một đầu đường hầm hư không đây là thiên đại hai hoàng ẩm đủ để cho võ thánh vì đó đọc dung không biết do cái k i a bên cạnh như thế nào nhân hoàng trong lòng mơ hồ lo lắng h ắ n có thể xác định bên kia tỷ lệ lớn muốn đi trí tôn lại không nắm chắc được có mấy cái dù sao ma giới thực lực quá mức bị mờ đến nay không ai biết được đến tột cùng có bao nhiêu trí tôn chỉ biết là so với nhân gian càng nhiều rất nhiều nơi đều là ít nhất có một vị trí tôn nhiều thì chính là hai cái những cái kia trí tôn cũng không hoàn toàn là ma tộc cũng có đã từng phản bội nhân gian đầu nhập vào ma tộc t r u n g tộc nhưng bất kể nói thế nào ma giới thực lực đều hơn xa nhân gian không thể không phòng cũng không thể không coi trọng đáng tiếc hiện tại loại này trước mắt nhân hoàng cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lý nguyên thọ mặc dù không chiếm được kịp thời tin tức nhưng hắn đối lý nguyên thọ có lòng tin ngoài ra không có tin tức cũng chưa chắc không phải một tin tức tốt, tốt kế tiếp còn phải xem lý nguyên thọ mới được mà lý nguyên thọ bên này hắn đối mặt áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn không chỉ là bởi vì ma giới c h i tôn càng nhiều cũng bởi vì cái kia khôi phục bất hủ c h i cảnh thiên ma cùng cảnh giới c h i tôn lý nguyên thọ đã không để vào mắt lấy một địch nhiều cũng không phải vấn đề duy chỉ có thiên ma đây không phải là hắn hiện tại liền có thể ứng đối cũng không phải nhân gian có khả năng kháng trụ không biết rõ lao cổ động khi nào có thể thức tỉnh lý nguyên thọ không khỏi nhớ tới thiên nguyên tổ thụ cái này uy tín lâu năm bất hủ cường giả khi lấy được r ư ợ u thủ lão đạo mang tới võ thánh tri tâm sau đã ngủ say bốn trăm năm đến nay không có động tĩnh dựa theo lao đạo thuyết pháp viên này sinh mệnh tri tâm có thể khôi phục thiên nguyên tổ thụ rất nhiều thực lực chỉ là về thời gian không cách nào xác định không phải ai đều có lý nguyên thọ cái này tốc độ tu luyện nếu như lão cổ đồng có thể khôi phục một vị khôi phục lại võ thánh cấp độ thái cổ bất hủ cường giả tất nhiên có thể cho nhân gian thế cục gia tăng một khối đầy đủ hữu lực quả cân thời gian quá lâu lý nguyên thọ ánh mắt nhìn về phía hư không chiến trường hắn trầm giọng nói nhỏ không biết là nói lao cổ đồng vẫn là đang nói những cái kia ma giới trí tôn động tĩnh thời gian không lâu lý nguyên thọ từ bỏ lưu tại thiên hoàng hắn cải biến sách lược phong tồn mấy chỗ đường hầm hư không sau giữ lại một chỗ tiến vào hư không chiến trường đương nhiên rời đi trước đó hắn đem cái này dự định nói cho tần phong mấy người lúc trước đường hầm hư không không đủ để thông qua trí tôn tùy tiện đã qua dễ dàng đánh cỏ động rắn gây nên toàn bộ ma giới chú ý hiện nay hai cái ma giới trí tôn vẫn là thiên đ i ệ u thông đạo mở rộng dù là ma giới không có nhận được tin tức cũng sẽ không lại tùy tiện làm việc lần tiếp theo rất có thể để lên càng nhiều lực lượng nếu là như vậy lấy ba k i ệ n t r í tôn k h í lực lượng cũng khó có thể áp chế chiến trường ta sẽ tiến vào hư không chiến trường ngăn chặn ma giới sầm lấn các người liền lưu tại thiên hoàng nếu có di động ta có thể tùy thời cùng các người liên hệ lý nguyên thọ giao phó xong những n à y đưa lên một cái đặc thù đưa tin ngọc giàn kia là hắn lấy hư không thánh đạo luyện chế ngọc giàn có thể vượt ngang hư không chiến trường cùng nhân gian không nhận không gian hạn chế thời gian quá vội vàng hắn chỉ có luyện ra cái này một cái công phu giao cho hàn hư bọn hắn đảm bảo thỏa đ á n nhất chương bốn trăm ba mươi bảy bốn tôn đại địch chương bốn trăm ba mươi bảy bốn tôn đại địch này đó lý nguyên thọ tiến vào hư không chiến trường lập tức ra tay theo hư không chiến trường phong bế đường hầm hư không làm như vậy có thể phòng ngừa chiến đấu dư ba tiến vào n h â n gian phá hư thiên hoàng bất quá cũng không ảnh hưởng hắn đưa tin ngọc giản vẫn là có thể tức thời thông tin về phần nhân hoàng bên kia còn phải h ắ n hưu thần phong bọn hắn đi liên hệ thiên hoàng đã từng là nhân tộc tổ đ ị a cũng là thượng cổ trung cổ hai cái thời đại trung tâm chiến trường hư không chiến trường bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng còn sót lại võ thánh phong ấn cũng nhiều nhất cùng địa phương khác hư không chiến trường cũng không tương liên đây cũng là kia hủy diệt ma tôn cùng tử vong ma tôn không có từ này g i ế t vào địa phương khác mà là tập kích tiên hoa nguyên n g nhân làm như vậy quá phí sức trừ phi nắm giữ hư không thánh đạo hoặc là tu hành hỗn độn thánh đạo không phải khai thác hư không phiền p h ả i nhất dù là võ thánh trí tôn mong muốn đả thông chốt như vậy cũng không dễ dàng dù sao hư không chiến trường là tại ma giới sinh ra sau tại ma giới cùng nhân g i a n ở giữa diễn sinh ra tới đặc thù khu vực ở giữa đều là hỗn độn phiến chiến trường này không phải rất lớn trung cổ sau trận chiến ấy chiến trường cơ hồ hủy hết có thể có hôm nay bộ dáng đều là những cái kia ma tộc mười vạn n ă m qua không để lại dư lực mở kết quả ban đầu đều là chút thánh đạo cường đả lấy như là tế binh phương pháp xử lý chậm rãi làm hao mòn đạo ngân làm hao mòn lâu như vậy cũng chỉ là có thể khiến cho thánh giả tiến vào hư không chiến trường mà thôi thánh giả mở thiên địa có thể lớn bao nhiêu lúc đầu thiên hoang chiến trường cũng chính là tương đương với mấy cái thiên hoang lớn như vậy mà thôi còn không bằng hiện tại một phần mười có thể có hôm nay như vậy có thể so với một phương tinh vực quy mô vẫn là cái kia đại thánh ma tộc xuất hiện cùng hai cái ma tộc trí tôn tiện đường mở ra thành quả lý nguyên thọ không có ý định tiếp tục mở tích hắn chỉ q u ả n đem ba kiện trí tôn khí bố trí tới phiến chiến trường này mấy chỗ địa phương lại lấy hư không thánh đạo đem nó trốn giấu giữ lại làm chuẩn bị ở sau sau đó lại lần nữa luyện hóa hủy diệt ma tôn cùng tử vong ma tôn lực lượng đồng thời cũng tại luyện hóa đại đạo c h i lực chuẩn s á t mà nói đại đạo c h i tâm lực lượng đính vô chỉ cảnh giống như từ khi mở ra liền liên tục không ngừng tẩy lễ lấy lý nguyên thọ võ thánh kim thân cùng quy tắc thần lực hắn chỉ cần bị động tiếp nhận thực lực đều tại thời điểm mạnh lên mà khi hắn chủ động tu luyện hiệu suất lại không ngừng gấp đội thậm chí có thể mượn nhờ cố lực lượng này đến ra tốc luyện hóa hai cái ma tộc trí tôn bản nguyên tại loại này liên miên bất t u y ệ t lực lượng trùng kích vào lý nguyên thọ tu vi ngày càng tăng d ậ y v ư ớ n g vàng hướng phía bất hủ chi cảnh giáo bước tiến lên ha ha ha ha nhân gian cũng là tốt một mảnh đất màu mỡ đại đạo không c h ọ n vẹn thời đại lại còn có thể xuất hiện mới thiên địa trí tôn đáng tiếc không biết lượng sức nhất định phải cùng ta ma giới là địch võ thánh như thế nào trí tôn lại như thế nào không thành bất hủ đều là hư ả o ước chừng ba mươi năm tả hữu đường hầm hư không đầu kêu ma giới bên trong vang lên một tiếng lại một tiếng cười lạnh tương đạo đáng sợ khí tức dường như hồng thủy manh thu s ô n g phá lồng giam theo đường hầm hư không bên trong kéo dài đến hư không chiến trường khí tức cường đại làm thiên địa run r u dậy ma giới đến tiếp sau trí tôn chạy đến có là một ngọn núi lớn bản thể ngủ say tại sơn nhạc bên trong toàn bộ sơn nhạc tràn ngập t ử khí tựa như một mảnh bãi tha ma trên đó đứng thẳng lấy lít nha lít nhít bia đá đã bị phong hóa nhìn không ra tên họ chỉ còn lại nhàn nhạt văn tự vết tích hơn nữa không phải thời đại này văn tự có là h ỏ a diễm cự thần toàn thân trên giới thiêu đốt lên hừng hực liên hòa lại là ngọn lửa màu đen Có từ đầu đ ế nhân c gian a võ thánh đều nói ma giới thực lực mạnh mẽ cho đến giờ phút này câu nói này mới lại một lần cụ tượng hóa ma giới đúng là có bốn vị trí tôn giành tay giết vào nhân gian ngôn từ lý nguyên thọ nơi này đột phá đã nhân tộc có thể đi đến nơi này xem ra kia hai tên gia hỏa đã vất lạc bản tôn cũng là hiếu kỳ ngươi có tài đức gì giết được hai vị trí tôn mấy vị trí tôn cũng không sốt ruột động thủ vượt giới mà đến sau khi tức hóa chặt lý nguyên thọ phát ra lệnh leo nghi vấn bọn chúng rất rõ ràng hủy diệt ma tôn cùng tử vong ma tôn thực lực nhất là hủy diệt ma tôn kế thừa thái cổ vị kia cổ chiến ma tôn bộ phận c h u y ể n thừa đạt được trí tôn ký diệt thế ma bản lấy hủy diệt ma tôn tu vi tăng thêm diệt thế ma bản chính là bọn chúng cùng nó một trọi một cũng rất khó chiến thắng chớ nói chi là còn có tử vong ma tôn theo bên cạnh phụ trợ bọn chúng mấy cái liên thủ cũng chưa chắc có thể ngắn ngủi mấy chục năm cầm xuống hai cái mạnh mẽ như vậy trí tôn đừng nhìn bọn chúng thái độ khinh miệt khi thực nội tâm v không phải bọn chúng há lại sẽ ở chỗ này nói nhảm đây chính là ma giới sau cùng nội tình sao trong hư không xếp bằng ở cựu thiên tri thượng lý nguyên thọ chậm rãi mở mắt ra trong mắt hình như có thiên địa sơ khai sao trời tiêu tàn kỳ cảnh giờ phút này hắn cũng tựa như kêu hồng hoang cự thú thất tình quanh thân khí diễm b ú ớ c lên quanh q u ầ n lấy vô tận hỗn độn chi lực cả người dường như hóa thành hỗn độn thời đại thần ma khi tức cường đại không thể tưởng tượng nổi hỗn độn thể thiên thiên hỗn độn thể chứng đạo mấy bị ma tộc chí tôn thanh em hơi đổi phát ra thấp không thể nghe thấy kinh dị bọn chúng còn không biết đối thủ là lai lịch ra sao chỉ có thể nhìn ra không phải theo chân chúng nó cùng thời đại cờ giả lại không nghĩ rằng đúng là một cái thiên địa tối cường thể chất thật là liền xem như hỗn độn thể cũng không có khả năng chấn sát bọn chúng diệt thế ma bàn là thế gian nhất đẳng trí tôn thanh khí gần với hỗn độn thanh khí tại thái cổ thời đại cũng là hung danh hiển hách vô thượng h u n g khí trừ phi ngươi có hỗn độn thanh khí không phải không có khả năng làm sao bọn chúng hỗn độn thể thanh đạo nội tình tất nhiên kinh người nhưng cũng không thể không nhìn giống nhau tôn làm trí tôn thánh đạo h ủ diện đại đạo mấy vị trí tôn trong lòng cân nhắc lần nữa phát ra băng lánh ngôn ngữ bọn chúng tiến một bước chất vấn lý nguyên thọ thực lực cũng nghĩ tìm kiếm lý nguyên thọ át chủ bài dù là biết làm như vậy hơn phân nửa là phí công thế nhưng không muốn t ù y tiện ra tay t h a m dò vốn là chiến lược một bộ phận hiểu rõ trăm trận t r ă m thắng đối võ thánh trí tôn cũng giống như vậy đây chính là các ngươi di ngôn sao lý nguyên thọ chậm rãi đứng d ậ y chắp hai tay sau lưng ánh mắt sắp bén đứng ngạo nghệ trời cao áo dài phần phần trước mắt bốn cái ma tôn đều là đại địch từng cái đều có không kém gì tử vong ma tôn thực lực thậm chí có hai cái đều là trí tôn thánh đạo hàng ngũ cường giả bọn chúng như thế trắng trận tiến vào hư không chiến trường cũng tuyệt đối có không giống bình thường lực lượng dù là dứt bỏ những n à y không nói chỉ luận số lượng bốn vị trí tôn cũng xa so với trước đó hai cái trí tôn muốn khó chơi rất nhiều nhưng lý nguyên thọ không sợ hãi hắn không có năm chắc giống như trước đó như thế nhanh chóng chấn sát đối thủ lại có một phen khác kế hoạch cùng lực lượng cái kia át chủ bài hủy diệt ma tôn cùng tử vong ma tôn không quá đủ nhìn trước mắt bốn cái lại là đầy đủ xem ra nhân gian còn có những cường giả khác nhân tộc cũng không đơn giản mặc kệ ngươi có cái gì giúp đỡ tốt nhất nhường hắn sớm đi xuất hiện không phải chờ ta ra tay ngươi làm mất đi cơ hội này k h ắ c k h ắ c còn dám phong ấn đường lui cũng là thật to gan là dự định ở đây t r ô n g xương bị chúng ta chia ăn huyết m ụ c sao nếu là như vậy cũng là tính ngươi thất thời đã nhân tộc xuất hiện đương thời bọn thánh như vậy huyết ma bọn chúng cũng có phần của ngươi a vừa vặn hôm nay cùng nhau thanh toán mấy vị ma tộc trí tôn hết sức bảo trì bình thản còn tại tìm tòi nghiên cứu lý nguyên thọ át chủ bài bọn chúng làm như vậy cũng không phải hoàn toàn thăm dò cũng có làm hao mòn lý nguyên thọ kiên nhận ý đồ muốn cho lý nguyên thọ trước không giữ được bình tĩnh đối với bọn chúng cấp độ này cường giả mà nói bất kỳ tức giận đều có thể ảnh hưởng lý trí tiếp theo ảnh hưởng phát huy ảnh hưởng chiến lược chương 438, nên chiến hỏa ma trí tôn tham nghiệm t r ư ờ n g 438, nên chiến hỏa ma trí tôn tham nghiệm lý nguyên thọ nhìn ra được bốn cái ma tộc trí tôn b ị trí rất h u y ề n diệu lẫn nhau canh gác góc cạnh tương hô chỉ cần hắn xuất thủ trước bất luận công kích cái nào đều sẽ nên đón tam vương giác công nhường hắn mệt mọi ứng đối không thể không lộ ra sơ hở lần này không giống với trước đó cái này bốn cái trí tôn càng thêm cương đại hai cái trên thân đều có thái cổ khí t ứ c kia vượt ngang vô tận với nguyệt thế sự xoay vần khí tức đều hiện lộ rõ ràng nó mạnh mẽ đã từng hơn phân nửa là bất hủ giả không phải trước đó mấy cái trí tôn có thể so sánh còn có một cái kỳ quái hơn nữa khí tức xen vào đương thời trung cổ thượng cổ cùng thái cổ ở giữa qua lại lưu truyền giống như là đương thời chứng đạo trí tôn nhưng lại giống như là cái nào đó cổ đại cừng giả khí tức rất h ứ c tạp nhưng lại rất rõ ràng t h ư hư thật thật làm cho người khó mà suy nghĩ bốn cái trí tôn bên trong yếu nhất thoạt nhìn là cái kêu hỏa diễm ma thần có thể lý nguyên thọ có thể phát giác ra được tôn này hỏa diễm ma thần trên người l ê n hỏa cũng không đơn giản sợ là có thể dung luyện trí tôn khí ma diễm bản thân nó cũng tất nhiên là một cái tiếp cận thái cổ thời đại cường giả trí tôn không có một cái nào loại lương thiện tiểu bối bản tôn rất xứng đôi dũng khí của ngươi chỉ t i ế p nhân gian suy nhược đã định trước thất bại không bằng ngươi d ẫ n thân vào ta ma giới từ bản tôn vì ngươi dẫn tiến trư vị trí tôn có lẽ cũng có thể để ngươi tại ma giới trở thành một phương tự đầu ngày khác chúng ta công phá nhân gian ngươi cũng sẽ cao cư công đầu há không mị quá thay không tệ ngươi có thể ở dạng này rách nát thời đại thành t i ự u võ thánh chi vị ngẫm lại cũng biết khó khăn cỡ nào chẳng lẽ ca nguyện nhiều năm cố gắng trôi theo nước chảy như vậy vẫn l ạ cùng c những người kia ở giữa lao hoan cố cùng một chỗ t r ô n cùng sao mấy vị ma tộc trí tôn mở miệng lần nữa n ế m thử thuyết phục lý nguyên thọ bọn chúng còn không có tìm ra lý nguyên thọ sơ hở cũng không biết do lý nguyên thọ nội tình đồng thời cũng trong bóng tối loại bỏ vùng hư không ngày thiên đ i ệ m để phòng âm thầm có ẩn giấu đối thủ không sai ta ma giới vị kia thái cổ tiền bối đã khôi phục đến bất hủ cảnh giới nó là đương thời lưỡng giới duy nhất bất hủ cường giả tùy tiện ra tay cũng đủ để gạt bỏ trí tôn cho dù ngươi là hỗn độn thể chứng đạo cũng là châu chấu đá xe trừ phi ngươi nhân gian cũng có bất hủ nếu không như thế nào ngăn cản ta ma giới b ư ớ chân c vị kia yên lặng tại trong biển máu trí tôn phát ra trận trận sừng sững cười lạnh nói lời nói này không chỉ là thăm dò lý nguyên thọ mà là thăm dò nhân gian muốn biết nhân gian phải chăng cũng có bất hủ cường giả trọng yếu nhất là muốn biết rõ ràng cái kia bất hủ giả có phải hay không ở chỗ này các ngươi đang sợ lý nguyên thọ vẻ mặt lạnh lùng n g ự khí không có chút rung động nào nói đã sợ lại vì sao muốn bật giới chẳng lẽ không biết bằng vào ta nhân gian nội tỉnh mạnh như các ngươi cũng bất quá là qua sông tiểu tốt sao tên thiên ma này là cho các ngươi chỗ tốt gì vẫn là tại ma giới liền có như vậy bị nghiêm có thể đưa ngươi nhóm đường đường trí tôn làm chó sai sự lời vừa nói ra mấy vị trí tôn khí tức kịch liệt chấn động chung quanh quanh quần trí tôn vi tắc chấn động không nớt rất rõ ràng bọn chúng tức giận đường đường trí tôn lại bị so s á n h chó bọn chúng khi nào nhận qua như vậy vũ đủ. thế nào các ngươi cảm thấy mình không giống chó lý nguyên h õ cười khẽ một tiếng nói đường đường trí tôn mệnh bất do kỷ tựa như phá hôi nói để các ngươi đến Các n g ư ơ i liền đến chẳng lẽ không giống a không sắp thực không giống cho biết nguy hiểm cũng biết tránh lẽ mà các ngươi sẽ không ẩm ẩm lời c o n chưa dứt thiên địa chấn động mấy vị trí tôn đỉnh đầu đều dâng lên hừng hực của sáng bản tôn n i ệ m tình ngươi tu hành không dễ cho ngươi một đầu sinh lộ ngươi càng như thế không biết sống chết cũng được bản tôn thành vào ngươi tôn này hỏa diễm ma thần trước hết nhất không giữ được bình tĩnh nó đương nhiên cũng không phải lỗ mãng mà là đã dò xét qua vùng hư không này cơ bản có thể xác định không có người bên ngoài dù thật sự có trừ phi nhân dân là đến một vị bất n ủ không phải tuyệt không có khả năng làm sao bọc chúng ra ngoài ý nghĩ thế này hỏa d i ễ m ma thần đã không thể chịu được lý nguyên thọ nhục nhã nó hành o không ra tay quanh thân hỏa d i ễ m phóng lên tận trời mênh mông vô biên hỏa d i ễ m quy tắc chiếm cứ nửa bầu trời khung đ ê m này thiên địa đều nhuộm thành ngọn lửa màu đen tại đầy trời liệt diễm bên trong một cái hỏa d i ễ m cự thủ phủ đầu vô xuống vô cùng đại đạo chi lực xét lẫn tấn khắc lấy lít nha lít nhít cổ lao đạo văn tràn ngập phần t i ê n trừ hải lực lượng đây cũng không phải là tiện tay một kích mà là thần thông thiên phú của nó đối mặt như thế, thế công lý nguyên thọ không thể không nghiêm túc đối phó bất quá hắn cũng không sợ hãi không có sử dụng trí tôn khí cũng không vận dụng thần t h ô n g vẹn vẹn lấy cường đại thể phách nên đón t r ắ n g non như ngọc bàn tay dò ra hỏa tốc tràn ngập bên trên hỗn độn khí trước mắt hóa thành một cái hỗn độn cự thủ ẩm ẩm hai cái cự thủ đánh vào cùng một chỗ đáng sợ đại đạo chi lực xung kích thiên địa dường như khai thiên tích địa đồng dạng toàn bộ hư không chiến trường đều đang chấn động xung quanh hỗn độn thiên địa đều bị xung kích không ngừng mở rộng đầy trời hỗn độn khí tại tứ ngược hư không chiến trường phi tốc khai thác mà xem như đối thủ lý nguyên thọ cùng hỏa diễm ma thần đều là lui lại mấy bước đ hai cái cự thủ tất cả đều trôn bùi lý nguyên thọ rời khỏi hai bước hòa d i ễ m ma thần lại là trọn vẹn rời khỏi tám bước lẫn nhau thực lực l i ế c q u a thấy ngay không hổ là hỗn độn thể chứng đạo võ thánh như thế tu vi như thế thực lực đúng là không kém gì chúng ta kia một đen một trắng c h i tôn cùng kia yên lặng tại huyết hải tán g thổ bên trong cừng giả phát ra nói nhỏ trong lời nói tràn ngập từng tia từng tia kinh dị khi nhìn đến lý nguyên thọ độc thủ vùng hư không này chiến trường thời điểm bọn chúng liền biết người này không đơn giản thế nhưng không nghĩ tới cường thế như vậy đúng là có thể tay không đánh tan hòa diễn ma thần thần thông vị kia nói qua đương thời gần như không có khả năng xuất hiện chứng đạo người hắn có thể hay không chính là vị kia lo nghĩ nhân vật đông nhiên trong biển máu truyền ra một tiếng nói nhỏ phát ra như vậy nghi vấn hai vị khác lập tức con người ngưng tụ nhìn lý nguyên thọ ánh mắt biến có chút không thể nắm lấy lên nếu là nói như vậy bọn chúng không tự giác tim đập thình thịch bởi vì bọn chúng đều biết thiên ma vì sao có thể nhanh như vậy khôi phục lại bất hủ nếu như nhân gian cũng không có bất hủ giả mà là kia phần cơ duyên tại cái này đương thời võ thánh chiến thân kia đối bọn chúng mà nói không thể nghi ngờ là một phần cơ duyên to lớn lại đến hỏa d i ễ m ma thần nổi giận gầm lên một tiếng xuất thủ lần nữa lý nguyên thọ không hề sợ hãi cùng nó đánh nhau vâng vâng vâng vâng hai người ra tay tức là toàn lực hỏa d i ễ m ma thần tại thần thông bên trên ăn một thua thiệt kìm nén một mạch mong muốn nhờ vào đó chứng minh chính mình lý nguyên thọ thì là muốn tốc chiến tốc thắng bằng nhanh nhất tốc độ tại cái khác mấy cái trí tôn không có xuất thủ thời điểm trọng thương hỏa d i ễ m ma thần gọn đi một cái đại địch mà kia ba vị trí tôn giờ phút này trong lòng lại tại g i y r u ộ mấy vị cơ hội khó được a trong biển máu vị trí tôn kia thanh em nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý vị lại là đã rõ ràng nó động tâm mong muốn phần cơ duyên này cơ duyên chỉ có một phần người ta phân chia như thế nào táng thổ bên trong vị kia hờ hững mở miệng bọn chúng liên thủ đối địch không giả nhưng tại đầy trời lợi ích trước mặt cũng muốn phân rõ lẫn nhau mới được vị kia đạt được toàn bộ cơ duyên hơn phân nửa có thể khôi phục lại thời kỳ đ ỉ n h phong chúng ta nếu là chia đều có lẽ làm không được như vậy nhưng cũng đủ để khôi phục lại bất hủ chi cảnh người ta liên thủ ít ra cũng có thể tại này nhân g i a n kiếm một trẻ canh đừng quên ta ma giới thật là còn có một phần có thể khống chế cơ duyên tại một đen một trắng vị trí t ố t kia thở dài ra một hơi làm ra như vậy đ ể n g h ĩ l a o lửa đâu để nó đi trước thăm dò sâu cạn nếu là không địch lại cũng không xứng cùng chúng ta xen tiến m hạng khạc khạc có lý t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín không tưởng tượng được biến cô t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín không tưởng tượng được biến cố võ thánh trí tôn đều là thế gian đỉnh cao nhất thân cư cao vị tự có ngâm n h a n làm sao có thể cho người bên ngoài làm chó bọn chúng sở dĩ tới đây vì cái gì cũng là đánh cược một lần ma giới có vị kia so với chúng nó càng xa xưa thái cổ thiên ma không chỉ có là ma giới người khai sáng lại có nửa viên đại đạo tri tâm lần này bọn chúng xuất thế cũng là bởi vì thiên ma đạo ra cái này bí ẩn đồng thời hoài nghi nhân gian không có như nó đồng dạng bất hủ giả nếu không phải như thế cho dù thiên ma là bất hủ giả cũng rất khó thúc đẩy mấy vị trí tôn dù sao mấy vị này trí tôn cũng không phải n g ư ma huyết ma chi lưu có thể so sánh bọn chúng bên trong có ba vị đều là thành đạo tại thái cổ cường giả trí tôn chính là thiên ma cũng không dám khinh thị bọn chúng ngoài ra bọn chúng cũng là tự nghị khôi phục thực lực tới khoảng cách bất hủ chỉ kém một bước tình trạng tự hỏi đối mặt bất hủ cũng có rút đi thực lực mà bây giờ bọn chúng cơ hồ có thể xác định nhân gian không có bất hủ ít mặt khác nửa viên đại đạo c h i tâm hơn phân nửa ngay tại cái này nhân tộc võ thánh t r ê n thân phát hiện này dường như một châm máu gà để bọn chúng không hề bận tâm đạo tâm đều mạnh mẽ rung động lên nếu như bọn chúng chưa từng đ ă n g lầm qua bất hủ c h i cảnh có lẽ không có lớn như vậy gia tâm nhưng chúng nó đều từng là bất hủ đ ă n g lâm cảnh giới kia lại tại từng tràng đại chiến bên trong rơi xuống bất hủ lưu lạc đến tận đây thậm chí một ít thời điểm muốn nghe từ phía trên m a ý chí chuyện này đối với bọn chúng những n à y đã từng bất hủ cường giả mà nói không phải là không một loại nhục nhã ầm ầm thưa không bên trên đại chiến như sấm h ỏ a d i ễ m ma thần dường như cũng phát hiện kia phần bí ẩn r a tay dần dần không kiêng nể gì cả không cố kỵ nữa ha ha ha ha thì ra là thế ngươi nhân gian căn bản không có bất hủ giả là ngươi là ngươi lấy ra kia nửa viên đại đạo tri tâm h ỏ a d i ễ m ma thần trong lòng tin tưởng nó có thể nhìn ra bên cạnh mấy vị cũng có thể nhìn ra cho nên nó không hề cố kỵ nói ra dùng cái này đã kích lý nguyên thọ đạo tâm tiểu bối ngươi kết thúc chỉ cần bản tôn lui về ma giới đem việc này cáo chi thiên ma đại tôn không chỉ là ngươi người nhà của ngươi phía sau ngươi toàn bộ nhân d â n đều đem lập úc các ngươi đều phải chết h ỏ a d i ễ m ma thần khí thế như hồng sát ý ngọc trời vô cùng phết lối nó kiên kỵ nhất chính là nhân d â n cũng giống như thiên ma đồng dạng bất hủ cường giả bây giờ đạt được xác minh tự nhiên không cố kỵ nữa bởi vì nó đã là bất hủ phía dưới mạnh nhất kia một ngăn nó hiện tại nội tâm cũng rất p h â n chấn bất quá không phải là muốn đạt được đại đạo tri tâm mà là muốn đem tin tức này cáo chi thiên ma sở dĩ như thế đầu tiên là bởi vì nó thành đạo tại thượng cổ cùng sau lưng ba vị thái cổ trí tôn không có bao sâu g i a tỉnh cũng đoạt không qua bọn chúng thậm chí chỉ cần nó dám có lòng tham ba cái kia sợ rằng sẽ đối với nó độc thủ tiếp theo chính là nó tại thượng cổ chưa thành đạo lúc chính là đi theo thiên ma tu hành xem như thiên ma nửa cái đệ tử nó kia nửa vị sư tôn đã từng nói chỉ cần đạt được đại đạo tri tâm vị yêu đại tôn sẽ thành t i ể u vạn cổ đến nay một vị duy nhất đại đạo võ thánh siêu thoát tất cả đến lúc đó tiện tay chỉ điểm liền có thể để nó thành t i ể u bất hủ thậm chí đều không cần đợi đến lúc kia chỉ chờ nhân gian cùng ma giới một lần nữa quý nhất nó liền có cơ hội thành tựu i bất hủ bất hủ c h i cảnh á hỏa d i ễ m ma thần đã sớm nóng t r o n g ngày đó nó là thời kỳ thượng cổ thành đạo trí tôn không có bất hủ bản nguyên thọ nguyên không hơn trăm vạn năm khoảng cách đại nạn đã không đủ mười vạn năm thời gian này đối bình thường sinh linh mà nói rất xa xôi nhưng đối với sống gần chín mươi vạn năm nó mà nói mười vạn tuổi chưa qua một đoạn rất ngắn vội vàng tuyến nguyệt trước kia nó chỉ có thể nóng t r o n g nhưng bây giờ cơ hội tới giết hỏa diễn ma thần khí thế tăng gọn tế ra một cái trí tôn thanh khí kia là nó kia nửa vị sư tôn t i ê n ma đại tôn ban tặng trí bảo là một cái hỏa thuộc tính thần đ ỉ n h đã từng là thái cổ hỏa thần bản mệnh thánh m i n h vô cùng cường đại nó đưa tay đánh ra lửa thần đ ỉ n h rất có tuyệt sát lý nguyên thọ khí thế đối với cái này lý nguyên thọ vẫn là tay không chống đỡ đây là hắn gần nhất một trăm bảy mươi năm tu ra thành quả ngũ tạng lục phủ đều đã diễn hóa xuất bất hủ chân huyết thể phách cũng chạy ũ n g c xuôi không ít chân huyết thân thể gần như sắp muốn lửa bất hủ như thế cường đại thể phách đã không kém gì những cái kia không trọn vẹn bất hủ cường giả lại thêm tiên tiên hỗn độn thể viên mãn cường đại nội tỉnh có thể đủ tay không đối cứng trí tôi khí vâng chỉ là một quyền đánh trả lý nguyên thọ liền bằng vào nhục thân lực lượng hung hăng đánh tan món kia thần đỉnh đem đánh bay trở về có thể lúc này hắn mới chú ý tới ngọn lửa kia ma thần đang đánh ra thần đỉnh sau vậy mà quay người liền chạy trốn lúc này đã tiếp cận đường hầm hư không lối vào tiểu bối hôm nay không phải bản tôn sợ ngươi tạm chờ ngày sau bản tôn lại cùng ngươi một trận chiến nó quay đầu lại hướng nghiêm mặt bên trên mang theo kinh ngạc lý nguyên thọ c ư i lạnh so sánh nhân gian cùng ma giới tương dung đại đạo hoàn thành thiên địa quý nhất sư tôn đặt chân vô thượng trí cảnh đại thế chỉ là mặt mũi đáng là gì nó thả rằng hôm nay vứt xuống mặt mũi cũng không muốn xuất hiện bất kỳ biến cố không thể không nói h ỏ a diễm ma thần tuyệt đối là lý nguyên thọ gặp qua nhất quả quyết cường giả trí tôn liền phần này quyết tâm thế gian không có mấy cái đỉnh cao nhất cường giả có thể so sánh với Trí tiếp. Ta há lại sẽ không làm chuẩn bị. Lý nguyên Thọ trong lòng nói nhỏ, trong ngay mắt, liền đông lại thông kết lại nói liền lại kia. điều nhập ngay hã không chuẩn nhỏ, khẩu vùng hư không kia. Cùng lúc đó, hắn làm Lý lòng lúc đạo sẽ đông Nguyên vùng Cùng ấn điều động bị. b đó, đã giữa sân d ị biến nảy sinh tôn giả dừng bước chỉ nghe n h ấ t tới gần ma giới nhập khẩu tán g thổ cường giả nói nhỏ một tiếng kia cao lớn như sơ nhạc nặng nề g h như tinh thần tán g thổ đúng là vắt ngang tại nhập khẩu trước ngăn lại hỏa d i ễ m ma thần đường đi tôn giả không cần gấp gáp như vậy thối lui kia một đen một trắng cường giả cũng là cười khẽ mở miệng khí thức của nó cũng rõ ràng khóa chặt hỏa d i ễ m ma thần mang theo chèn ép nói chúng ta cùng đi nhân gian liên thủ đối địch đây là ma giới chúng sinh tất cả đều trú mục đại sự người còn chưa từng lập bại chúng ta cũng không ra tay người như vậy xám xịt rời đi làm cho ta tương đương chỗ nào hỏa d i ễ m ma thần lấy bại trốn chi tư lui về chẳng phải là chúng nói chúng nó bốn cái đều thua ở nơi này đương nhiên đây chỉ là lấy cớ mà thôi nguyên nhân thực sự vẫn là bọn chúng không muốn hỏa d i ễ m ma thần trở về m ậ báo hiện tại mọi người đều biết nhân gian không có bất hủ giả tia nửa viên đại đạo chi tâm ngay tại lý nguyên thọ trên thân theo chân chúng nó gần trong c ă n g tấc trí bảo đang ở trước mắt ai nguyện ý chắp tay nhường ra đi chớ nói chi là vẫn là để đệ tại bọn chúng đỉnh đầu tiên ma các ngươi hỏa diễn ma thần sắc mặt đã biến nó nghĩ tới lý nguyên thọ khả năng còn lại chuẩn bị ở sau mới không tiếc lấy trí tôn khí làm m g ộ i nhử đ á n h ra kia đòn đánh mạnh nhất sau nó thậm chí từ bỏ trí tôn khí vì chính là tránh đi biến số bằng nhanh nhất tốc độ trở về báo tin ai có thể nghĩ tới nhìn g tính b ạ n tính không có ở lý nguyên thọ trên thân tính sai cũng là bị người một nhà chặn lại chỗ c ư ơ n g ép nhiều như thế biến số tiểu bối xem ở ngươi là ta ma giới trí tôn phân thượng xưng ngươi một tiếng tôn giả ngươi cũng không nên không biết tốt xấu trong biển máu vị trí tôn kia cũng mở miệng thanh âm của nó dị thường âm lãnh cũng không lưu tỉnh chút nào cơ hồ làm ệ n h lệnh ngữ khí chương bốn trăm bốn mươi mốt lung lay hỏa ma thái cổ trí tôn ra tay chương bốn trăm bốn mươi mốt lung lay hỏa ma thái cổ trí tôn ra tay ba cái đồng hành ma tộc trí tôn ra tay ngăn lại hỏa d i ễ m ma thần cái này biến cố đừng nói hỏa d i ễ m ma thần không nghĩ tới chính là lý nguyên thọ cũng không ngờ tới mắt hắn híp lại nhìn trước mắt cục diện rất nhanh h i ể u được h i ệ n nhiên mấy tên kia đều biết đại đạo tri tâm bí mật đồng thời cùng hỏa d i ễ m ma thần như thế đoán ra món kia trí bảo ở trên người hắn hơn nữa mấy tên kia động lòng tham ngược lại là cái này hỏa diễn ma thần tựa hồ là thiên ma thử trùng trí bảo bày ở trước mắt lại phải bỏ qua trí tốt khí chỉ vì trở về đưa tin trước đó hắn còn tưởng rằng đối phương có dứt khoát đủ quả quyết hiện tại xem ra sợ là trung tâm thành phần càng lớn a có ý tứ lý nguyên thọ mỉm cười tới hào hứng hắn nhiều hứng thú nhìn xem mấy cái ma đầu muốn nhìn một chút bọn chúng kế tiếp sẽ như thế nào đương nhiên hắn cũng không phải thuần xem kịch bây giờ trên người bí ẩn đã bại lộ bị mấy cái ma đầu coi trọng hắn quả quyết không có khả năng để bọn chúng trở lại ma giới vậy đối với hắn đối với người ở giữa mà nói đều là một trận không cách nào tưởng tượng thiên thai hắn nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cho nên hắn tại ngắn ngủi ngạc n h i sau vẫn như cũng lặng liên động đến trận pháp chỉ cần đối phương có chút động tác hắn liền sẽ hoàn toàn kích hoạt trận pháp đem cái này bốn cái ma tộc trí tôn toàn bộ phong cấm nơi này toàn lực ra tay đem nó đánh giết các ngươi muốn ham đại đạo tri tâm hỏa d i ễ m ma thần con ngươi kịch liệt có bảo bị đồng bạn phản bội đến nay vẫn là khó mà tin được nhưng nó dù sao cũng là cường g i ả trí tôn rất nhanh liền tỉnh táo lại lạnh lùng nhìn xem ba cái uy tín lâu năm trí tôn lạnh g i ọ n g nói các ngươi có biết làm lại như vậy hậu quả gì hậu quả ha ha trong biển máu trí tôn k h é cười một tiếng lại là cười lạnh chúng ta bất quá là nghe theo thiên ma đại tôn t h ỉ n h cầu liên thủ đến đây thăm dò nhân gian nội tình nếu là có thể thực hiện liền mở ra nhân gian thông đạo trong lúc đó xảy ra cái gì ai có thể ngờ tới lời nói này đến không chút gì che lấp thậm chí ẩn hàm uy hiếp ý vị nó chính là muốn lấy được đại đạo c h i tâm vì thế không tiết trả bất cứ giá nào đừng nói là đắc tội thiên ma nếu như hỏa diễm ma thần dám ngăn trở cũng biết lọt vào công kích của nó bản tôn biết ngươi cùng trời ma có nửa phần sư đồ tình nghĩa nhưng ngươi phải hiểu được nó chỉ là đưa ngươi coi là quân cờ sai sử mà thôi một đen một trắng vị trí tốt kia huỳnh tĩnh mở miệng nói nếu không phải như thế nó há lại sẽ không chân chính thu ngươi làm đệ tử ngươi suy nghĩ thật kỹ nó mấy cái tia đệ tử ngươi so với chúng nó t r ê n l ệ n h ở nơi nào những bọn tiểu bối kia bên trong thậm chí có đến nay còn dừng lại tại đại thánh cảnh giới nhưng cũng xem như sư m i n h của ngươi á không ngươi không phải đệ tử của nó thậm chí không xứng tự xưng chỉ là một cái đại thánh sư đệ lời nói này càng thêm đ â m tâm hỏa diễn ma thần từng đạt được thiên ma chỉ điểm cùng nó có nửa phần sư đồ tình nghĩa cuối cùng cả đời đều đang theo đổi trở thành thiên ma đệ tử thật là cho đến nó thành đạo trước cũng không thể đạt được thiên ma tán thành bởi vì lấy tư chất của nó vốn không khả năng thành đạo vẫn là cơ duyên xảo hợp đạt được thái cổ hỏa thần bản nguyên mới nhờ vào đó xông vào trí tôn hành lý thiên ma đích thật là tại nó thành đạo sau mới n ố i với nó thân cận cùng nể trọn g lên nhưng vẫn không có thu nó vì đệ tự ý tứ thiên ma cho ra thuyết pháp là đã từng không có kết làm sư đồ đã là hữu duyên vô phận bây giờ nó là trí tôn cùng là trí cường giả không nên có bối phận có khác chính là có cũng nên là huynh đệ ở giữa bạn bè tình nghĩa nguyên nhân chính là như thế hỏa diễn ma thần mới phát ra được chính mình c ổ tận c a m lai rốt cục đạt được vị kia nửa sư tán thành nhưng bây giờ bị một vị thái cổ trí tôn tại chỗ để lộ vết xẹo hỏa d i ễ m ma thần sắc mặt vô cùng khó coi có lòng phản bác nhưng lại không bỏ ra nổi hữu lực lý do thoái thác ngươi có thể ngẫm lại hôm nay trở về ngươi có thể được tới cái gì tán thổ bên trong vị trí tôn kia cũng đi theo mở miệng ngữ khí của nó càng thêm bình tĩnh lời nói ra càng thêm hiện thực không sai ngươi báo lên hữu dụng nhất tin tức khẳng định sẽ để cho thiên ma rất là vui vẻ trên miệng cho ngươi đầy đủ coi trọng nhưng trên thực tế ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì lấy n g ư ơ i bây giờ thành k i ể u chỉ có đột phá bất hủ mới là n g ư ơ i nên truy đổi mục tiêu có thể nó có thể hứa n g ư ơ i trường sinh bất hủ sao ân coi như nó có lẽ n g ư ơ i dám tin sao t ă n g thổ bên trong trí tôn thoáng dừng lại tiếp tục phát ra từ linh hồn truy vấn nó muốn lấy được nhân gian trong đó không khỏi muốn n g ư ơ i ta đi ra lực phần này lực có đủ hay không một cái bất hủ vị trí nếu như đủ n g ư ơ i hôm nay nỗ lực nên lấy cái gì hồi báo nếu như không đủ lấy tính tình của nó sẽ còn coi trọng như vậy ngươi sao kiểu bối bản tôn hôm nay dạy ngươi một chút nó cười lạnh một tiếng nói cơ hội chỉ có t r ộ n vào trong tay mình mới gọi cơ duyên tại trong tay người khác gọi là b ổ thí đều xem tâm tình b ổ thí lời nói này chữ chữ châu ngọc cũng từng từ đâm thẳng vào tim gan ba vị trí tôn giải rác mấy lời nói đã đem hỏa diễm ma thần tương lai nói bảy tam phần sắc mặt của nó biến càng thêm khó coi xanh s á n g một mảnh cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói mấy vị cổ trí tôn đều nói tại điểm quan trọng bên trên trước t i a nó cảm giác mình bị coi trọng cũng là có giá trị lợi dụng mà kia phần thân cận vẫn không bằng thiên ma những cái kia đệ tử chân chính những cái kia lý do thoái thác nhìn như là tại tôn trọng nó trên thực tế vẫn là không có đem nó đưa vào mắt kiều bối ngươi cũng coi là ta chờ nhìn xem trưởng thành trong biển máu trí tôn thanh em bỗng nhiên mang theo một chút cảm thán yếu đớt nói rằng hôm nay ngươi như cùng chúng ta cùng một chỗ chỉ đợi cầm x u ố người n g này ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cùng trời đồng thọ ngươi suy nghĩ thật kỹ là muốn dựa vào chính mình thành tựu bất hủ trở thành cùng thiên ma cùng cảnh giới cờ ư n giả vẫn là muốn dựa vào nó bố t h í truy cầu kia phần không xác định trường sinh nói được mức này không cần nghĩ lại đáp án đã bày ở trước mắt dù là hỏa diễm ma thần đã từng có rất sâu chấp h nhiệm cũng tại thời khắc này sinh ra lung lay nó mặt lộ vẻ vẻ dãy ruộng dường như vẫn là khó mà lựa chọn nhưng thái độ cũng không còn giống trước đó kiên định như vậy thế này ba vị trí tôn trên mặt sợ là đã lộ ra đủ cười bọn chúng không cần hỏa diễm ma thần lập tức bằng lòng chỉ cần trong lòng sinh ra lung lay như vậy đủ rồi nhân tộc ngươi cũng nên nhìn đủ kế tiếp nên t i ễ n ngươi lên đường đông nhiên trong biển máu vị trí tôn kia thanh â m đột nhiên nâng lên n ư ỡ khí lạnh lẽo khi tức tưởng đại khóa chặt lý nguyên thọ sau một khắc nó không có dấu hiệu nào xuất thủ tia phiến huyết hải như là nhấc lên kinh đảo hải lãng vòng quanh ngập trời huyết khí phóng lên tận trời đem nửa cái thiên khung đều nhuộm thành huyết sắc t r ù n g t r ù n g điệp điệp quét sạch hướng lý nguyên thọ đây không phải là chân chính máu mà là quy tắc chi lực chỗ ngưng kết so bất hủ cường giả chân huyết đều cường đại hơn thanh thế dọa người nắm giữ ăn mòn tất cả huy lực tốt một trận vở kịch chỉ tiếp các ngươi tính xót một chút nếu như ngươi b ắ t không được ta lại chậm chạp không vẫn lạc thiên ma sao lại đoán không được xảy ra chuyện gì nếu như nó tự mình vượt giới mà đến lấy các ngươi tu vi như thế nào ngăn cản một vị bất hủ cường giả căm dẫn mất coi như các người đang lâm bất hủ cảnh giới lại như thế nào có thể chống đỡ nửa bước đại đạo thiên ma lý nguyên thọ đã sớm chuẩn bị thông d o n g đối kháng đồng thời t r e o tức thanh â m vang vọng bắt phương rõ ràng chuyển đến hỏa diễm ma thần trong thay chương 441, đã từng bất hủ chương 441, đã từng bất hủ hỏa diễm ma thần là ba người thái cổ trí tôn tranh thủ mục tiêu lý nguyên thọ sao lại không phải như thế hắn nguyên bản đã làm tốt đối phó bốn cái cổ trí tôn dự định có thể đã trong đó có cái bị dao động đúng đưa trái phải ra hỏa tại sao phải lấy một địch bốn đâu hắng không cần hỏa diễm ma thần đâm lưng ma giới chỉ cần đối phương lại cử động lay động dao tại thiên ma cùng ba cái cổ trí tôn ở giữa qua lại lắc lư là đủ rồi quả nhiên lý nguyên thọ tiếng nói còn chưa rơi xuống hỏa d i ễ m ma thần sắc mặt lại lần nữa biến đổi lý nguyên thọ nói tới cũng chính là nó trô lo lắng không ai so với nó rõ ràng hơn vị kia mạnh bao nhiêu sớm tại trung cổ trận chiến kia thời điểm vị kia liền đánh vỡ gông cùng xiến xích bay về bất hủ bây giờ hơn mười vạn năm qua đi nó mạnh mẽ sớm đã không cách nào phỏng đoán thiên ma hoàn toàn chính xác rất mạnh không thể nghi ngờ nhưng ngươi phải biết nó càng là cường đại càng là khó mà của giới chúng ta vì vượt giới có nhiều gian nan ngươi cũng nhìn ở trong mắt nó muốn vượt giới lại phải cần bao nhiêu thời gian hơn nữa nó bây giờ có thể không thể vượt giới vẫn là còn chờ thương thảo vấn đề ngươi làm thật sự cho rằng nó là tại kiên kỵ nhân gian bất hủ sao t ă n g thổ bên trong cường giả nhìn ra hỏa diễn ma thần lung lay lạnh giọng mở miệng nói nó lúc trước chia cắt thiên đ i ệ m khai sáng ma giới nhìn như đạt được đại đạo tri tâm lấy được đại thắng có thể ngươi có biết hay không nó đã đắc tội với người ở giữa đạo đã sớm bị nhân gian đại đạo chỗ bài x í đừng nói nó còn chưa đi tới một bước cuối cùng kia chính là nó đi được tới cũng đừng hỏng vị tiện dung hợp nhân gian dừng ở đây a một đen một trắng cường giả mở miệng cắt ngang táng thổ vị kia lời nói bình tĩnh nói rằng những chuyện này nhiều lời vô ích nó bằng lòng tin tưởng vậy liền cùng ta tất cả cùng đồng thời thay thế nhân gian nó nếu không nguyện người ta điểm một cái ra tay ngăn lại nó chính là tả hữu bất quá là một cái thượng cổ thời đại tiểu bối mà thôi còn có thể lật trời không thành thái cổ cường giả sống tối thiểu trăm vạn năm bọn chúng mấy cái càng là từng cái vượt qua ba trăm vạn năm trải qua chiến đấu phong phú biết bao chính là cùng cảnh giới cường giả cũng không để vào mắt sở dĩ muốn khuyên hỏa diễm ma thần chỉ có điều không muốn tốn nhiều khí lực mà thôi thiên ma trướng mắt nó bọn chúng mấy cái há lại sẽ để ý nói nhiều như vậy thậm chí lấy đại đạo chi tâm dụ chi bất quá là vì lừa gạt nó mà thôi ai có thể nghĩ tới nó sẽ bị nhân tộc kia răm ba câu cho lần nữa lung lay bọn chúng đã không muốn nhiều lời như thế một cái ngu xuẩn có thể sử dụng thì dùng không thể dùng liền sớm ra tay thanh lý mất ngược lại sau đó cũng là muốn xử lý thời gian thật có chút gấp gáp không cần tiếp tục chậm trễ táng thổ bên trong vị trí tôn kia cũng từ bỏ lạnh lùng nói rằng âm dương ngươi tới canh chừng ở nó bạn tôn đi tương trợ huyết hoàng lời con chưa dứt nó liền thúc giục tòa kia cự sơn đập bụng hư không mạnh mẽ đâm tới hướng lý nguyên v ọ mà âm dương ma tôn thì lưu tại nguyên địa thay thế táng thổ trí tôn ngăn ở đường hầm hư không nhập khẩu ngăn ở hỏa diễm ma thần trước mặt về phần hỏa diễm ma thần vẫn còn đắm chìm trong thật sâu r ẫ r g ụ a bên trong quá khó chọn chọn một mặt là nó đã từng nửa cái sư tôn là ma giới trí cường giả vô số ma tộc trong suy nghị cộng đồng tín ngưỡng là trí cao vô thượng thiên ma đại tôn một mặt là ở nhân gian thành tựu bất hủ bản thân thành đạo đ ổ i kịp thiên ma đại tôn bước chân cơ hội bất luận cái nào đều khó mà lựa chọn hơn nữa loại chuyện này chọn sai một bước chính là v ạ n k i ế p bất phủ lựa chọn thiên ma ba vị thái cổ trí tôn cũng sẽ không v ư ơ n g tha nó nó cho dù tự nghĩ thực lực đủ mạnh thế nhưng không dám nói mình có thể địch nổi ba vị thái cổ cờ giả cần phải lựa chọn bọn chúng l i ê n mang ý nghĩa muốn bắt mệnh cùng nó đã từng vô cùng tôn sùng tiên h ma trí tôn đánh cược một lần sinh tử mặc kệ nó thế nào tuyển đều không có ảnh hưởng táng thổ vị trí tôn kia cùng hết hại vị trí tôn kia ra tay ầm ầm có thể so với một tòa tinh vực hư không chiến trường nguyên bản coi như rộng lớn giờ phút này tại ba vị trí tôn đại chiến bên trong lại là có vẻ hơi nhỏ hẹp lực lượng cường đại tràn ngập toàn bộ t h i ê n địa, thậm chí tràn ra đi những cái kia tiêu tán đại đạo dư ba dường như khai thiên tích đ ị a giống như không giờ khắp nào không tại mở rộng lấy toàn bộ hư không chiến trường phiến chiến trường này cơ hồ mắt trần có thể thấy đang q u y ế t đ ạ i mà lại là lấy hô hấp ở giữa một cái tinh vực tốc độ tại quyết t r ư ờ n g tại thiên địa trung tâm ba vị cổ kim trí cường giả chiến đấu cũng đã tiến vào gây cấn huyết hại vị trí tốt kia chính là giữa thiên địa vị thứ hai huyết tộc hoàng giả chân chính cổ lao huyết tộc cổ tổ thậm chí được xưng tục là thủy tổ giữa thiên địa có rất nhiều huyết tộc t ỷ như thiên h o a n g bắc nguyên liền có một mảnh đường cùng tên là huyết vực nhân hoàng điện d ư ớ i chân hư không chiến trường đã từng có một vị trí tôn được xưng là huyết ma bọn chúng đều là huyết tộc một bộ phận nhưng nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng đều là hậu thế đạn sinh huyết tộc huyết mạch không tuần cũng không phải là chân chính huyết tộc trước mắt vị này huyết hoàng mới là giữa thiên địa chính thống nhất huyết tộc nó là vị thứ nhất huyết tộc hoàng giả vị t i ê huyết tộc thủy tổ con trai trường thể nội chạy sôi cường đại nhất huyết mạch đồng thời cũng là một vị thái cổ thời đại trí cường giả nó nhìn như yên lặng tại một cái biển máu bên trong nhưng trên thực tế kia phiến huyết hải lại là một cái vô thượng trí tôn khí kia là nó phụ thân di vật tại thái cổ thời đại đời thứ nhất huyết hoàng chiến từ sau truyền thừa cho nó đã bị nó tế luyện mấy trăm vạn năm sớm đã soi như một thể cái này trí tôn khí mặc dù không phải thiên địa d ự dục nhưng đã có mấy phần hỗn độn thanh khí vi năng nếu như nhất định phải cho nó định vị phẩm cấp đã có thể xưng là nửa bước hỗn đ ộ thanh khí giờ phút này cái này đặc thù vô thượng trí tôn khí tại đời thứ hai huyết hoàng trong tay diễn hóa xuất vô cùng cường đại lực lượng cơ hồ muốn đem thiên địa đồng hóa là k ê u phiến huyết hải một bộ phận một vị k h á c trí tôn vị y ê u tán g thổ bên trong cường giả lai lịch giống nhau không thể khinh thường nó cũng là thái cổ thời đại trí cường giả thậm chí so huyết hoàng còn c ổ láo hơn là giữa thiên địa số ít cùng thiên ma mậm ma một thời đại cường giả chỉ có điều không ai biết bản thể của nó cũng không cách nào nhìn ra nó đại đạo lai lịch của nó quá mức thần bí dù là t i ê n ma đều giữ kín như bưng cũng không nói thẳng cùng nó đồng hành cường giả cũng chưa không do nó đến tuột cùng là ai tất cả cường giả đều chỉ biết nó ngủ say táng thổ rất cường đại lúc này đối lý nguyên thọ xuất thủ thời điểm nó cũng không có xuất hiện như cũng yên lặng ở mảnh này táng thổ bên trong lấy như núi cao táng thổ mạnh mẽ đâm tới nhưng uy năng không kém chút nào huyết hại kia phiến táng thổ tựa như là một cái hỗn độn thanh khí mà nó tựa như là món kia thanh khí linh hồn tại khống chế của nó hạ thần bí mà cổ lão mê ngông mà cường đại táng thổ b ộ c phát ra hủy diệt tất cả vĩ lực đối mặt mạnh mẽ như vậy tồn tại chính là trước đó nhẹ như mây gió lý nguyên thọ cũng không khỏi ngưng trọng sắc mặt hắn đã nhìn ra mấy vị này trí tôn rất cường đại nhưng bây giờ vẫn cảm giác đến đánh giá thất b ọ n chúng thực lực của bọn nó so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều mạnh như thế người cùng với ma như ma chi lưu căn bản không phải một cái cấp độ thậm chí ngọn lửa kêu ma thần so sánh cùng nhau cũng kém không chỉ một bậc đây mới thực là đặt chân qua bất hủ cảnh đến nay vẫn có vô cùng tiếp cận bất hủ cấp độ chiến l ự c tồn tại là lấy lý nguyên thọ sớm đã chiến lược toàn bộ triển khai hôn độn thể bị hắn thôi động đến cực hạn so sánh sự cường đại của bọn nó lực lượng cùng hắn không có như vậy phù hợp đả thật tiên thậm chí đều có chút vùng hữu chỉ có hắn vô thượng thể chất có thể cùng nó chinh chiến chương 442, m ỗ i người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 442, m ỗ i người đều có mục đích riêng phải đạt được giờ phút này thiên hoang chiến trường hóa thành trói lọi tinh không ba đạo vô cùng sáng trói thân ảnh đứng ngạo nghệ trời cao kịch liệt c h é m g i ế t đánh ra đại đạo chi lực như muốn hủy diệt thế gian tất cả lý nguyên thọ dường như hóa thân h ố n n ộ n quanh thân tràn ngập vô tận hỗn ộ i q u tắc tinh không tiêu tan vạn vật sinh tử hắn giống như là tại sáng thế lại giống là tại diệt thế giờ n à y phút này h ạ n t ự a n h ư kia khai thiên tích địa vô thượng thần ma thái cổ huyết hoàng cùng táng thổ bên trong vị trí t ô n kia cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi đây tuyệt đối là trung cổ đến nay vóng ánh nhất một trận chiến ba vị võ thánh trí tôn đại chiến trung cổ về sau không còn lại xuất hiện qua như vậy kỳ cảnh bây giờ thời gian qua đi mười vạn năm tái hiện trung cổ trận chiến kia、Ấm、ẩm ẩm t h ư không chiến trường bị lực lượng cường đại xung kích khuyết trương càng lúc càng nhanh ngang khuyết tán hướng bốn phương tám hướng mê ngông hỗn độn bị xinh xinh xông phá ra một mảnh trân không tại như vậy kịch liệt đại chiến bên trong thiên hoàng tinh đều nhận x u n kích lý nguyên thọ lấy hư không chi lực phong tỏa những thông đạo kia đem nó hoàn toàn v á kín lại nhưng dù sao thời gian rất ngắn không gian độ dày không thể cùng nhân gian bản thân thế giới hàng rào muốn so mô phỏng cứ việc không có bỡ bụng nhưng cũng chấn động rất kịch liệt có từng tia từng tia từng sợi khí tức lan tràn ra ngoài lực lượng thật kinh khủng như thế tu v i sợ là viễn siêu chúng ta hoàng điện chiến trường hai vị kia trí tôn thật là đáng sợ cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết thái cổ cường giả đang xuất thủ chứng hai vị cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào lý đạo h u y n có thể hay không ngăn cản được thiên hoang tinh bên trên mấy vị đại thánh cường giả trong lòng sầu lo sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng vẹn vẹn k i a chấn động nhẹ nhẹ cùng tiêu tán đi ra một chút khí tức liền để bọn hắn cảm thấy ngạt thở khó có thể tưởng tượng hư không chiến trường phát sinh như thế nào đại chiến thảm liệt bọn hắn cơ bản đều là đại thánh cường giả tối đỉnh ở nhân g i a n cũng coi là tuyệt đỉnh c a o thủ nhưng bây giờ tại lý nguyên thọ cùng ma giới trí tôn đại chiến trước mặt bọn hắn cảm thấy mình trước nay chưa từng có nhỏ bé dường như một hạt cắt bụi đối với hạ nguyệt dường như phủ du đối với thanh t i ê n trong đó c h ê n lệch lớn đến bọn hắn không dám tưởng tượng loại tình thế này hạ lý đạo huynh có thể hay không không cách nào đưa tin hắn hưu lo lắng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hắn lo lắng lý nguyên thọ gánh không được áp lực dẫn đến tiên hoang bị x u n g phá cũng lo lắng lý nguyên thọ bị hao tổn đây chính là nhân tộc đương thời một vị duy nhất võ thánh cường giả vẫn có to lớn tiềm lực có hy vọng x u n g kích võ thánh đ ỉ n h phong cường giả lý nguyên thọ nếu là có tổn thất kia là toàn nhân tộc cả người hoàng thánh được tổn thất muốn hay không sớm thông chi nhân hoàng bệ hạ thần phong cũng có chút chần chờ tuy nói lý nguyên thọ sớm đã nói với bọn hắn không có đưa tin trước không cần làm việc lặng c h tin tức nhưng bọn hắn không thể xác định dưới mắt chiến đấu kịch liệt như thế bên trong lý nguyên thọ có thể hay không phân ra tinh lực đến đưa tin v ạ n nhất là tình thế bức bách không thể đưa tin đâu các ngươi hẳn là tin tưởng hắn diệu thủ thánh quân cũng tại sắp mặt dị thường bình tĩnh hắn là ở đây cùng lý nguyên thọ gặp nhau sớm nhất ở chung thời gian cũng tương đối gián dấp xem như người trong đạo môn hắn tin tưởng thiên lý mệnh số hắn sư tôn đều nói qua vị này có thể giúp bọn hắn sư môn ứng kiếp trước đây không lâu cũng hoàn toàn chính xác ứng kiếp số tự tay chém vị kia thái của ma tôn tuy nói kia kiếp số vốn là bởi vì lý nguyên thọ mà lên nhưng cũng phá tiếp cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn hơn nữa hắn sư tôn nổi lên quẻ tượng cũng đã có nói lý nguyên thọ sẽ thành đời sau nhân hoàng hắn có thể hoài nghi mình quẻ tượng nhưng t u y ệ t sẽ không hoài nghi mình sư tôn dù sao sư tôn thật là trong môn còn sót lại võ thánh cường giả tu vi sớm đã đăng phong tạo cực chính là thái cổ cường giả đều có thể bài toán thú n g chi là ngày xưa nhân tộc đại thánh trừ cái đó ra người khác không biết rõ lao đạo lại tin tưởng lý nguyên thọ bên người còn đi theo một vị thái cổ thời đại bất hủ cường giả vị kia thiên nguyên vũ thánh thật là thái cổ thời đại g à o g à o giả đã từng không kém gì thanh vân võ thánh trải qua mấy lần võ thánh đại chiến cường giả vị tia tại thượng cổ lúc còn từng cùng ma giới c h i chủ một trận chiến mấy trăm năm đã qua lao đạo cảm thấy vị tia coi như không có hoàn toàn tiêu hóa võ thánh c h i tâm cũng nên tiêu hóa bảy tám phần đây chính là một quả đến từ bất hủ cường giả trái tim đủ để cho thiên nguyên vũ thánh cái này tu hành sinh mệnh đại đạo cường giả khôi phục lại võ thánh c h i cảnh dù là lý nguyên thọ thật gánh không được lúc khi tối hậu trọng yếu vị tia cũng tất nhiên sẽ ra tay ít ra sẽ không để cho chính mình đạt hiệp cảnh không tệ chúng ta hẳn là tin tưởng hắn thanh khanh cũng đứng dậy tuyệt mỹ trên dung nhan cũng là tràn ngập chắc chắn tưởng tượng lúc trước hắn b ấ t quá thánh giả tu v i liền dám bay vào vũ trụ tiến về thần vực một đường chinh chiến tư phương tại tiên tổ thánh giới bên trong đại bại chúng thần điện hộ pháp thần quân kia trên đường đi hắn gặp được bệnh nhân so sánh hắn ngay lúc đó cảnh giới không phải là không có cách biệt một trời nhiều như vậy gặp chắc c h ở đều không thể đem hắn đánh bại lần này cũng không có khả năng nàng rất tin tưởng lý nguyên thọ nàng cũng tu hành rất nhiều t u ế nguyện từng trải qua rất nhiều cường giả nhưng còn chưa từng thấy có giống lý nguyên thọ dạng này không phải tại vượt cấp mà chiến chính là tại vượt cấp trên đường người đi vào thiên hoa sau nàng nghe qua lý nguyên thọ quá khứ tục truyền lý nguyên thọ theo c u ộ t khởi tại một phương xa xôi thành nhỏ vẫn là đệ nhất cảnh võ giả thời điểm cũng đã bắt đầu vượt cấp mà chiến gặp được đ ị c h nhân xưa nay đều là cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều ngược lại là cùng cảnh giới cường giả rất ít gặp phải có thể kinh nghiệm nhiều như vậy đại địch nói là bách chiến bách thắng cũng không đủ đây là như thế nào tư thái vô địch như thế nào thực lực vô địch vậy thì chờ một chút tấn phong cùng hàn hưu trong lòng mặc dù lo lắng nhưng nghe vậy cũng chỉ có thể k i m chế trong lòng sầu lo bởi vì bọn hắn cũng tin tưởng nhân hoàng bên kia giống nhau gặp phải khốn cảnh không phải sẽ không không chủ động liên hệ bọn hắn bọn hắn rất muốn tham chiến làm sao tu vi không tốt cưỡng ép ra tay cũng chỉ có thể biến thành v ư ơ n g hữu không phải đã sớm trùng sát đi vào thưa không trong chiến trường trận đại chiến này còn tại duy trì liên tục võ thánh cường giả thực lực đăng phong tạo cực chính là chân chính thế gian đỉnh cao nhất cơ hồ từng cái đều đi tới thiên địa cuối cùng bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là thiên địa võ thánh bọn hắn chính là nhân gian đại đạo đại danh tử c ư ờ n g đại đến bọn hắn tình trạng này thực lực sai biệt cực kỳ bánh ỏ mong muốn p â n gia thắng bại cũng không phải là chuyện một sớm một chiều trận chiến đấu này trọn vẹn duy trì liên tục hơn mười năm tôn này hỏa d i ễ m ma thần cũng xoắn suýt mười năm có thửa kỳ thật cũng không phải xoắn suýt mà là tại quan sát có thể thành t i ể u trí tôn người nào có cái gì ngu xuẩn h ạ n g người nó b ấ t quá làm ư ợ n xoắn suýt chỗ trống muốn thông qua hai vị thái cổ trí tôn tay tham dọ lý nguyên thọ lực lượng mà thôi nếu như lý nguyên thọ có đầy đủ thực lực ngăn cản hai vị trí tôn có thể rằng có không xong vậy nó tác dụng không nghi ngờ gì sẽ nổi bật đến cực kỳ đ ộ xuất dù sao âm dương ma tôn đang n ó chừng nó mong muốn ra tay hợp lực đối phó nhân tộc kia liền quân không r a n ó đến lúc đó ba cái thái cổ trí tôn nhất định muốn cầu cạnh nó khi đó lại làm lựa chọn không nghi ngờ gì sẽ chiếm theo tuyệt đối thượng phong mặc kệ là tìm cơ hội đánh vỡ kết giới phong tỏa trở về ma giới vẫn là ra tay hợp lực đánh bại cái này nhân tộc quyền tự chủ đều ở trong tay nó ngoài ra nó cũng đúng ba cái thái cổ trí tôn lòng có đề phòng dù sao nó là thượng cổ thành đạo lại là thiên ma đại tôn nửa cái đệ tử mà kia ba bị lại là thành đạo tại thái cổ một thời đại lại có g i a tình mong muốn điểm bọn chúng canh cũng không dễ dàng Đây là l nhiều mặt thế mặt ự c đồng t h ờ i kết quả tất quả n h i i ê ê n n tâm lý. r g phần mình m đều u ố n giành lợi định ích, đã trăm ư ớ c ỗ i n g ư ờ i đều có m ụ c đích phải đạt đ phải riêng ư ợ c lẫn nhau ở g i ữ a khó mà nhiệm. Chương 443, thiên í n n ệ m Chương h 443, t i nguyên khôi phục âm dương song kiếm chương 443, t h i ê n nguyên khôi phục âm dương song kiếm hỏa diễm ma thần ý nghị cũng không có sai so sánh có thể độc chiếm hai vị thái cổ trí tôn lý nguyên h ọ so với ba vị thái cổ trí tôn nó tồn tại không thể nghi ngờ là ở đây nhất là yếu thế m ộ t phương nó không thể không làm nhiều cân nhắc để tránh cho thái cổ trí tôn làm áo cưới nhưng chính là nó như vậy do dự hành vi lại là cho lý nguyên thọ sáng tạo ra thời cơ t i ể u bối ngươi làm thật không cần lão hủ ra tay lúc này như diệu thủ thánh quân sở liệu như vậy thiên nguyên vũ thánh đã thức tỉnh hắn không chỉ có đem viên kia võ thánh c h i tâm hoàn toàn luyện hóa còn đem đạo thể cùng bản nguyên đều chữa trị rất nhiều tu vi đã khôi phục lại thiên địa võ thánh cảnh trước đây không lâu hắn tỉnh lại trước tiên liền cùng lý nguyên thọ chào hỏi dự định xuất thủ tương trợ nhưng lại bị lý nguyên thọ từ chối ngươi tồn tại là một cái càng lớn át chủ bài nhất định phải dùng tại trên lưới lao trước mặt mấy tên này tuy mạnh nhưng còn tại ta trong giới hạn chịu đựng trải qua mười năm đại chiến lý nguyên thọ đã phát giác được huyết hoàng thực lực có chỗ suy giảm nó là thái cổ thời đại trí cường giả không giả đã từng đứng hàng bất hủ cũng là hàng thật giá thật c h u y ệ n nhưng dù sao trải qua mấy lần thương tích tại cái này đại đạo không hoàn chỉnh thời đại cho dù nó cường đại như trước thế nhưng khó so chân chính ở vào đ ỉ n h phong đương thời võ thánh so với bọn chúng những n à y cơ hồ muốn mục nát lao cổ đ ộ n g lý nguyên thọ chính vào t r ắ n g n i ê n tu vi cũng đủ cường đại giống nhau cảnh giới không hề nghi ngờ nhất định là tuổi trẻ người càng có ưu thế quả nhiên không đợi lý nguyên thọ bắt lấy sơ hở huyết hoàng đã dẫn đầu không chịu nổi truyền âm cho âm dương ma tôn gầm nhẹ nói âm dương không cần quản tên tiểu b ố i kia trận đại chiến này quá mức cháy bỏng vượt xa dự liệu của bọn nó khó có thể tưởng tượng một cái so với chúng nó thành đạo chậm mấy trăm vạn năm đương thời võ thánh vậy mà có thể cường đại đến tình trạng này càng như vậy bọn chúng trong lòng càng là lửa nóng nó cảm thấy đây không phải là lý nguyên thọ đủ mạnh mà là đại đạo tri tâm công lao nếu như bọn chúng có thể được tới nó cảm thấy mình tất nhiên sẽ trở lại bất h ữ cảnh lại đối phó lý nguyên thọ loại này tiểu bối không nói trong nháy mắt có thể diện cũng có thể đem tùy tiện chân sát tiểu bối đây là ngươi cơ hội cuối cùng tự giải quyết cho tốt ô n dương ma tôn cũng nhìn ra huyết hoàng sắp chống đỡ không nổi bọn chúng những n à y cường giả tiền bối có thể ở đại đạo không c h ọ n b ẹ n hoàn cảnh sống đến đương thời còn có thể bảo trì lại chiến lược như vậy cũng là nỗ lực rất nhiều lời giá những cái kia một cái giá lớn liền bao gồm chiến lược không thể duy trì liên tục quá lâu nếu như đem không không ở kia giới hạn huyết hoàng liền đem hao tổn tới căn nguyên căn cơ tai chiến tiếp liền cần tiêu hao bất hủ chân huyết đây chính là bọn chúng có thể trường sinh căn bản cho nên â n dương ma tôn tại l ệ n h lùng cảnh cáo hỏa d i ễ m ma thần một câu sau quả quyết ra tay mấy chiêu hung hăng công kích thay thế v u y ế t hoàng mà cái này thời gian ngắn ngủi bên trong h ỏ a d i ễ m ma thần cũng không lựa chọn đánh vỡ phong tỏa trở về ma giới không phải nó không muốn mà là nó hoàn toàn bị lý nguyên thọ cường đại chiến lược cho kinh tới cái này nhân tộc thành đạo tại đương thời thế mà có thể có như thế chiến lược đại đạo chi tâm lại cường đại đến trình độ như vậy h ỏ a d i ễ m ma thần trong lòng cũng không khỏi lửa nóng cứ việc nó biết đại đạo chi tâm chỗ tốt thế nhưng không nghĩ tới sẽ như thế chi lớn chính là ngắn ngủi như thế rung động âm dương ma tôn cùng huyết hoàng đã hoàn thành thay thế huyết hoàng đã đi tới trước đó âm dương ma tôn địa phương thay thế đối phương tập trung vào nó bất quá cái này đã không trọng yếu h ỏ a diễm ma thần trong lòng những cái kia lung lay đã biến mất hầu như không còn nó trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng nội tâm đã sinh ra t h a m nghiệm mong muốn chia cắt đại đạo c h i tâm không chỉ có như thế nó còn chứng kiến chính mình phá c ụ m hy vọng ba cái kia lão già không thể tin hết nhưng có người này tại chỉ cần hắn có thể chống đỡ được đưa chúng nó tiêu hao tới cùng bản tôn đồng dạng tình trạng bản tôn cũng có thể phân đến một bộ phận quyền chủ đạo đến lúc đó bạn tôn đem theo chân chúng nó bình khởi bình toản đây chính là hỏa d i ễ m ma thần nhìn thấy hy vọng nó muốn thông qua lý nguyên thọ cái này nhân tộc võ thánh tiêu hao ba cái kia lão cổ đồng nếu như tất cả có thể chiếu vào dự liệu của nó phát triển vậy nó sẽ có càng nhiều năm chắc cùng ba cái lão cổ đồng đàm phán không cần lại cố kỵ những n à y lao ra hỏa liên thủ lại theo chân chúng nó liên thủ đối phó cái này nhân tộc võ thánh cũng biết càng thêm nhẹ nhõm thật tình không biết nó những n à y bản tính ba vị thái cổ trí tôn trong lòng há lại sẽ không rõ ràng cái này đáng chết tiểu bối lại có như thế lòng tham võ tưởng cùng chúng ta chia đều thành quả huyết hoàng trong lòng phẫn nộ hận không thể ra tay trước d i ệ t hỏa d i ễ m ma thần làm sao nó đã không thích hợp t á i chiến lê tẩm vật nhỏ tha cho ngươi trước cao hứng một hồi đối đ ạ i chúng ta c h ấ n áp cái này nhân tộc tiểu bối sẽ gọi ngươi biết như thế nào bất hủ huyết hoàng đ á y lòng đều là lanh ý bọn chúng vốn cũng không có dự định cùng hỏa d i ễ m ma thần chia đều đại đạo c h i tâm lại sớm đã có diệt khẩu dự định nhưng trong lòng vẫn là hy vọng con pháo thí này có thể trợ lực một tay ai biết tiểu bối này như thế bảo trì bình thản nó trong lòng tự nhiên rất khó chịu giết trong hư không tiếng la giết trung t i ê n âm dương ma tôn ra tay so huyết hoàng càng hung hiểm hơn nó tu hành chính là trí tôn thánh đạo thực lực so huyết hoàng còn cường đại hơn mấy phần một tay lịch loạn âm dương cơ hồ có điên đ ả o càng k h ô n chi vi. đến hay lắm lý nguyên thọ thoải mái c ư ờ i to cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nếu như hắn chỉ là đương đại võ thánh chính là nội tình mạnh hơn chiến đến tận đây khác cũng muốn rơi vào xu hướng suy tàn nhưng hắn nắm giữ đại đạo chi tâm đừng nói là thái cổ trí tôn chính là cùng cảnh giới thiên ma ở trước mặt cũng không sợ hãi kinh nghiệm dài lâu như thế đại chiến hắn không chỉ có không có chiến lược yếu bớt thậm chí không có hao tổn bản nguyên ngược lại tăng lên rất nhiều kia là độc thuộc tại đại đạo c h i tâm năng lực trong chiến đấu tính gộp lại độ thuần t h u ộ c g i a tốc đối đại đạo c h i tâm dung hợp nguyên bản hắn liền đã đang cùng huyết hoàng cùng tán g thổ vị kia trong b y công thực lực tăng nhiều sắp gần như bất hủ cánh cửa bây giờ theo âm dương m a tôn gia nhập áp lực đột nhiên tăng đồng thời cũng thật to tăng nhanh tiến độ này mấy vị thái cổ trí tôn tự tin vô cùng bọn chúng cũng hoàn toàn chính xác có tự tin một liếng bất luận là đối đại đạo tu hành vẫn là tự thân chiến lực đều có thể xưng võ thánh tri cực c u n g cảnh giới gần như không có khả năng có mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại làm sao bọn chúng không hiểu đại đạo c h i tâm diệu dụng cái này cũng không trách bọn chúng phóng nhang thế gian đại đạo hai điểm cũng chỉ có thiên ma cùng lý nguyên thọ biết được cái này bí ẩn thiên ma không có khả năng nói cho bọn chúng biết lý nguyên thọ tự nhiên cũng không có khả năng lộ ra tự thân bí ẩn cho nên theo âm dương ma tôn ra tay tu vi của hắn đang bằng tốc độ kinh người hướng phía không cổ hủ t i ế n đây chính là hắn độc thân giết vào hư không chiến trường nguyên nhân một trong hắn muốn ở đây mượn nhờ mấy cái ma giới c h i tôn lực lượng t r ợ chính mình nâng cao một bước thành cựu kia trường sinh bất hủ cảnh giới một trận chiến này nói là mấy vị ma giới c h i tôn xâm lấn nhân gian không bằng nói là đến đưa một trận tạo hóa mặc dù bọn chúng mơ hồ phát giác được một chút không thích hợp nhưng cũng khó có thể nghĩ đến đại đạo c h i tâm chân chính tác dụng chỉ cho là đại đạo c h i tâm tựa như năng lực nguồn suối đồng dạng có thể khiến cho cái này nhân tộc võ thành nắm giữ gần như liên miên bất tuyệt lực lượng cho nên mới như thế khó chơi đừng lại tàn tư nhất định phải vận dụng lực lượng chân chính mới có thể đem người này hoàn toàn chấn áp âm dương ma tôn hét lớn một tiếng dẫn đầu tế ra tự thân trí bảo kia là một đen một trắng âm dương song kiếm hai thanh tinh tế thon dài cổ kiếm tính chất như là tảng đá tràn ngập vô cùng khí tức cổ xưa song kiếm vừa ra phong mang thất lộ chương 444, s u n g kích bất hủ chương 444, s u n g kích bất hủ nếu như thiên địa võ thánh cảnh giới có chiến lược phân chia cùng sắp xếp như vậy n g ư ma cùng huyết ma tuyệt đối là loại kém nhất phía trên là hủy diệt ma tôn tử vong ma tôn hỏa diễm ma thần cái này một ngăn lại hướng lên mới là huyết hoàng âm dương ma tôn tán thổ trí tôn cùng lý nguyên thọ cái loại này tuyệt đỉnh võ thánh ngoại trừ lý nguyên thọ cái này dị loại cái trước cơ bản đều là thượng cổ võ thánh cái sau thì đều là thái cổ trí tôn trên thực tế thủy diệt ma tôn tu hành chính là trí tôn thánh đạo thực lực vốn nên có huyết hoàng cấp độ này làm sao nó đạt được chính là cổ chiến ma tôn trí tôn khí d i ệ t thế ma bản đâm lưng là nó trí mạng nhất thiếu hụt nhưng trước mắt âm dương ma tôn không có bất kỳ cái gì nhược điểm không thể nghi ngờ cường đại kia âm dương song kiếm cũng là gần như bất hủ cảnh giới cường đại trí tôn khí vi năng siêu việt tuyệt đại đa số trí tôn khí cơ hồ không kém gì diệt thế ma bản thậm chí càng càng mạnh mấy phần song kiếm vừa ra thiên đ ị a biến sắc giống bị một phân thành hai hai thanh trường kiếm đúng là q u ấ y nhiễu thiên đ ị a trật tự diễn hóa xuất âm dương hai giới giống như cảnh tượng tựa như không phải hai thanh kiếm mà là hai thế giới đồng dạng g i ế t t ă n g thổ bên trong vị cường giả kia cũng là phát ra một tiếng quát trói hai nó ngủ say tỏa kia cự sơn cũng ầm vang ở giữa chấn động trên đó b i a cổ tàn phá binh khí nhao nhao từ dưới đất bay ra hóa thành vô số thần binh giống như đẩy trời binh khí chỗ sen lẫn trần lòng xuyên qua trời cao gầm t é p đâm về lý nguyên thọ lên đối mặt cái loại này cường đại thế công lý nguyên thọ cũng cảm nhận được g á p lực thật lớn đã không còn giữ lại bắt đầu dùng ẩn vào chỗ tối ba k i ệ n trí tôn khí ông ông ông ba đạo hừng hực hào quan g ngút trời mà lên tựa như ba vị trí tôn đương thời huyết thần quan tài vạn ma đồ vạch cốt thần điện nao h nhao như thế giống như ba lượt liệt dương bắt ngang ở trong thiên địa xen lẫn thành thiên ti vạn lũ trận pháp chi lực b a n g b a n g b a n g trận pháp tại lý nguyên thọ thôi động hạng diễn hóa xuất vô số thần binh chi khí lại lấy bốn đội quy tắc dung nhập trận đạo thần binh bên trong đem thôi hóa thành chân thực thần binh kiện kiện đều có có thể so với trí tôn khí bi năng đầy trời thần binh giang khắp nơi cùng âm dương s o n g kiếm cùng binh khí k i a trường l o n g đụng vào nhau một máy mắt trong h ư không còn như yên hoa nở rộ bị huyết sắc màu xám hai màu đen trắng mông lung hỗn độn chỗ lấp đầy hư không toát ra vô số binh khí bạo liệt hình thành sáng chói khói lửa tại b ự c này đáng sợ vòng xoáy trung tâm lý nguyên thọ cùng hai vị thái cổ trí tôn phản phất có ăn ý giống như không hẹn mà cùng thôi động ngàn vạn thần binh tiến lên dường như thôi động nhận nguyện tinh thần giờ phút này bọn hắn tựa như là ba đạo sáng ch vắt ngang ở trên bầu trời đụng vào nhau theo vô số khói lửa nở rộ lẫn nhau thúc đẩy trùm sáng đều đang nhanh chóng trừ khử càng lúc càng ngắn ba ở giữa vị trí cũng đang nhanh chóng tiếp cận ầm ầm cho đến ba đạo thân ảnh hợp ở một chỗ ba cỗ cự lực b a chạm vào nhau bắn ra vũ trụ bạo tạc giống như đáng sợ phong bạo đồng thời ba đạo thân ảnh đều là như bị xét đánh tại lẫn nhau cự lực bền trong bay rớt ra ngoài nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền toàn bộ đều ngừng thân hình một lần nữa thẳng hướng lẫn nhau lý nguyên thọ tựa như cái thế thần ma hôn đồn thể cường đại đến không thể tưởng tượng nổi song q u y n đánh nát trời cao xuyên thủng hai vị thái cổ trí tôn ngực mà hai vị thái cổ trí tôn cũng phát hung ác lấy mạng đổi mạng hoặc là lấy tán g thổ hành kích lý nguyên thọ đầu lâu hoặc là lấy âm dương s o n g kiếm trạng tại lý nguyên thọ hai tay nhưng đều không thể vận nguyện tia cường đại thần binh lại chỉ là nhường lý nguyên thọ huyết nhục vỡ b ụ n bị hắn xương sọ cùng cẳng tay chống đỡ được xuống tới dù vậy lý nguyên thọ cũng là máu nhuộm trường bảo tại hắn kinh nghiệm rất nhiều đại chiến bên trong ít có nhuốm á u thật to kích phát hai vị thái cổ trí tôn hung tính h ô n nộn thể lại như thế nào cho dù ngươi là trí cường thể chất cho dù ngươi là trí tôn thánh đạo hôm nay cũng muốn đấm máu hai vị trí tôn sát khí như nước thủy triều sát ý kinh người ra tay càng ngày càng sắp bén bọn chúng đều có điểm mấu chốt của mình cái kia chính là không thể hao tổn bất hủ chân huyết ở đây phía trên bất kỳ lực lượng nào đều có thể tùy ý tiêu xài hơn nữa bọn chúng cũng tin tưởng nhất định phải toàn lực ra tay lấy miền ép thủ đoạn trọng thương cái này nhân tộc võ thánh không phải lấy hắn nắm giữ đại đạo chi tâm cường lực tốc độ khôi phục bình thường tiêu hao đều là hồn ví kết quả là chỉ có thể tiêu hao tới chính bọn chúng các ngươi sớm đã mục nát sớm nên mai táng trong năm tháng hôm nay lý mô bất tài đưa hai vị xuống mổ lý nguyên thọ thể nội bất hủ chân huyết phun trào khôi phục nhanh chóng cánh tay cùng đầu lâu bên trên huyết nục h r ư ớ c mắt thể phách khôi phục như lúc ban đầu thậm chí càng có con t r ạ c h hắn giống như là không biết mệt mỏi không sợ tiêu hao đồng dạng ra tay chính là lấy mạng đổi mạng hai vị trí tôn cũng đi theo l i ề u mạng bọn chúng mong muốn đại đạo tri tâm nhất định phải trả giá đắt thậm chí nếu như tới khó lường đã tình trạng dù là thiêu đốt bất hủ chân huyết cũng muốn cầm xuống lý nguyên thọ chỉ cần cầm tới đại đạo tri tâm bất cứ giá nào đều đạt giá chín đến giờ phút này bất luận là lý nguyên thọ vẫn là hai vị thái cổ trí tôn cơ hồ đều giống như điên dại ngay cả huyết hoàng cùng hỏa diễm ma thần nhìn xem đều cảm thấy sợ hết cả g á i úc bọn chúng cũng từng lịch loại này đại chiến nhưng thời gian đã rất xa xưa an giật rất nhiều năm huyết tính sớm đã theo t u ế nguyệt tiên h tính lại mà bây giờ tại ngắn ngủi kinh dị về sau hai vị trí tôn cũng cảm thấy bị kích phát hung tính nếu không phải huyết hoàng thực lực đại tổn ngay tại khôi phục hỏa diễm ma thần thì là lý trí đ ạ lại xúc động chỉ sợ bọn chúng đều đã trùng sát ra ngoài đợi đến bản hoàng khôi phục nó như lại không ra tay bản hoàng liền tự tay chém nó huyết hoàng trong lòng lanh ý đạt đến đỉnh điểm thời cơ nhanh đến đợi đến huyết hoàng khôi phục bọn chúng hẳn là cũng tiêu hao đến không sai b i ệ t lắm đến lúc đó liền có thể ra tay cùng huyết hoàng liên thủ chấn áp cái này nhân tộc hòa diễm ma thần trong lòng cũng đang tính toán thật tình không biết giờ phút này lý nguyên thọ đã đang trùng kích bất hủ trong cơ thể hắn ngàn vạn hạt nhỏ thế giới điên cuồng hấp thu đại đạo chi t â m lực lượng sâu trong thức hải kia nửa viên đại đạo chi nhịp tim động tốc độ đạt tới cực hạn mỗi thời mỗi khắc đều đang chạy ra có thể so với thiên địa võ thánh bản nguyên tri lực kinh nghiệm nhiều năm như vậy tu luyện tăng thêm lần này đại chiến tăng lên lý nguyên thọ tu vi đã đạt tới điểm giới hạt kia thể nội lực lượng cơ hồ sôi trào chính như hồng thủy manh thu giống như đánh thẳng vào bất hủ gông cùng xiến xích mỗi một cái hạt nhỏ thế giới đều bị nhiễm lên kim sắc Kế ngũ tạng lục phủ về sau xương sống thậm chí toàn thân đạo cốt cùng huyết đ ụ c da thịt l ô n g t ó c đều tại hướng về bất hủ cấp độ rào bước tiến lên dọn d ọ t bất hủ chân huyết nhanh chóng thành hình tràn ngập toàn thân tràn ngập mỗi một tấp da thịt huyết nục dần dần diễn hóa ra thật tính thể nội đại đạo tri lực c ũ n ạ i mắt trần có thể thấy tràn đầy sắp sông phá cái nào đó gông c ù n xiến hai vị thái cổ trí tôn liều chết c h é m riết nhìn như tại cho lý nguyên thọ tạo thành thương tích kỳ thực lại là tại gia tốc cái này tiến trình thượng như là đang trợ giúp lý nguyên thọ thay máu như thế mỗi một lần mạnh hữu lực sát thuật đều để lý nguyên thọ những cái kia cổ xưa máu tươi vẩy ra thể nội sinh ra mới mẹ chân huyết cũng huyết n ụ c r a thịt vỡ b ụ t như kia p h á kén thành bướm giống như tỏa da mới sinh cơ sinh mệnh lực ở trong quá trình này càng ngày càng cường thịnh thẳng đến một đoạn thời khắc bên trong hai vị thái cổ trí tôn rốt cục ý thức được không thích hợp không tốt hắn sinh cơ có vấn đề cường đại như thế sinh cơ liền trí tôn thể phách đều không che giấu được hắn là đang trùng kích bất hủ đột nhiên hai vị trí tôn như bị xét đánh chỉ cảm thấy đáy lòng thật lạnh tê cả da đầu